Phúc Hy, thần Nông nhìn nhau, vừa nhìn về phía đế tân, nhân đế nghĩ như thế nào? Có thể. Đế tân không do dự, trực tiếp tán thành, ngừng lại lại nói, lấy cô ý kiến. Hắn cuối cùng biết ngưng tụ ngày xưa Kim Ô Chi thần, có thể lần này đại kiếp thời gian, chính là hắn tốt thời cơ. Tam hoàng ánh mắt mở sáng, cùng nhau gật đầu, rõ ràng đế tân ý tứ. Muốn ngưng tụ Kim Ô Chi thần, nhất là các loại tầng thứ Kim Ô Chi thần, hồng hoang chỉ có một nơi thích hợp nhất. Thái Dương Tinh. Được. Chỗ kia địa điểm, liền từ tổ đình ra tay đi, ba người chúng ta cũng tốt trong bóng tối tìm kiếm hắn. Thái dương tinh bên kia, chúng ta cũng biết ra tăng nhìn chằm chằm. Phục Hy ngưng trọng nói. Đế tân gật đầu, đem chỗ kia địa điểm cụ thể vị trí nói cho Tam Hoàng, lại thương nghị một ít ứng đối ra sao tứ phương khả năng liên thủ sách lược, ý thức tối lui. Tam Hoàng rất nhanh bắt đầu hạ mệnh lệnh, chuyện đến nước này, ngược lại cũng đã diệt đông gì, bọn họ cũng không lo lắng ảnh hưởng quá to lớn. Tổ đình cường giả tập kết Hướng về tinh thần thiên chạy đi. Tam hoàng tự mình ra tay, hai canh giờ, liền đạt tới địa điểm kia. Xem ra phổ phổ thông thông một viên tiểu tinh thần, chính là người kia ẩn tàng thế lực một nơi. Tổ đình cường giả trực tiếp tấn công vào đi, quả nhiên, bên trong toàn bộ là yêu tộc, cường giả không ít. Đại la kim tiên gần nghìn vị. Chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ, nhiều đến 43 vị. Chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ, cũng có 8 vị. Còn có một vị chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ yêu thần. Nhân tộc cường giả lấy thế thái sơn đỉnh Trực tiếp tiêu diệt, tù binh những yêu tộc này, một cái không thể chạy thoát, bao quát vị kia yêu thần. Đáng tiếc duy nhất là, trong bóng tối nhìn tam hoàng, cũng không có phát hiện tung tích người kia. Bất quá tiêu diệt chỗ này địa điểm, cũng là qua nhiều năm như vậy, bọn họ đối với người kia duy nhất đại thắng. Hơn nữa người kia thủ đoạn coi như, như thế nào đi nữa lợi hại, qua nhiều năm như vậy, thủ hạ cũng tuyệt đối không nhiều. Địa điểm này thủ hạ toàn bộ tổn thất, nhất định có thể để cho tổn thất cử đại. Vì lẽ đó bọn họ tâm tình cũng không sai. Bọn họ đoán không sai, tại đây nơi địa điểm yêu tộc cùng nhân tộc cường giả khai chiến lúc, tại phía xa tây như hạ châu cái kia uy nghiêm đầy nam tử vẻ mặt biến. Từ ung dung không nổi, tất cả tất cả nằm trong lòng bàn tay bên trong thần thái, biến thành một luồng tức giận. Nhân tộc. Bọn họ làm sao tìm được? Nghi hoặc thăng lên, lập tức liền chú ý không được cái này. Chỗ này địa điểm như là đã bại lộ, như vậy mặt khác hai cái địa điểm cũng có thể là bại lộ. Nhất định phải mau chóng sắp xếp rút đi. Qua nhiều năm như vậy, hắn khổ tâm chuẩn bị kỹ, hao hết vô số tâm huyết, thật vất vả mới có bây giờ một ít thế lực. Lập tức tổn thất một phần ba, đã đủ để để tâm hắn đau. Mặt khác hai phần ba tuyệt không thể sai sót. Quyết định một hồi, lập tức ra lệnh, hắn cũng không có tự mình đứng ra. Đây chính là hắn cẩn thận. Dưới song mệnh lệnh, lửa giận trong lòng cùng nghi hoặc lại thăng lên. Lập tức tổn thất một phần ba thuộc hạ, hắn không thể không giận. Còn có nơi đó đến tột cùng là làm sao bại lộ? Một lát, mới bình tĩnh lại suy từ nó. Nơi đó bại lộ, rất có thể đem bọn hắn ánh mắt chuyển hướng Thái Dương Tinh, không thể cứ như vậy. Chầm ngâm chốc lát, khẽ cao mày, ánh mắt nhìn về phía trong tinh không, cái kia một vòng hạ nguyệt. Chỉ có thể đi tìm nàng. Nghĩ, sâu trong nội tâm thở dài một tiếng, một vệt nhàn nhạt hoài niệm thăng lên. Sau đó lại có chút tức giận, hết thảy đều kế hoạch được, nhưng chỉ có không nghĩ tới, chỗ kia địa điểm lại bại lộ, giận đến hắn không thể không đi chỗ đó hắn lúc này không muốn đi địa phương. Cựu Châu Diệt trừ Đông Di hành động vẫn đang tiếp tục, mà tin tức này cũng lấy cực nhanh tốc độ truyền ra tới. Cửu châu nhân tộc hoàn toàn hoan hỉ nhảy nhót, Đông Di cùng Cửu châu nhân tộc là vô số năm qua tử địch, song phương không biết chém giết bao nhiêu lần, chết bao nhiêu người, đã sớm thủ sâu như biển. Đông Di bị diệt, bọn họ đương nhiên cao hứng. Mà còn lại Tam Di cùng thế lực chung quanh, thì là thăng lên rất lớn lòng cảnh giác. Đông Thắng thần châu trên Tam giáo chung thế lực lẫn nhau trong lúc đó nhanh chóng lui tới, tựa hồ ở thương nghị cái gì. Cái kia mảnh ngăn cách trung thổ Thiên Châu cùng Đông Thắng Thần Châu trong vùng biển Đông Hải Long tộc lúc này hạ lệnh, co rút lại một ít thế lực phạm vi hoạt động, không có mệnh lệnh, không được với bờ. Nó Tam Di lại càng là cực kỳ ngưng trọng. Thầy Phương Thương tộc đang vị bất quá ngàn năm Khương Vương vẻ mặt khó coi Đông Di Diệt, hơn nữa là bị Thương Đình Diệt. Thương Đình làm sao có thể tiêu diệt Đông Di? Chẳng lẽ là muốn tiêu diệt Đông Di, hóa giải kiếp khí? Hay là muốn kết cái này vô số năm ân oán, xung đột bốn tộc phong tỏa? Bất kể như thế nào, hắn lúc này trong lòng, đều có chút sợ hãi cùng bất an. Bởi vì mặc kệ thương đình là thế nào mục đích, nếu cũng diệt đông di, vậy bọn họ khương tộc đây. Khẳng định cũng không để ý tiêu diệt. Vẻ mặt tâm trầm, cùng trong tộc tất cả trưởng lão thương nghị một phen, lập tức thông chi khương tộc người sau lưng. Đây cũng không phải là bọn họ có thể quyết định sự tình. Khương tộc nơi sâu xa một thế giới nhỏ, khương vương quỳ gối một tôn cả người đen nhánh tượng đá trước, cung cung kính kính đem chính mình biết toàn bộ nói ra. Tiên tĩnh một lúc, trong tượng đá một đạo như vực sâu như biển âm thanh vang lên. yên lặng xem biến đổi, phái người đi cửu miêu cùng quỷ phương thương nghị liên hợp kế sách. Vâng. Khương vương an tâm chút đáp lại. Một bên khác, cửu miêu bên trong thần điện, tân nhiệm ngàn năm miêu vương cũng đối với một tòa cao to tượng đá nói ra đông di việc. Chờ chút đã, xem thương đình sau này thế nào làm. Trong tượng đá dũng cảm âm thanh vang lên. Vâng. Miêu vương cung kính mà đáp lại. Phương Bắc, quỷ phương quỷ điện. Nam tỏa cao to trên tượng đá, tản ra quan mang. Phía dưới, quỷ vương một mực cung kính quỷ. Thương đỉnh thật lớn mật, lại dám diệt Đông Di, đánh vỡ thăng bằng. Có tam thanh như vậy đại địch, còn dám diệt Đông Di, ngông cuồng. Tuyệt không thể yêu thế, nếu như dám đến công quỷ phương, lập tức toàn lực phản kích. Đúng vậy, hiện tại ứng đi liên hệ khắp nơi, cộng đồng hướng về nhân tộc tạo áp lực. Việc này ngươi không cần phải để ý đến. Chờ đợi tin tức. Vâng. Quỷ vương cung kính đáp lại, thở một hơi. Không đến bao lâu, một luồng mạch nước ngầm ở hồng hoang các đại thế lực trong lúc đó tuôn ra lên. Tứ di vây nốt nhân tộc, không khiến người ta tộc chính thống đi ra trung thổ thiên châu, là hồng hoang các đại thế lực hiểu ngầm, liên thủ gây nên. Thương đình diệt đông di, không thể nghi ngờ đánh vỡ cái này vây nốt tư thế. Các đại thế lực đương nhiên không thể thờ ơ không động lòng. Trong bóng tối, rất nhiều giao lưu triển khai, bất quá có tích cực, có lại là không nghĩ tìm hiểu dáng vẻ. Dù sao bây giờ là đại kiếp, nếu như không có đủ đủ lợi ích. Bọn họ tuyệt không biết thò đầu ra, để tránh khỏi tiến vào đại kiếp. Chương 2, nghỉ sớm một chút. Chương 503, tiến vào tân thế giới, hai thành số mệnh chi lực. Lưu luyến ngươi xem thư võng, đổi mới nhanh nhất trọng sinh thương chủ vương. Một khi tiến vào đại kiếp, vậy thì không phải là mình có thể làm chủ, muốn lùi cũng lùi không. Vô số năm khổ tu, cũng có thể bị hủy bởi một khi. Bất quá một luồng tự hồ muốn liên thủ hướng về nhân tộc tạo áp lực hành động, đã ở triển khai.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 Bởi vì đế tân rõ ràng, hồng hoang có dã tâm quá nhiều người, người thông minh cũng quá nhiều. Nhưng đúng là như thế, ở nhân tộc cùng tam thanh hai phen này bọn họ to lớn nhất trở ngại không có phân gia thắng bại trước. Những cái có dã tâm người thông minh, tuyệt sẽ không xuất thủ vào cướp. Bọn họ phi thường rõ ràng, đây chẳng qua là đang tìm cái chết. Chết có thể so với ai cũng nhanh. Vì lẽ đó đế tân cũng không tìm hiểu bọn họ. Cho tới đại kiếp qua đi, cùng tam thanh phân gia thắng bại về sau, dù cho những người kia liên thủ. Lại có sợ gì? Lúc này, đế tân quân thần đang tại vì là đông di chi địa bận rộn. Diệt đông di chỉ là bước thứ nhất mà thôi, như muốn lợi ích tối đại hóa, vẫn cần thời gian dài quản lý. Bất quá mới bắt đầu chỗ tốt đã tới tay, tổng cộng có 3 điểm. Một là đông di tài phú, nhìn tầm thường nhất, dù sao đem so sánh với bây giờ đại thường, cái này không tính là gì, nhưng là xem như vẫn được. Hai là đông di số mệnh chi lực, đông di thân là nhất tộc, tất nhiên là có nhất tộc số mệnh chi lực thông hoang vạn tộc đều có, còn có cái thế lực này tồn tại số mệnh chi lực, hai người không giống. Tỷ như nhân tộc số mệnh lực lượng cùng đại thương số mệnh chi lực, một là nhất tộc số mệnh chi lực, một là thế lực kiến lập, mà ngừng tụ số mệnh chi lực. Đại thương bởi vì là trực tiếp diệt Đông Di, giết sở hữu Đông Di người, không phải là chiếm đoạt, vì lẽ đó Đông Di thế lực số mệnh chi lực tiêu tan, đại thương không chiếm được cái gì, chỉ có Đông Di chủng tộc này số mệnh chi lực tiêu tan một phần, còn lại bị đại thương thuẫn phệ ước tính có giữa đỉnh lực lượng, nhìn như không nhiều, nhưng kỳ thực đã không ít. Tam chính là bị Đông Di chiếm cứ khu vực, trung thổ Thiên Châu một phần lực bản nguyên. Lúc trước Đế Vũ Trừng Đế về sau, hùng hoàng chúng thế lực làm hạn định chế nhân tộc, tứ di xuất hiện. Đế Vũ ngay tại nhân tộc tổ đỉnh dưới sự giúp đỡ, đem trung thổ Thiên Châu phần lớn lực bản nguyên cùng cựu đỉnh dung hợp, hóa thành rồi rào cựu châu. Những nơi còn lại thì là căn cõi, bị tứ di chiếm cứ, từng người nắm giữ còn lại một phần trung thổ Thiên Châu lực bản nguyên. Tổng cộng hẹn tam đỉnh lực lượng, mỗi một san bằng đều hạ xuống hơn nửa to lớn lượng. Đông Di chắc chắn diệt, cái này hơn nửa trong đỉnh Thổ Thiên Châu lực bản nguyên, cũng là đến đế tân trong tay. Trên thực tế, tiêu diệt Đông Di, về thực chất được chỗ tốt cũng không quá nhiều. Nhưng về mặt ý nghĩa, đánh vỡ đối với đại thương vây nốt, đây là tốt đẹp nhất, vô pháp dùng sáng tỏ chỗ tốt đến nhất định lượng. Nhân tộc, đại thương, chúng thần hoàn toàn cao hứng, nhân tâm cũng càng ngừng tụ một chút. Còn đối với tổ đình chắc chắn diệt người kia trong tinh không một chỗ địa điểm thuộc hạ việc, đế tân tử lâu biết rõ. Cũng không quá cảm thấy cảm thấy, người kia xác thực lợi hại, nhưng cuối cùng là lúc này không giống ngày xưa. Yêu tộc thiên đình từ lâu thành quá khứ thức, cái này hồng hoang đã không có nó lần thứ hai quật khởi bá nghiệp địa phương, nhất là đại kiếp qua đi, càng sẽ như thế. Cho dù vị kia đông hoàng phục sinh trở về, lại có thể thế nào. Trung quy được không quá đại khí lợi xa vô pháp cùng nhân tộc tranh phong. Có thể bọn họ đem đối thủ lớn nhất đặt ở nhân tộc trên thân, nhưng bọn họ đối mặt vấn đề thứ nhất, tuyệt không sẽ là nhân tộc. Chờ bọn họ trước tiên có một cái cơ nghiệp nơi nói sau đi. Tiêu diệt đông di, một bên bận rộn đến tiếp sau việc, đế tân ánh mắt, lại hầu như toàn bộ đặt ở tam giáo trên thân. Tam giáo không động thủ trước, hắn là sẽ không động thủ trước. Trừ phi hắn đã không có cách nào cường đại thêm nữa, mà bây giờ, hắn đang đợi tam hoàng cho hắn kinh hỉ, có thể tiếp tục cường đại xuống, tự nhiên sẽ không động thủ trước. Tiêu diệt đông di một tháng sau, cái này một ngày, đế tân trong ánh mắt lộ ra một chút sắc mặt vui mừng. Thông qua luồng ánh sáng nhỏ, hắn rốt cục lần thứ hai bắt lấy một cái thất phẩm đỉnh phong thế giới. Bực này thế giới đối với hắn bản thân đã không thể có tác dụng gì, nhưng đối với đại thương tới nói, lại là tốt nhất đồ vật. Đại thương có thể phát triển nhanh như vậy, tiến tới là những thế giới này, làm cho đại thương quan viên cực tốc trưởng thành. Qua nhiều năm như vậy, cũng là giả thiên thần mộ, 33 người 2 cái thất phẩm đỉnh phong thế giới. Đây là người thứ ba. Gia thiên thần mộ chủ yếu chính hắn dùng, 33 đời giới mới là đại thương thực lực tăng nhanh như gió nguyên nhân thực sự. Bạch khởi bọn người là ở bên trong thế giới này trưởng thành. Cái này thất phẩm đỉnh phong thế giới, nhất định có thể để đại thương về phía trước vượt qua một bước dài. Lúc này, hắn liền bắt đầu chuẩn bị, chọn tiến vào thế giới này nhân tuyển. Đồng thời, trải qua qua một đoạn thời gian thương nghị, đế tân hạ chỉ, bạch khởi thống quân chắc chắn diệt đông gì di có công, thêm vào niệm ngày xưa công lao đặt mệnh lấy nhị phẩm thượng tướng quân vị trí, tổ kiến nhất đảng chiến quân. Chờ ngày sau xây lại kỳ công, làm tiếp tưởng thượng. Ý chỉ một hồi, lập tức liền khiếp sợ triều đình. Đây là trừ văn trọng bên ngoài, người thứ hai tổ kiến nhất đảng chiến quân tồn tại. Tuy nhiên phẩm cấp còn không có có lên tới nhất phẩm, vẫn là thượng tướng quân, không phải là xoáy vị, nhưng ở trong mắt tất cả mọi người, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Đồng thời, sở hữu đại thần cũng đều biết vị này bạch khởi tướng quân thực lực chân chính. Đích thị là đạt đến chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ, vàng không không thể tổ kiến nhất đẳng chiến quân. Đây cũng là đại thương chúng thần. Người thứ hai có thể xác định chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ thực lực, tự nhiên là chấn động triều đình. Mà những cái cao tầng thì là rõ ràng, bạch khởi trở lên tướng quân vị trí, tổ kiến nhất đẳng chiến quân. Đích thị là vì là đại chiến mà chuẩn bị. Bất quá tuy là như vậy, chính phương chúng thần cũng cảm nhận được áp lực cực lớn, bởi vì bọn họ không có một vị nắm giữ chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ thực lực không thể nghi ngờ bị quân đội mạnh mẽ làm hạ thấp đi. Dù cho biết rõ thời gian này không nên muốn cái này, cái này cũng là bọn hắn không thể tiếp thu. Dù sao bao quát thương ưởng, ra cắt lượng chờ chút ở bên trong, bọn họ tài hoa kinh người, trí tuệ tuyệt đỉnh đồng thời, lòng dạ cũng là tuyệt đỉnh. Chỉ là bình thường không biểu hiện ra đến thôi. Hai tháng sau, sở hưu tiến vào cái này mới thất phẩm đỉnh phong thế giới nhân tuyển, cũng đã chọn lựa ra tới. Trung 10 triệu người, có ý hướng nhà quan viên, cũng có thiên địa học viện học sinh. Trường tôn vô kỵ, đố như hối mấy cái chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ đỉnh phong đều tại trong đó, bọn họ phải thừa dịp này thời cơ đột phá. Mạnh nhất thì là vừa bị đế tân hạ chỉ tổ kiến nhất đảng chiến quân Bạch Khởi. Hắn cũng là cái này 10 triệu người, to lớn nhất Âu Dù, hộ đạo giả. Lần này không giống như trên một lần, lần trước chủ yếu là vì là Bạch Khởi loại người trưởng thành, thêm vào không có thí sinh thích hợp hộ đạo, vì lẽ đó chỉ có thể mặc cho bọn họ lang bạc. Cuối cùng mục đích đạt đến, tổn thất nhưng cũng là rất lớn lần này đế tân chủ yếu mục đích là trung đẳng tầng thứ quan viên, bởi vậy hộ đạo giả là cần phải. chư bác khởi chỉ có vương dương minh, triệu vân, vũ văn thành đô, cái nhiếp, vương việt cái này năm vị chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ người đi vào. bởi vì đại thương còn lại chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ cường giả lại đi vào, đã tác dụng không lớn. xem thương lượng ra cắt lượng chờ quan văn, bọn họ lời nói cùng đại thương tức tức tướng nốt, muốn đột phá, đại thương càng mạnh hơn mới được. lý tĩnh, tiết nhân quý chở võ tướng gần như. Bọn họ trừ tự thân võ đạo, binh đạo, chủ yếu nhất chính là cùng quốc gia liên kết. Đại thương mạnh hơn, bọn họ lời nói liền có thể tiến lên. Trừ bọn họ, còn có văn trọng những này tồn tại, bọn họ rất nhiều đạo không có thương ứng bọn họ cùng đại thương liên kết chặt chẽ. Lúc này đế tân không sợ bị người biết rõ những thế giới này. Nhưng bọn họ đi vào cũng vô dụng, nhốt lại bọn họ không phải là thời gian, mà là cơ duyên vô cùng to lớn. Văn trọng, thương dung, lỗ hùng những người này muốn đột phá không dễ như vậy. Thất phẩm đỉnh phong thế giới, muốn tìm đến làm cho thực lực bọn hắn tiến nhanh cơ duyên, phi thường khó, một vị còn có một chút khả năng, nhiều vị liền hoàn toàn không thể. Cái kia dù sao chỉ là một cái thất phẩm thế giới, đơn giản đế tân liền không có để bọn hắn đi vào. Trừ văn thần võ tướng, chính là đi đơn thuần tự thân tu hành chi đạo cường giả. Như trưởng lão đoàn tất cả trưởng lão, bọn họ tình huống theo văn trọng loại người tương đồng. Cần không phải là thời gian, mà là cơ duyên. Nói liếc, bọn họ tiềm lực đã đạt đến đỉnh phong. Rất khó thời gian sử dụng đi thu được đột phá. Chỉ có Vương Dương Minh, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân năm người không giống. Bọn họ theo đại thương liên hệ cũng không nhiều sâu, bao quát Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân hai người, binh đạo chỉ chiếm theo bọn họ tự thân đại đạo một phần nhỏ. Bọn họ chủ yếu nhất, hay là tự thân võ đạo, tu hành. Cái này có tốt có xấu, tốt thì là không cần quốc gia, cũng có thể nhanh chóng đột phá. Xấu thì là hai người bọn họ mượn dùng đại quân lực lượng, không sánh được bạch khởi loại người. Cảnh giới càng cao, phần này trên lệch lại càng lớn. Chờ đến chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ hai người bọn họ có thể chỉ có thể mượn dùng 500 vạn đại quân lực lượng, Bạch Khởi loại người nhưng có thể mượn dùng 2000 vạn đại quân lực lượng. Vương Việt, cái nhất hai người càng là như vậy, chủ yếu là tự thân tu hành chi đạo. Vương Dương Minh lúc này đi là giáo hóa chi đạo, đi thích hợp nhất. Thêm vào bọn họ 5 người còn có thể thời gian sử dụng, đi tiến một bước cường đại. Thêm vào chỉ dựa vào Bạch Khởi một người hộ đạo, khả năng cũng không giúp được. Cần trợ thủ. Vì lẽ đó liền từ bọn họ 5 người cùng đi vào. Đối với cái này lần tiến vào đế tân hiển nhiên cũng là ôm khá lớn chờ mong, nếu như thuận lợi. Đại thương mở rộng quá nhanh không đủ, là có thể bù đắp hơn một nửa. Thậm chí có thể tiếp tục sắp nhập cửu châu tiến trình. Đế tân 1,135 năm ngày 20 tháng 7, cái này 10 triệu người tiến vào cái này mới thất phẩm đỉnh phong thế giới. Lại là 2 tháng sau, thần ông tự mình lặng lẽ đi tới nhân đế điện trịnh trọng cực kỳ lấy ra hai thành nhân tộc số mệnh lực lượng trưởng không quyền giao tiếp cho đế tân tổ đình trong tay sở hữu ta nhân tộc số mệnh lực lượng đều ở đây còn lại dư chỉ có ba phần cung cấp khắp cả nhân tộc không thể động một thành ở nương nương nơi đó nếu như không tới thời khắc mấu chốt hay là không đi hướng về nương nương đòi hỏi tốt thần nông trịnh trọng lại ẩn hàm chờ mong nhìn đế tân có ý riêng nói đế tân tiếp nhận hai thành nhân tộc số mệnh lực lượng trưởng không quyền vẻ mặt đồng dạng hiếm thấy cực kỳ tôn trọng hơi gật đầu không nói thêm gì. Chương 504, Đế Tuấn, Hàng Nga. Nhưng có lúc, không nói gì so với bất kỳ ngôn ngữ đều muốn tin tuệ. Đế Tân chính là như vậy, nhân tộc số mệnh lực lượng, hắn bây giờ có thể nói nắm giữ 6 thành còn có không động ấn. Phần này tín nhiệm, dù cho hắn vẫn luôn đang tính toán tổ đỉnh, cũng không thể không chịu đựng cảm kích. Cho tới còn lại 4 phần 10, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không có đi động tâm. Cung cấp cả người tộc 3 phần, đó là căn cơ. Chỉ có nhân tộc càng mạnh mẽ hơn, nhân tộc số mệnh lực lượng mới biết, mổ gà lấy trứng mất đi dân tâm việc, hắn không biết làm. Cho tới nữ hoa nương nương trong tay cuối cùng một thành, nữ hoa thân phận đặc thủ, có thể không muốn, hay là không muốn tốt. Tất cả, liền muốn cũng nhờ ngươi. Thân nông không nhịn được lại nói một câu. Lúc này hắn và Phục Hy hiên viên cũng là đang đánh cược, đánh cược đế tân có thể chỉ huy nhân tộc, vượt qua lần này đại kiếp, sau đó trở nên càng mạnh mẽ hơn. Có thể đặt cược thẻ đánh bạc. Bọn họ đều tại đem hết toàn lực đặt cược, vì lẽ đó bọn họ trên thân áp lực, không thể so bất luận người nào nhỏ. Đây cũng là từng ấy năm tới nay, ba người bọn hắn tác phẩm ra nhất là quyết định trọng đại. Bọn họ thua không dậy. Đế Tân ánh mắt chỉnh trọng, dừng lại chốc lát, trong miệng phun ra thanh âm lại lạnh lại vừa cứng, nhưng lộ ra tự tin vô cùng sức lực, chúng ta sẽ không thua. Hừ, chúng ta nhất định sẽ không thua. Thần nông lộ ra một chút ý cười, cực kỳ chỉnh trọng nói. Ngưng lại, lại nói, có chuyện gì? Tổ đỉnh đều biết toàn lực phối hợp, ta đi trước." Đế Tân hơi gật đầu, nhìn theo hắn rời đi. Nhẹ hít một hơi, lắng lại những cái nhiều dư tâm tình, khống chế Thất Long chân khí bắt đầu thôn phệ lên cái kia hai thành nhân tộc số mệnh lực lượng. Lấy hắn bây giờ thực lực, cho dù cũng không toàn lực thôn phệ, thời gian hai năm cũng đủ để thôn phệ sạch sẽ. Cho tới biết đánh nhau hay không phá tầng bình phong kia, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá hắn không có ôm hy vọng lớn bao nhiêu, bởi vì một khi đột phá, thực lực của hắn sẽ trực tiếp tăng cường gấp đôi. Hai thành nhân tộc số mệnh lực lượng, nên hoàn toàn không đủ để để hắn đột phá. Nhưng đủ để đem đột phá trước đu cầu, lấp kín phần lớn, tiếp cận đột phá. Đến lúc đó, liền dễ làm nhiều. Trong đôi mắt từng tia từng tia tinh mang nẹ qua, tất cả mọi thứ cách nào ở trong lòng nhất nhất thăng lên. Ngày mùng ngày 3 tháng 8, cựu châu trên tiêu diệt đông di ảnh hưởng vẫn còn ở tàn phá bờ bãi, cựu châu ở ngoài cũng giống như thế. Không có mấy người biết rõ, cái kia trong bóng tối dòng nước lũ phung trào, đến đâu một bước. Tam giáo trừ đông thắng thần châu trên đông đảo thế lực tập kết lực lượng phòng bị ra, những người còn lại đều là một mảnh gió hêm sóng lặng dáng vẻ. Ngày mùng ngày 8 tháng 8, một đạo hào quang màu vàng lóe lên, tiến vào hồng hoang trí âm trí hàn nơi, thái âm tinh. Tinh thần thiên làm cựu thiên thập địa bên trong, ở trong đó xếp hạng có thể nói là trước mấy vị, dù sao nó là hồng hoang bình trướng, còn phụ trách chuyển hóa hỗn độn chi khí, hóa thành tinh lực tung hướng hồng hoang. Trong đó tinh thần vô số, bất quá 90% trở lên lực lượng cũng hội tụ đến 365 viên khai thiên tinh thần bên trong. Tại một ít khai thiên tinh thần, thái âm thái dương hai ngôi sao, không nghi ngờ chút nào là trọng yếu nhất, là chư thiên tinh thần trung tâm, là hồng hoang bình trướng trung tâm. Ảnh hưởng địa vị cực kỳ cao, dù cho vô chủ lúc, cũng không người nào dám dễ dàng tiến vào nắm giữ. Bởi vì không phù hợp, cái này hai ngôi sao sẽ tự động bài xích, chúng nó bên trong ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng, còn có thể mượn toàn bộ tinh thần thiên lực lượng đi bài xích Cho dù có thể ngăn cản được những này bài xích chi lực, cũng phải lo lắng bởi vì chống lại, mà phá hoại hai ngôi sao vận chuyển. Khi đó, đối với hồng hoang cùng với hồng hoang vạn vật sinh linh, đều muốn tạo thành rất lớn phá hoại, không ai có thể chịu đựng được phần này ngập trời nhân quả tội nghiệt. Vì lẽ đó dù cho không thể chủ lúc, đều không có cường giả dám đi mạnh mẽ trưởng không cái này hai ngôi sao, bao quát thánh nhân. Mà có chủ về sau, nhất định càng ra thân hơn phần đặc thủ, không có ai sẽ đi dễ dàng trêu chọc. Thái Dương Tinh Tử Thái Nhất Đế Tuấn vẫn lạc về sau, vẫn vô chủ, cũng không ai có thể trưởng không nó. Thái Âm Tinh Tử Hi Hòa Thường Hi vẫn lạc về sau, vô chủ rất nhiều năm về sau, lần thứ hai dựng dục ra người thứ ba tiên thiên sinh linh, chứng đạo thành tiểu hôn nguyên, trở thành Thái Âm Chi Chủ. Chính là cựu thiên thập địa đệ nhất tiên tử Quảng Hàn Cung cung chủ Hằng Nga. Vệ Kim Quang kia một đường lặng yên không một tiếng động, liền tiến vào Quảng Hàn Cung nơi sâu xa, không có gặp phải bất kỳ cản trở, trực tiếp nhìn thấy Hằng N Kim Quang Hóa thành một trên người mặc kim ô đế bảo huy nghiêm nam tử, ánh mắt lướt qua một vệ phức tạp, hoài niệm nhìn về phía hàng Nga, đã lâu không gặp, Nga tử. Hàng Nga hoàn mỹ vô khuyết, diễm tuyệt thiên hạ khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng cực kỳ, tựa hồ đối với người tới đến không ngạc nhiên chút nào, lạnh lùng nói, ngươi còn dám bước vào Tinh Thần Thiên, sẽ không sợ nhân tộc tìm tới ngươi. Thanh thanh đạm đạm thanh âm, dị thường bình tĩnh, không có trào phúng không có ý lạnh cũng không có thân cận. Uy nghiêm đầu góc trong lòng thoáng thở dài một tiếng. Đè xuống nhiều dư tâm tình, lộ ra ôn hòa ý cười, bọn họ cho dù liên tục nhìn chằm chằm vào tinh thần thiên, lại làm sao có khả năng không có lỗ thủng. Đến bản cung nơi này có làm gì mục đích? Hàng Nga cũng không giống như lưu ý những cái, vẫn là quen có trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh. Uy Nghiêm đầu góc vẻ mặt hơi tối, nghiêm mặt nói, "Trẫm muốn khôi phục chân thân, cần ngươi trợ chấm một chút sức lực." Bản cung vì sao phải giúp ngươi? Hàng Nga ánh mắt nhìn thẳng Uy Nghiêm nam tử. Uy Nghiêm nam tử than nhẹ một tiếng, chung quy cha và con gái một hồi nga tử ngươi cần gì phải như vậy hàng nga vẻ mặt bất biến vẫn trong trẻo nhưng lạnh lùng bình tĩnh năm đó ngươi che chở ân huệ bản cung giúp ngươi chạy trốn đã trả nhật nguyệt tinh luôn ân huệ cùng ngươi muốn lấy bản cung phục sinh hy hòa việc trung hòa ngươi và ta lại không liên quan nga tử một sương ngươi hay là không cần nói bằng không đừng trách bản cung không khách khí uy nghiêm nam tử khẽ thở dài đã như vậy ngươi lại vì sao để chấm dễ dàng tiến vào nơi này bản cung chỉ là muốn nhìn Ngươi còn có làm gì dựa dẫm đến bản cung nơi này? Hằng Nga thản nhiên nói. Lập tức cũng làm người ta tin tưởng, nàng thật là nghĩ như vậy. Uy nghiêm nam tử khí tức hơi dừng lại, ý cười hoàn toàn biến mất. Nghiêm mặt nói, thôi, chấm cũng sẽ không lấy ngươi ngại, chấm lại dùng một ân, đổi trợ chấm một chút sức lực làm sao? Hằng Nga trong ánh mắt một tia ngạc nhiên nghi ngờ nẹ qua, người này còn đối với nàng có ân. Trong giọng nói thật nhiều tâm tình chợt trờn, cái gì hả? Uy nghiêm nam tử đứng chắp tay, từ từ nói từ xưa tới nay thái âm thái dương nhị tinh cùng tồn tại thái dương tinh chỉ thai nghén chấm cùng hoàng đệ thái nhất vì là thái dương chi chủ mà thái âm tinh nhưng trước sau thai nghén ba đời thái âm chi chủ vọng thư là đệ nhất đời chấm thê tử hi hòa cùng thường hi vì là đời thứ hai ngươi vì là đời thứ ba ngươi cũng biết đây là vì sao nếu có thường nhân nghe được lời nói này nhất định phải biết khiếp sợ không thôi do đó suy đoán ra cái này uy nghiêm nam tử thân phận chân chính chính là năm đó yêu tộc thiên đỉnh chi chủ quyền thế hồng hoàng đệ nhất thiên đế đế tuấn sớm biết thân phận đối phương hàng nga đương nhiên sẽ không khiếp sợ chỉ bất quá ánh mắt lại thật nhiều hứa ba độ thái dương thái âm nhị tinh cũng không phân chia cao thấp cho dù thái nhất đế tuấn thiên tư theo hầu cũng so với vọng thư thi hỏa thường hy còn có nàng mạnh hơn thái dương tinh thai nghén hai người bọn họ muốn càng thêm tiêu hao bản nguyên nhưng xác thực không phải như vậy thái dương tinh chỉ thai nghén một đời thái âm tinh nhưng có thể trước sau thai nghén ba đời tựa hồ nhìn ra hàng nga nghi hoặc Uy Nghiêm Nam Tử cũng chính là Đế Tuấn khẽ mỉm cười nói, năm đó Thái Dương tinh dựng dục ra chấm cùng hoàng đệ về sau, kỳ thực còn sót lại một ít sinh mệnh bản nguyên, bất quá đã không đủ lại dựng dục ra một vị tiên thiên sinh linh. Mà Thái âm tinh kỳ thực vốn chỉ có thể dựng dục ra lưỡng đại, sau đó chấm cùng hy hòa thành hôn về sau, âm dương hợp nhất, bất chợt tới lên diệu tưởng, sao không lợi dụng Thái Dương Thái Âm nhị tinh, tái tạo một vị tiên thiên sinh linh? Hàng Nga vẻ mặt kinh biến, dường như dĩ nhiên minh bạch. Đế Tuấn thì là tiếp tục nói, Nói cho Hi Hòa về sau, Hi Hòa cũng rất đồng ý chấm suy nghĩ, tra xét rõ ràng, suy đoán, phát hiện thái âm tinh chỉ cần lại quá vô số năm, còn có thể dựng dục ra một vị tiên thiên không đủ sinh linh. Vì là bù đắp không đủ cùng sớm thôi hóa, chấm cùng hoàng đệ, Hi Hòa, thường hy phí đại công phu, lợi dụng chấm cùng Hi Hòa âm dương hợp nhất lực lượng, đem thái dương tinh cái kia còn lại dư sinh mệnh bản nguyên, chuyển hóa thành thái âm sinh mệnh bản nguyên, lại làm rất nhiều bố trí, muốn nên tiếp vị kia mới tiên thiên Sinh Linh. Sau đó thêm vào hy hòa, thường hy vẫn lạc, bộ phận thái âm sinh mệnh bản nguyên trở về thái âm tinh, vì lẽ đó, ngươi mới có thể ra thế. Hàng Nga ánh mắt biến ảo mấy hơi thở, nếu như nói không biết nói còn tốt, đế tuấn một khi nói ra, nàng liền có thể cảm ứng được, đối phương nói không sai. Nàng thật là bởi vì đế tuấn, vừa mới có thể sinh ra. Năm đó chấm nhận ngươi làm nữ, cũng không phải là tùy ý mà làm, chấm dùng này ân đổi lấy ngươi ra tay một trợ làm sao. Đế tuấn lại nói, vẻ mặt trình trọng. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn lúc này cũng không nghĩ đến nơi này. Vừa đến đây là một thương tâm, thứ hai, dùng này ân, nhưng là cũng lại không có. Hàng Nga lực lượng ở hắn trong kế hoạch, tương lai là có tác dụng lớn. Nhưng hết cách rồi, không ngoài dự liệu, Tam Hoàng nhất định gắt gao nhìn chằm chằm Thái Dương Tinh. Tinh thần thiên lớn như vậy, đối phương cho dù nhìn chằm chằm, hắn cũng có lỗ thủng đi vào, Thái Dương Tinh lại không được. Bây giờ hắn không còn là Kim Ô Chi thần, không phải là Thái Dương Chi Chủ. Căn bản không thể cách nào ở tam hoàng dưới ánh mắt, tiến vào Thái Dương Tinh. Mà không tiến vào Thái Dương Tinh, liền vô pháp khôi phục chân thân. Bây giờ đại kiếp buông xuống, thiên cơ hỗn loạn, là hắn tiến vào Thái Dương Tinh khôi phục chân thân thời cơ tốt nhất. Nếu như đổi thành bình thường, Thái Dương Tinh vẫn luôn là thế lực khắp nơi nhìn chằm chằm trọng điểm phương, không thể để hắn đi khôi phục chân thân. Dù sao hắn địch nhân quá nhiều, bằng không hắn cần gì phải chờ đợi nhiều năm như vậy. Lúc này hắn cũng không nhịn được hơi có chút hối hận sớm biết chỗ kia địa điểm biết bại lộ, do đó hấp dẫn nhân tộc ánh mắt, hắn sẽ không đi treo chọc nhân tộc. người tính toán trung quy không bằng trời tính, tất cả kế hoạch cũng rất thuận lợi, không nghĩ tới bỗng nhiên liền có ngoài ý muốn, giận đến hắn lúc này khá là bị động, không thể không đến cầu viện hàng nga, dùng tới hắn đối với hàng nga duy nhất thẻ đánh bạc. Hàng nga trầm mặc, sắc mặt tuy nhiên khôi phục lại yên lặng, nhưng rõ ràng đang suy tư điều gì. Đế tuấn không nội vã, hàng nga nhất định sẽ đáp ứng, hắn rất hiểu biết đối phương. Đây là sinh ra đại ân, đổi lấy một cái cũng không khó khăn ra tay, rất đáng giá. Quan trọng nhất là, hàng Nga vì là thái âm chi chủ, thân phận đặc thù tính cách trong trẻo nhưng lạnh lùng, ai cũng không sợ, cho dù là nhân tộc. Nếu ai cũng không sợ, vì sao không ra tay kết này hả? Quả nhiên, mấy hơi thở về sau, hàng Nga thanh âm trong trẻo lạnh lùng vang lên, ngươi quả nhiên nhiều thủ đoạn, còn giữ chiêu này, nói đi, muốn cho bản cung làm sao ra tay giúp ngươi. TXC T86429 chương 505, Đại chiến, muốn bắt đầu. Lưu luyến ngươi xem thư võng, đổi mới nhanh nhất trọng sinh thương trụ vương. Mặc dù vẫn khá là bình tĩnh, nhưng trong đó cũng nhiều như vậy một chút trâm trọc tâm ý. Đế Tuấn hoàn toàn không thèm để ý, nói thẳng, chấm muốn ngươi mở ra thái âm tâm hạch, lấy ngươi và ta âm dương chi lực kích phát nhật nguyệt tinh luân, đưa chấm vào thái dương tâm hạch bên trong. Hắn tới nơi này, cũng là bởi vì Hàng Nga có thể đưa hắn Lặng Yên không một tiếng động tiến vào Thái Dương Tinh, hơn nữa là trực tiếp tiến vào Thái Dương Tinh lớn nhất hoạch tâm địa khu, chỉ có hắn và vẫn là thái nhất mới có thể tìm được Thái Dương Tâm Hạch bên trong. Hàng Nga chân mày cao lại, Nhật Nguyệt Tinh luôn có thể đưa ngươi vào Thái Dương Tâm Hạch. Đơn thuần tất nhiên là không thể, nhưng năm đó chấm vì là để người vận nhất, liền sớm ở Thái Dương Tâm Hạch bên trong bày xuống đại trận, bởi vì chấm cùng Hi Hòa Âm Dương hợp nhất, Thái Âm Thái Dương lưỡng tinh cũng là có liên hệ. Chỉ là những năm này càng ngày càng nhạt đi. Nhật Nguyệt Tinh Luân Liên Thông Thái Âm Thái Dương, có thể kích phát những này còn sót lại liên hệ. Chỉ cần ở Thái Âm Tinh trên bày xuống đồng nhất bộ trận pháp, thêm vào đại trận lực lượng cùng ngươi và ta lực lượng, là có thể đem chấm đưa vào Thái Dương tâm Hạch bên trong. Đế Tuấn Kiên chỉ giải thích nói. Năm đó hắn có lẽ có ý hoặc vô ý đến cùng lưu lại ít nhiều hậu chiêu. trừ chính hắn, không ai biết rõ. Vậy thì là một cái trong số đó. Hàng Nga trầm mặt một, hai Âm thanh lạnh lùng nói, trận pháp ngươi bản thân bố, từ đây ngươi và ta ân oán liền như vậy bỏ qua. Đế Tuấn gật đầu, cái này cũng trong dự liệu. Sau đó không có nhiều dư, thái âm tinh trên người không nhiều, ở hàng Nga an bài xuống, đế Tuấn ở không có bất kỳ người nào phát hiện dưới, bắt đầu bố trí trận pháp. Đế Tuấn 1.1385 ngày mùng ngày 6 tháng 7, bạch khởi loại người tiến vào mới thất phẩm đỉnh phong thế giới đã thời gian 3 năm, không có gì bất ngờ xảy ra. Thất phẩm đỉnh phong bên trong thế giới lúc này đi qua 30 và năm. Lại qua mấy ngày, bạch khởi loại người trở về. Đi lúc 10 triệu người, lúc này còn xót lại hơn 7 triệu, nhưng cũng cũng trưởng thành. Hơn nữa còn ở cái này thất phẩm đỉnh phong bên trong thế giới, khống chế một nửa tả hữu địa bàn, dưới trướng thế lực thực lực khá là không sai. Vương Bí, trưởng Tôn Vô Kỵ, Phòng huyền Linh, đỗ Như Hối, Trần Cung, Điền Phong, Ngũ Vân Triệu 7 người trở thành chuẩn thánh cấp độ thứ tư, vượt qua cái kia một cửa ải. Vương Dương Minh khoảng cách chuẩn thánh tầng thứ 7 lần chỉ còn cách một kia, Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô đạt đến cấp độ thứ 6, Cái nhiếp, Vương Việt đạt đến cấp độ thứ 5. Hơn 7 triệu người, vẫn là có 21 vị đạt đến chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ. Đại La Kim Tiên 16 vạn, còn lại trừ số rất ít thiên tiên, đều là Kim Tiên. Khác còn chiêu thu một vị nguyên thế giới chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ, bảy vị chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ. Đại La Kim Tiên 2 vạn, Kim Tiên hơn triệu. Đây là bạch khởi loại người thành quả có thể cũng coi là được mùa. Đối với bây giờ đại thương mà nói, chính là một cái khá là cường lực bổ sung. Sau đó việc rất đơn giản, trực tiếp quét ngang thế giới kia còn lại dư sở hữu thế lực, hoàn toàn trưởng không thế giới kia, lại tăng thêm số ít chuẩn thánh cùng không ít đại la Kim Tiên. Kim Tiên, ngày mùng ngày 1 tháng 9 hướng gặp qua về sau, dừng lại không thiếu niên hợp nhở tở cửu châu lần thứ 2 bắt đầu. Lần này là bắc phương hai châu còn lại ký châu. vừa bắt đầu, vốn cũng không bình tĩnh cửu châu càng thêm không bình tĩnh. Thật vất vả thoáng an tâm chư hầu, lần thứ hai lo lắng đề phòng, thọ Tử Hồ Bi giống như nhìn Ký Châu trăm vị chư hầu, không có bất kỳ cái gì sức phản kháng nhất nhất bị nhận nhập chiều ca, lãnh địa bị đại thương giữ lấy. Bởi vì sớm kế hoạch được, chỉ chờ quan viên đủ, vì lẽ đó cũng cùng Ký Châu tốc độ cực kỳ nhanh, so với mấy lần trước đều muốn nhanh. Đồng thời, vẫn là ở đại lực tăng mạnh đối với các nơi lực độ trường khống. Tỷ như 144 tầng tinh thần thiên, tứ trọng tiên đỉnh. Động thiên phúc địa chờ thế giới, đều cần đại lượng quan viên. Ngăn ngắn thời gian nửa năm, Ký Châu đã bị cũng cùng một phần ba, tốc độ còn không giảm chút nào. Một bên khác, Tây kỳ tầng cao nhất, cũng có một chút do dự. Tây bá hầu phủ. Chỉ có cơ phát, Khương Tử Nha, thân công báo, Quách Gia bốn người ở. Quách Gia nghiêm nghị nói, hầu gia bây giờ có thể nói là thời cơ tốt nhất, thương đình sắp nhập Ký Châu, đại đại kích phát chư hầu bất mãn, sợ hãi, chỉ cần chúng ta khởi binh, trước đạt được một phần thắng lợi nhất định có thể thu được không ít chư hầu. Bằng không xem bây giờ thương đình tốc độ, e sợ không chỉ là sắp nhập một cái ký châu, khi đó thương đình đại thế càng ngày càng mạnh, đem càng thêm khó có thể đối phó. Cơ phát ba người vẻ mặt ngưng trọng, do dự, thương đình sắp nhập ký châu, hơn nữa tốc độ kinh người, một bộ quan viên cực kỳ sung túc dáng vẻ, bọn họ tự nhiên không thể thờ ơ không động lòng. bằng không đợi thương đình đem mấy cái châu cũng sắp nhập, bọn họ cũng là mất đi một nhóm lớn tay chư hầu, cùng với cựu châu đại thế. Trong đó còn bao hàm rất nhiều đồ vật, đều bị bọn họ không thể trơ mắt nhìn thương đỉnh sắp nhập mấy cái châu Hai vị thừa tướng làm sao xem. Cơ phát nhìn về phía Khương Tử Nha hai người. Khương Tử Nha trầm ngâm nói, hầu gia không biết tán đại nhân ba vị. Tán đại nhân bọn họ Minh Đại Lý, đã bị bản hầu thuyết phục Cơ phát khá là sức lực nói. quét ra ba người nghe xong, vẻ mặt cũng nhiều một chút hòa hoãn, cái này cuối cùng cũng coi như là một chuyện tốt. Khương Tử Nha nhẹ hít một hơi, nghiêm nghị nói. Tán đại nhân bọn họ đã đồng ý, Tây Kỳ bên này cũng đều đại thể đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này thật là có thể khởi binh, bất quá liền xem thân sư đệ bên kia. Nói xong, cùng cơ phát hai người cũng đem ánh mắt nhìn về phía thân công báo. Thân công báo quay về cơ phát hơi thi lễ trầm giọng nói, hầu ra, các nơi chư hầu đối với chúng ta tiếp xúc, bài xích thật là ít một chút, hiện nhiên là đối với thương đình bất mãn, chỉ là không dám, cẩn thận thôi. Từ hướng này xem, khởi binh thích hợp. Bất quá. Tam giáo đệ tử bên kia, tiến triển hay là không quá lớn. Cơ phát ba người cao mày muốn tìm binh, đối phó thương đỉnh tam giáo đệ tử, có thể nói là trọng yếu nhất địa phương. Nơi này không chuẩn bị thỏa đáng, làm sao khởi binh? Sư đệ, bây giờ thời cơ đã đến, không bằng bày già sư tôn làm sao? Đồng nhiên, Khương Tử Nha mở miệng nghiêm nghị nói. Sư đệ đang có ý này. Thân công báo lộ ra một vẻ nụ cười. Chỉ cần sư tôn mở miệng, tam giáo đệ tử phương diện, cũng sẽ không sẽ có vấn đề.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 đem tất cả mọi chuyện đều đã nói ra. phía trên, nguyên thủy vẻ mặt bình thản, lộ ra nhìn thấu tất cả bình tĩnh, vô thượng trí tuệ. đi thôi, nhân tộc cùng ta tam giáo đã thành đại kiếp hai sừng, sư phụ sẽ làm người trừ vị sư huynh đi vào giúp ngươi. nguyên thủy mở miệng nói, đệ tử minh bạch nhất định phải không phụ sư tôn kỳ vọng cao. khương tử nha trịnh trọng hành lễ nói, nguyên thủy vung xuống tay, khương tử nha nhưng mà địa thối. chờ ngọc hư cung bên trong không có người nào lúc một đạo như có như không tiếng thở dài thăng lên một lát nguyên thủy thánh dụ xuất hiện triệu tập triển giáo nhị đại đệ tử đến đây kim Ngao đảo trong bích du cung thông thiên nhìn phía dưới một mực cung kính thân công báo nói sư phụ thưởng ngươi một đạo phù ngươi có thể bằng lần đi mời đông đảo đồng môn giúp ngươi hai châu tam giáo môn hạ cũng biết đi vào tây kỳ nói một đạo phù đã đến thân công báo trước người thân công báo tiếp nhận phù trong lòng cái kia cho tới nay nghi ngờ không thôi nghi hoặc đột nhiên thả xuống hắn thật muốn nhiều vội vã cung kính nói vâng sư tôn đi thôi thông thiên thản nhiên nói đệ tử xin cáo lui thân công báo lại thi lễ một cái nói xoay người rời đi thông thiên nhìn bóng lưng vừa nhìn về phía phương xa không gian khoảng cách đã không phải là cản trở vô số hải đảo môn nhân đệ tử cũng thu hết vào mắt bắt đầu khương tử nha thân công báo hai người mang theo thận trọng tâm tình hướng tây kỳ chạy về lúc tam thanh thánh dụ giá lâm đông thắng thần châu Nam Chiêm Bộ Châu Tam giáo môn hạ sở hữu môn phái, tập kết lực lượng Tin tức một hồi, hai châu chấn động, đủ loại tâm tình chen chúc mà lên Như sấm sét giữa trời quang, tại đây hai châu bên trên nổ vang Hai châu bên trên, lệ thuộc huyền môn tam giáo hạ môn phái thế lực, đâu chỉ ngàn vạn Nắm giữ đại la kim tiên cấp bậc thế lực, làm sao dừng mười vạn Sở hữu toàn bộ điều động, đây là muốn triển khai ngập trời đại chiến Cùng người nào? Nhân tộc Tổ Đình Thương Đình các loại tâm tình tư duy tuôn ra lên, thậm chí có đại lượng tâm tư khác, nhưng ba đạo thánh rụ dưới, không người dám đạm phản đối. Hai châu lực lượng bắt đầu nhanh chóng tập kết, đại lượng tiên tiên, kim tiên, đại la kim tiên, thậm chí chuẩn thánh cường giả, hội tụ đến cùng một nơi. Không lộ như thế động tác, rất nhanh sẽ dẫn lên nhiều mặt chú ý. Hồng hoang những địa phương khác nhất thời, càng thêm yên tĩnh, yên tĩnh không gì sánh kịp. Như là đang tại tránh né hung thú lúc, không dám thở mạnh. Liên ngay cả cái kia trong bóng tối phun trào Không biết liên lụy ít nhiều đại nhân vật dòng nước lũ, cũng trong nháy mắt dừng lại. Từng tiêu ánh mắt, mang theo kiên kỵ, ngưng trọng nhìn về phía hai châu cùng với cựu châu. Đại kiếp chính thức bắt đầu. Không ai biết rõ lần này đại kiếp biết Lan Đến lớn đến mức nào, nhưng liên quan đến Tam Thanh cùng nhân tộc hai phe này hồng hoang thế lực bá chủ, thậm chí có thể nói hồng hoang từ trước tới nay trừ huyền môn bên ngoài, mạnh mẽ nhất hai cái đoàn thể. Không ai cảm thấy Lan Đến có thể so với mấy lần trước đại kiếp nhỏ. Thậm chí rất có thể vượt quá tưởng tượng lớn. Hung hoang các nơi, bất kể là ai, ở bên ngoài, Lén Lút, Hùng Tâm bừng bừng, cùng Ngạo Bất Ham cũng dừng lại trong tay động tác, lặng lặng nhìn. Cái này một kiếp, trong bọn họ không ai dám dễ dàng nhúng tay, bởi vì phải trả giá thật lớn, khả năng thật sự quá to lớn, lớn đến không người có thể chịu được lên. Nhân tộc. Làm hai châu bởi vì Tam Thanh Thánh Chủ dụ gió dục mây vần lúc, thương đỉnh cùng nhân tộc tổ đỉnh ngay lập tức liền nhận ra được. Nhân tộc tổ địa. Tam hoàng ngũ đế bắt tổ, cùng với đế tân 17 người hội tụ, vẻ mặt tất cả đều nghiêm nghị. Không dễ dàng phát giác mắt nhìn đế tân, hơi gật đầu, phục hi trước tiên mở miệng, hai châu tam giáo môn hạ tập kết, đại chiến, muốn bắt đầu. Xem tư thế, là muốn đấu sức đến cùng, dựa theo ước định, tam giáo môn hạ sẽ đi giúp đỡ Tây Kỳ. Thần nông thận trọng nói, dừng lại nhìn về phía đế tân, vô cùng trịnh trọng nói, nhân đế, sự tình liên quan thương đỉnh, trận chiến này, trước liền muốn giao cho người chỉ huy. Nhất thời Ngũ đế bắt tổ cả kinh, giao cho đế tân chỉ huy. Nhìn như một câu đơn giản, nhưng chuyện này ý nghĩa là, cả người tộc lực lượng, đều muốn giao cho đế tân. Trước 506, hai châu thế lực tập kết. Mặc dù chỉ là tiền kỳ, nhưng đây cũng là trước nay chưa từng có sự tình. Tổ đình cùng vương đình lực lượng hợp hai là một, toàn bộ giao cho vương đình trong tay. Liên năm đó phục hy quật khởi lúc đều không có, đương nhiên, đây cũng là bởi vì năm đó không có gặp phải mạnh như vậy đối thủ. Trong kinh ngạc. Mười mấy người ánh mắt lẫn nhau qua lại đối diện vài lần, thấy Phục hy, hi, Hiên Viên khẽ gật đầu tán thành dáng vẻ. Ngũ Đế Bát Tổ tuy nhiên càng thêm kinh ngạc, nhưng là không có phản đối, lựa chọn ngầm thừa nhận. Đế Tân thấy vậy, gật đầu, lạnh nhạt nói, "Tam Thanh hạ lệnh hai châu Tam giáo môn hạ đệ tử tập hợp, nhìn như động tĩnh rất lớn, nhưng cần tiêu hao lúc giải. Hơn nữa cũng sẽ không một lần đầu nhập quá nhiều lực lượng, để tránh khỏi dẫn lên quá đại chiến đấu, gây ra đại lượng kiếp khí." Tam hoàng loại người âm thầm gật đầu tán thành. Đại chiến còn chưa có bắt đầu, Tam Thanh Hạ lệnh tập kết đệ tử. Cho dù có thể đem sở hữu lực lượng toàn bộ tập kết, cũng nhất định sẽ không lần thứ nhất liền ném vào quá nhiều. Bằng không cái kia theo trực tiếp quyết chiến lại có cái gì không giống. Nhân đế ngươi ý tứ là? Phục hy hỏi. Trước liền từ cô đại thương đến gánh chịu, tổ đình lực lượng bất cứ lúc nào trợ cứu viện là đủ. Đế Tân thản nhiên nói. Tam hoàng loại người kinh hai dưới, lập tức liền minh bạch Đế Tân dự định, đây là muốn dùng đại kiếp chiến đấu, đến tôi luyện thương đỉnh để cho trưởng thành, càng mạnh mẽ hơn. Thật sự là thật lớn tự tin và bá lực. Bất quá chuyện này với bọn họ cũng có chỗ tốt, bọn họ không có phản đối lý do, dồn dập gật đầu ngầm thừa nhận. Thế vậy, Phục Hy Trịnh trọng nói, liền y hệ nhân đế tâm ý, bất quá một khi có sai lầm, nhân đế trực quản hạ lệnh. Đế tân gật đầu. Chư vị, đều muốn mình tại hai châu người nói ra đi, thống nhất điều động. Lúc này, thần nông mắt nhìn chúng nhân nói. Nói xong, trong tay xuất hiện một cái trung sáng. Đưa đến đế tân trước mặt mang theo một chút trầm trọng nói, hai châu mặc dù là tam giáo môn hạ, nhưng trong đó sinh linh, hay là ta nhân tộc chiếm cứ hơn nữa, bọn họ mặc dù bái vào tam giáo môn hạ, nhưng tâm vẫn là ta nhân tộc bên này. Hay là cũng tử nhân đế ngươi thống nhất điều động đi. Những người khác cũng đều tán thành, dồn dập đem một cái trùm sáng đưa đến đế tân trước mặt. Đế tân nhất nhất tiếp nhận, trong đó là mỗi một cái tên cùng thân phận. hắn minh bạch, đây là tổ đỉnh ở hai châu bên trong người. Dù sao tam giáo môn hạ đông đảo trong thế lực, nhân tộc số lượng chiếm cứ tuyệt đại đa số. Muốn đến bên trong nhét mấy người quá đơn giản. Loại này như là gián điệp tồn tại, thống nhất điều động xác thực có thể phát huy ra càng to lớn hơn hiệu quả. Kỳ thực nói đúng ra, bọn họ cũng không tính là gián điệp, dù sao nhân tộc trước đây cùng tam giáo là minh hiếu, bọn họ bái vào tam giáo môn hạ rất bình thường. Không chỉ đám bọn hắn, tam giáo môn hạ mọi người tộc xuất thân đệ tử, chỉ sợ sẽ có không ít, cũng không muốn cùng nhân tộc đối nghịch. Nếu để cho bọn họ biết rõ, bọn họ muốn đối phó là thương đỉnh cùng nhân tộc tổ định, trực tiếp quay giáo nhất kích đều biết có, không ra tay càng sẽ có không ít. Đây là nhất tộc hiệu quả. Dù cho sư môn, cũng không thể hoàn toàn trói chặt. Liên như là năm đó, đế tân cùng hạo thiên là địch, ra lệnh một tiếng, thiên đình bên trong hơn nửa nhân tộc cường giả cũng trực tiếp rời đi thiên đình. Tuy nhiên tổ địa cùng cựu châu ở ngoài nhân tộc, không có tổ địa cùng cựu châu nhân tộc lớn như vậy đoàn kết tính. Nhưng càng thêm tán đồng chủng tộc. Cũng đích thị là sẽ có không ít. Tam thanh hạ lệnh tập kết hai châu tam giáo môn hạ lực lượng, chỉ sợ cũng là có sàng lọc một lần, lại để cho bọn họ trợ giúp Tây Kỳ đối phó thương đình cùng nhân tộc Tổ đình ý Tứ. Bằng không đến lúc đó quay giáo nhất kích, sẽ không tốt. Nhận lấy những này bảng danh sách, trong lòng thăng lên chút suy nghĩ. Sau đó, mười mấy người lại thương nghị một hồi, liền ai đi đường ấy. Đại chiến sắp nổi, nhưng còn rất xa không có đến quyết chiến thời điểm, vẫn chưa thể để bọn hắn quá mức trầm trọng, thương nghị quá lâu.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 Thân công báo trước tiên cười nói. Cơ phát đại hỉ, gật đầu liên tục kiên định nói, Được, đế tân vô đạo, chúng ta nhất định phải đem lật đổ, giải cứu Cửu châu bách tính. Khương tử nha ba người không nói ngầm thừa nhận, vẻ mặt đồng dạng kiên định. Bởi vì bọn họ không có đường lui. Cơ phát không thèm để ý ba người không nói, trầm giọng nói, Hai vị lao gia đã đồng ý, ta tây kỳ khởi binh thời gian đã đến, bất quá lý do tạm định vì làm gì. Ba vị ái khanh có thể có chủ ý. Ba người trầm mặc một hồi. Thân Công báo ánh mắt xéo qua quét mắt hai người khác, mở miệng ngưng âm thanh nói, "Hầu gia, thần cho rằng hay là dùng trước tiên hầu gia dành nghĩa cho thỏa đáng, đế tân hại trước tiên hầu gia, chúng ta nhất định phải đòi hỏi một cái công đạo." Báo Đáp ta chờ vượt qua mấy trận, đánh tiếp ra tàn hại áp bách trừ hầu danh nghĩa. Cơ Phát khẽ gật đầu, nhìn về phía Khương Tử Nha, quét ra hai người. Hai người lập tức gật đầu, thần tán thành. Như vậy liền nhất định phải, khởi binh ngày ba vị ái khanh có thể có suy nghĩ." Cơ Phát gật đầu lại nói, Khương Tử Nha không do dự nói thẳng, vẫn cần chờ đợi tam giáo đệ tử đến đây, một năm sau ngày mùng ngày một tháng năm khởi binh, chính là thích hợp. Thấy thân công báo hai người gật đầu, cơ phát liền cũng đồng ý. Lại cụ thể thương nghị, quyết định một ít chi tiết khác, bốn người tản đi, bắt đầu làm cuối cùng này chuẩn bị. Còn có thời gian một năm, chính là bọn họ cùng Thương Đình cắt đứt khai chiến thời điểm, cái này thời gian một năm, nhất định phải đem tất cả chuẩn bị cũng làm hết sức làm tốt. Khương Tử Nha đi chủ trì đại cục, quách ra hiệp trợ. Hắn như thế cái lao nhân tại, cũng có thể phối hợp khương tử nha cùng Tây Kỳ lao thần quan hệ. Thân công báo thì là tự mình đi mời tiệt giáo đệ tử, có thông thiên cho phủ, hắn chắc chắn mời đến tiệt giáo bất kỳ một đệ tử. trừ phi đối phương bế quan. Chiều ca thành, không thể mấy ngày, đế tân liền nhận được tin tức, Tây Kỳ đem ở một năm sau ngày mùng ngày một tháng năm chính thức khởi binh. Ánh mắt hơi chớp lên một cái, liền không có để ý. Nhìn về phía đông nam hai châu phương hướng. Nơi đó hiển nhiên càng có làm mưu đồ lớn thời cơ. Nhan nhạt kêu một tiếng, Trình Hòa, lao nô ở. Trong ngay mắt, Trình Hòa xuất hiện ở phía dưới. Ngươi tự mình đi một chuyến Đông thắng thần châu, theo kế hoạch hành sự. Đế Tân ngón tay nhất chỉ, một đoạn tin tức tiến vào Trình Hòa trong đầu. Vâng. Trình Hòa thần sắc nghiêm lại hành lễ đáp lại, nhanh chóng rời đi. Đế Tân lặng im chốc lát, lại dưới có vài mệnh lệnh vừa mới tiếp tục xử lý lên chính vụ. Ngoại giới lại loạn, nội chính cũng không thể loạn. Càng không thể ngừng, hợp nhờ tở cựu châu Việt, trừ phi không có nhiều dư quan viên, bằng không tuyệt không biết đình chỉ. Đông thắng thần châu, nam chiêm bộ châu, từ tam thanh thánh dụ truyền đạt đông đảo lệ thuộc vào tam giáo môn hạ thế lực môn phái, liền cũng bắt đầu tập kết. Loại này tập kết cũng là có quy hoạch, dù sao hai châu to lớn, môn phái, không có quy hoạch, nhất định phải biết làm hỏng bét. Quy hoạch cũng đơn giản, bước thứ nhất chính là lấy nắm giữ chuẩn thánh môn phái thế lực làm trung tâm, tập kết chu vi đại la kim tiên, kim tiên. Thiên tiên. Trong vòng 2 tháng, bước đi này liền đều hoàn thành. Bước thứ 2 là lấy tam thanh chỉ định 20 môn phái thế lực làm trung tâm tập kết, khoảng cách gần toàn bộ tập kết đi qua. Bước đi này phiền phức chút, đầy đủ 5 tháng sau, vừa mới tập kết xong xuôi. Hơn nữa quá trình cũng không thuận lợi, bởi vì không biết là người nào chuyển tới, tam giáo tập kết môn nhân đệ tử, sắp sửa cùng thương đỉnh, nhân tộc tổ đỉnh là định là địch. Tin tức này vừa ra, lập tức liền dẫn lên sóng lớn minh ngông. Dù sao những thế lực này môn phái người, phần lớn đều là xuất thân từ nhân tộc. Không ít người đều không có đi vào tập kết, sang tỏ biểu đạt chính mình ý tứ, liền Tam Thanh Thánh Dụ đều không để ý. Đương nhiên, người thì là quyết định chủ ý, tập kết về sau, nhất định phải hỏi trước ra chính thức mục đích. Đế Tân 1.139 năm tháng 12, Tam Thanh Tự mình quy định 20 địa điểm tụ họp, đã đều là người đồng tập ngập, mỗi một cái địa điểm, thiên tiên hàng trăm triệu, kim tiên mấy triệu, đại la kim tiên hơn một trăm ngàn. Chuẩn thánh mấy chục thậm chí hơn trăm không giống nhau. Trừ Tam Thanh danh nghĩa đệ tử ra, Tam giáo ở hai châu truyền giáo vô số năm kết quả, cơ bản cũng tụ lại. Lớn như vậy động tĩnh, cũng làm cho vô số ánh mắt từ Hồng Hoang các nơi hội tụ đến nơi này. Bất quá ngày mùng ngày 1 tháng 12, ba cỗ huyền ảo lực lượng che kín 20 địa điểm, cũng che khuất các đạo từ đằng xa quang tới ánh mắt. Những ánh mắt này cũng không thèm để ý, tiếp tục lặng lặng chờ, nhiều người như vậy tham gia, tin tức là che giấu không được. Tổng hội bị bọn họ biết rõ. Ngày mùng ngày 5 tháng 12, ở nơi này 20 địa điểm càng ngày càng ồn ào, thậm chí đã thăng lên một chút tranh đấu thời gian, 20 địa điểm chủ nhân được Tam Thanh Thánh dụ, đồng thời gọi đến hội nghị. Đông Thắng Thần Châu mười cái hội tụ địa điểm bên trong, chính là tiếng tâm lừng lây thanh nhất quan, có năm vị chuẩn thánh cường giả, trong đó một vị, nếu như dựa theo thương đình lưu truyền tới, bây giờ càng ngày càng lưu hành thực lực phân chia, là thuộc về chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ thực lực. Chính là thuộc về nhân giáo môn hạ. Thực lực khá là bất phàm. Ngay hôm đó, hai ước thiên tiên, 7 triệu kim tiên, 12 vạn đại la kim tiên, hơn 80 vị chuẩn thánh dưới ánh mắt, thanh nhất quan quan chủ mở miệng quát, các vị đạo hữu, bần đạo lý thanh vân hữu lễ, các vị đạo hữu đều đã chờ đợi nhiều ngày, bần đạo cũng không nói nhiều. Phụ thánh nhân ý, sắp sửa chọn một phần đệ tử đi vào chấp hành một nhiệm vụ, không biết vị đạo hữu kia nguyện đây. Đơn giản trực tiếp lời nói, nhưng cũng mơ hồ không rõ, lập tức liền để không ít chờ đợi đã lâu thậm chí tâm tình có chút buồn bực người không kiên nhẫn. Một vị nhân tộc xuất thân chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ cường giả đứng lên. Vẻ mặt nghiêm nghị nói, bên trong quan chủ, còn quan chủ nói rõ sự thật, nhiệm vụ này là gì nhiệm vụ? Đúng vậy, còn bên trong quan chủ nói rõ sự thật? Đúng, chúng ta chờ đợi nhiều ngày, đã sớm muốn hỏi cái rõ ràng. Lập tức, thì có nhiều vị chuẩn thánh mở miệng, bây giờ tin tức kia truyền được xôi sùng sụp, để bọn hắn tâm loạn như ma. Những này qua vẫn muốn để hỏi rõ ràng cũng bị Lý Thanh Vân lý do, hôm nay vô luận như thế nào, bọn họ cũng đích thị là muốn làm cái minh bạch. Không có ai mở miệng phản đối, bởi vì mặc kệ đem chủng tộc cùng môn phái phương nào xem càng nặng người, đều muốn biết rõ điểm ấy. Lý Thanh Vân thần sắc nghiêm túc hạ xuống, đưa tầm mắt nhìn qua cái kia vô số ánh mắt, trong lòng một chút thở dài, mở miệng khá là bình tĩnh nói, "Bất mãn các vị đạo hữu, bần đạo cũng không biết." Chương 507, cương liệt, chương tam phòng. Vị kia chuẩn thánh cho mày, vô số người đều là như vậy. Tuy nhiên Lý Thanh Vân vẻ mặt rất chân thành, nhưng không ai sẽ tin tưởng. Bên trong quan chủ, chuyện đến nước này, còn có làm gì tốt ẩn dấu. Ngươi cũng nói nhiệm vụ, rồi lại nói không biết, chẳng lẽ là đang đùa chúng ta sao. Cái kia đứng lên chuẩn thánh cường giả trầm giọng nói. Lý Thanh Vân cũng không hề tức giận, bởi vì hắn cũng là nhân tộc xuất thân, hắn có thể thoáng lý giải một ít tâm tình đối phương. Vẻ mặt bất biến, ngưng âm thanh nói, đối mặt rất nhiều đạo hưu, bần đạo làm thế nào có thể ẩn dấu. Thánh nhân dụ khiến. Chỉ có như vậy, ngoài ra, còn có một câu nói, làm gì nói, có còn lại chuẩn thánh cường giả mở miệng. Từng kia ánh mắt lộ ra đủ loại tâm tình, chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thanh Vân. Lý Thanh Vân trong lòng lần thứ hai thầm than một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, không muốn được nhiệm vụ này vụ người, thối lui ra tam giáo môn hạ. Ầm. Như sấm sét giữa trời quang, ầm ầm nổ vang. Vô số người tâm tư một mảnh khoảng không liếc, tâm cảnh rung chuyển. Liền ngay cả rất nhiều chuẩn thánh cường giả cũng là như thế không muốn được nhiệm vụ này vụ người, thối lui ra tam giáo môn hạ. Mặc dù không có nói rõ nhiệm vụ gì, nhưng này dị thường lưỡng cực phân hóa, tuyệt nhiên ngôn ngữ, nhưng đủ để chứng minh tất cả. Tập kết lực lượng muốn đối phó, đích thị là thương đỉnh cùng nhân tộc tổ đỉnh. Mấy trăm triệu người hiện trường, trong nháy mắt yên tĩnh lại. Cái kia càng ngày càng nặng trùng khí tức, để không có bất cứ người nào dám mở miệng nói chuyện, nó trầm trọng tựa hồ có thể ép vỡ tất cả. Sở hữu xuất thân nhân tộc, hoặc là nhắm hai mắt lại chờ mặc hoặc là vẻ mặt kịch liệt bắt đầu giật dờn. Chúng tộc cùng sư môn. Dị thường đơn giản lại dị thường lựa chọn khó khăn, liền bay ở tất cả mọi người trước mặt. a ha ha, ha ha cáp. Đột nhiên, một dãy cười trào phúng âm thanh từ thấp đến cao, càng lúc càng lớn, gai lớn thính hay nhuệ, để sở hưu ánh mắt cũng giật mình tỉnh lại, nhìn sang. Đó là một vị chuẩn thánh cường giả. Được lắm đơn giản lựa chọn, ta mã nguyên lâm chưa bao giờ từng thấy đơn giản như vậy lựa chọn cái kia chuẩn thánh cường giả dừng lại tiếng cười chỉ còn dư lại cay đắng ánh mắt nhìn phía một phương hướng phức tạp không muốn tuyệt nhiên nhất nhất nẹt qua ta mã nguyên lâm tu đạo 19 chín vạn cám sư môn ân huệ chưa bao giờ dám quên nhưng nhân tộc huyết mạch cũng không dám có nửa điểm sơ sẩy tam hoàng ngũ đế bắt tổ lịch đại nhân tộc tiên hiền phân đấu mới vừa có ta nhân tộc địa vị hôm nay có ta mã nguyên lâm bây giờ tất cả sư môn ân huệ trùng tộc tinh hôm nay bần đạo vô pháp lựa chọn cũng chỉ có thể làm một hồi kẻ nhu nhược. Câu cuối cùng thì thầm lúc, trong ánh mắt đã toàn bộ là kiên quyết. Tại đây vô số ánh mắt dưới, đại đạo xuất hiện, sau một khắc, ầm ầm đổ nát, liên đối cường địa thường, khí tức cấp tốc giảm xuống. Đạo huynh, sư phụ, sư huynh, Mã Đạo hiếu, Từng đạo kinh ngạc thốt lên vang lên, kinh hãi tâm tình cực tốc lan tràn ra. Người nào cũng không nghĩ tới, Mã Nguyên Lâm sẽ như thế làm, trực tiếp tự hủy chính mình đại đạo. Mã Đạo Hữu Ngươi cần gì phải như vậy? Lý Thanh Vân tiến lên một bước thở dài. Hắn cũng không nghĩ tới, đối phương càng sẽ như thế cương liệt. Tự hủy đại đạo, không cẩn thận, theo tự sát không có gì khác nhau quá nhiều. Mã Nguyên Lâm trên thân khí tức đã giảm xuống tới đất tiên trình độ, phất tay một cái, để bên người tới rồi mọi người không cần dịu hắn, lộ ra một chút ý cười nói, bằng vào ta bây giờ thực lực, tính là cái gì cũng làm không, càng không cần phải nói đi được nhiệm vụ kia, vần đạo cáo tử. Nói, đứng dậy từng bước từng bước hướng về phương xa đi đến hắn đi theo phía sau mười mấy người một mặt đau xót theo sát rời đi sở hưu ánh mắt đưa mắt nhìn hắn rời đi ai cũng không phải nói cái gì có người cảm thấy hắn chuẩn nhưng người thì là một loại kinh phục xem ra bần đạo cũng muốn làm một hồi kẻ nhu nhược đống nhiên lại một chuẩn thánh cường giả lạnh nhạt nói nói tiếng nói rơi đại đạo xuất hiện tan vỡ tại không thiếu tiếng kinh hô khí tức cấp tốc giảm xuống mai cho đến địa tiên tầng thứ mang theo cây đang đứng dậy rời đi Hơn 10 người đi theo phía sau hắn, cùng rời đi. Lập tức, hoặc tiếng cười lớn, hoặc nhẹ trong lời nói, trên trăm vị đại la kim tiên tự hủy đại đạo, mấy ngàn vị kim tiên, mấy trăm ngàn vị thiên tiên tự mình hại mình phá hủy cảnh giới, cô đơn rời đi. nhan nhạt tịch mịch cùng càng ngày càng trầm trọng khí tức, để rất nhiều người đều có loại hô hấp không đến cảm giác. Từ nay về sau, ta tam nguyên cửa lui ra xiển giáo dưới trướng, nhưng vì là báo ân tình, tam nguyên trên cửa dưới tuyệt không cùng tam giáo môn hạ là địch. Cái kia trước hết đứng lên chất vấn lý thanh vân chuẩn thánh mở miệng, xoay người rời đi. Vẻ mặt tuyệt nhiên cũng cay đắng, hắn không có dũng khí tự hủy đại đạo, chỉ có thể như vậy, hai bên không giúp bên nào. Vậy cũng là mở một cái đầu, càng ngày càng nhiều người chọn lựa như vậy, xoay người rời đi. Không có ai ngăn cản, nếu như là bình thường, cái này cũng, cũng coi là phản bội sư môn hành vi, bọn họ tất nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Nhưng bây giờ có thánh nhân dụ lệnh, thêm vào cảm động lây tình huống, đều không có tâm tình đi làm cái gì. Hơn nữa chọn lựa như vậy, tương tự cũng là một loại rũ khí. Có thể nghĩ, bọn họ lựa chọn lui ra tam giáo môn hạ, mặc dù cũng không giúp thương đỉnh nhân tộc tổ đình, vốn lấy sao ở đồng tháng thần châu trên, cũng sẽ không dễ chịu. Dù sao nơi này cuối cùng là tam giáo địa bàn. Đồng dạng, không giúp thương đỉnh cùng nhân tộc tổ đình, tự nhiên cũng sẽ không nhiều được bọn họ tiếp đại. Mặc kệ song phương ai thắng ai thua, sau này bọn họ cũng không biết dễ chịu. Trước mắt, gần nửa canh giờ đi qua, Chuẩn thánh cường giả đến gần 30 vị, đại la kim tiên đi hơn 3 vạn, kim tiên đi hơn 2 triệu, thiên tiên đi hơn 30 triệu. Bọn họ cũng lựa chọn hai bên không giúp bên nào còn đường kia. Còn lại trong lòng người phức tạp, cũng không có cái gì cao hứng tâm ý. Bọn họ lựa chọn sư môn, run bỏ chủng tộc. Dù cho rất nhiều người, đối với nhân tộc tổ đỉnh cùng thương đỉnh tán thành độ rất thấp. Như vậy có gì cao hứng? Bọn họ cuối cùng là nhân tộc. Nói đơn giản mấy lời, Lý Thanh Vân liền để mọi người tạm thời nghỉ ngơi đi. Nhiệm vụ việc mấy cái ngày sau hay nói. Hiện tại bầu không khí, không thích hợp lại nói nhiệm vụ việc. Cùng lúc đó, mặt khác 19 cái tập kết địa phương, phát sinh tương tự một màn. Số rất ít phi thường cương liệt người, trực tiếp tư tàn, phá hủy Tu Vi, như vậy cũng không cần đi chấp hành nhiệm vụ gì, tương tự cũng không tính phản bội sư môn. Dù sao bọn họ cũng bị thương nặng, Tu Vi chỉ có địa tiên chi cảnh, còn làm sao đi chấp hành nhiệm vụ. Những người còn lại, 2 phần 3 người tuyển chọn sư môn. Tam giáo sức ảnh hưởng thật sự quá lớn, nhất là đối với hai châu nhân tộc tới nói. Bọn họ cùng nhân tộc tổ đình thương đình duy nhất quan hệ, cũng chỉ có đồng tộc mà thôi. Mà cái này quan hệ đối với bọn họ mà nói, thật sự quá xa, kém xa sinh dưỡng bọn họ sư môn gần ngay trước mắt. Chọn lựa như vậy, cũng không gì đáng trách. Mặt khác một phần ba thì là lui ra tam giáo môn hạ, trong đó đại bộ phận đều là lựa chọn hai bên không giúp bên nào, cũng có một phần nhỏ quyết định chú ý, đi tới cựu châu, giúp đỡ thương đình cùng nhân tộc tổ đình. Kỳ thực có một phần ba người tuyển chọn lui ra tam giáo môn hạ, làm đế tân cùng với rất nhiều tồn tại sau khi biết, cũng khá là kinh ngạc. Số này lượng đã nhiều vô cùng, liền nhân tộc tổ đỉnh cũng chưa hề nghĩ tới, sẽ có nhiều người như vậy tình nguyện lui ra tam giáo, cũng không muốn đối phó nhân tộc. Tuy nhiên bọn họ cũng không giúp người tộc, nhưng cái này thật đã rất tốt. Cái này một ngày, theo hai châu ước tính một phần ba môn phái thế lực cùng người lui ra tam giáo môn hạ, tam giáo số mệnh chi lực hạ thấp rất nhiều. Bất quá Tam Thanh dường như cũng không để ý, không nhìn những cái lui ra môn phái thế lực. Tiếp tục mệnh lệnh 20 tập kết điểm, chỉnh hợp còn lại lực lượng. Hồng hoang các nơi, theo biết rõ tin tức càng ngày càng rõ ràng, cũng càng ngày càng có thể cảm giác được đại chiến khí tức. Tam Thanh đây là tại quét sạch Tam giáo, muốn cùng nhân tộc quyết nhất tử chiến. Mà ở không người chú ý tình huống, những cái lui ra Tam giáo trong thế lực, một đoàn thể, thật giống ở càng ngày càng lớn mạnh. Võ Đăng Sơn, Võ Đăng Phái. Một cái vừa kiến lập bất quá mấy ngày môn phái. Nhân số cũng không nhiều, chỉ là mấy trăm người mà thôi. Nhưng trong đó nhưng có ba vị chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ cứng, giả. Hơn mười vị đại la kim tiên, còn lại đều là kim tiên, hoặc thiên tiên. Võ đang phái trung tâm đại điện Thái tiêu điện bên trong. Võ đang phái mấy trăm người tụ hội, ở thương nghị cái gì. Trên cùng một người, xem ra trung niên dáng dấp thân hình cao lớn, lại lộ ra tự nhiên mà thành tiên phong đạo cốt khí tức Khiến người ta vừa nhìn liên có thể cảm giác được thế ngoại cao nhân khí tức hắn chính là bây giờ võ đang phái trưởng môn ba vị chuẩn thánh bên trong võ đang phái tổ kiến người sáng lập trương tam phong tại đây chu vi vô số trong môn phái cũng tiếng tâm lừng lẫy vừa ra sinh ra được dẫn lên rất nhiều đại môn phái tranh chấp muốn thu hắn đệ tử được khen là hiếm thấy tu đạo kỳ tài hắn cũng không hổ danh hiệu này từ tu hành tới nay cùng thế hệ bên trong vô nhân tướng so với có thể nói là kinh tài tuyệt diễm ngắn ngắn hơn một năm Liên đạt đến chuẩn thánh tầng thứ, ở toàn bộ Đông Thắng Thần Châu, thậm chí Nam Chiêm Bộ Châu Tam giáo môn hạ trong thế lực, đều có chút danh khí. Dù sao cái tốc độ này quá nhanh, nhanh kinh người. Đương nhiên, tất cả mọi người tự động quên đế tân, đế tân tầng thứ, sớm không phải là bọn họ có thể đi xem nghĩ. Chương 3, xem như bù một chương. Chương 508, ôn chuyện, tiệt giáo bên trong người. Đối với bọn họ mà nói, đế tân thuộc về xa không thể vời, chỉ ở trong truyền thuyết nhân vật. Trương Tam Phong mới là trước mắt thấy được, sờ được truyền kỳ. Vì lẽ đó bọn họ mới phục Trương Tam Phong, ở lui ra tự thân muôn phái, theo kiến lập võ đăng phái. Không sai, bao quát Trương Tam Phong ở bên trong, bọn họ cái này mấy trăm người đều là không muốn cùng thương đình, nhân tộc tổ đình là địch, vì lẽ đó lui ra tự thân muôn phái, trải qua một phen trùng hợp mới gom lại cùng một nơi. Trương Tam Phong một thân đạo bào màu xám trắng, vẻ mặt trầm ổn bên trong mang theo nghiêm nghị, cùng một chút trí tuệ ánh mắt đảo qua mấy trăm người. Tự nhiên ngày võ đang phái thành lập lần thứ nhất tụ hội, đây là lần thứ hai tụ hội. Trâm ồn Hoa ái âm thanh vang lên, chư vị, ta võ đang phái thành lập ý định ban đầu, chính là hỗ trợ hỗ huệ, đồng tâm hiệp lực, để rất nhiều lui ra môn phái đạo hữu một lần nữa có một cái an tâm mà phương. Vì lẽ đó sắp sửa chọn lựa ra một phần võ đang bên trong người, đi ở ngoài tuyên dương ta võ đang tôn chỉ, nên tiếp đồng đạo. Còn muốn chọn lựa ra một phần, đi tới bốn phía môn phái, cùng với giao hảo chư vị có thể có tự nguyện đi vào người. Ở đây mấy trăm người, trừ mấy người kinh ngạc một hồi, những người khác vẻ mặt bất biến, cũng minh bạch cái này lượng hạng cử động hàm nghĩa cùng cần phải. Hiện tại võ đang phái mới chỉ là mấy trăm người, thật sự là quá ít, mọi người không đủ dùng. Thì như linh điển, thế lực phạm vi, luyện đan việc vật vân vân. Cái này đều cần người, muốn đem võ đang phái biến thành một môn phái lớn, nhân số là át không thể thiếu, cường giả cũng vậy. Bây giờ rất nhiều người cũng lui ra tự thân môn phái chính là võ đang phái hấp thụ lớn mạnh thực lực thời cơ tốt nhất. Chỉ có võ đang phái càng thêm cường đại, bọn họ những người này ngày sau có thể quá càng tốt hơn. Cho tới kết giao tứ phương môn phái thế lực, đương nhiên là kết giao những cái đồng dạng lui ra tam giáo môn hạ, lựa chọn hai bên không giúp bên nào môn phái thế lực. Con đường này hai con cũng không lấy lòng ngày tháng sau đó có thể nghĩ, đương nhiên muốn liên thủ lại, cũng biết khá hơn một chút. Trường môn sư minh, không bằng liền từ sư đệ ta dẫn đội đi vào tứ phương môn phái bái phỏng Trương Tam Phong phía dưới bên trái dẫn đầu một trung niên đạo nhân, mang theo một chút kính ý nói. Hắn thời gian tu hành còn hơn Trương Tam Phong dài, nhưng hắn vẫn tự nguyện xưng hắn sư huynh, chính mình vì sư đệ. Chính là đối phương nhân phẩm mỹ lực, cùng với tu vi, cũng sâu sắc thuyết phục hắn. Hắn có cảm giác, cho trưởng môn sư huynh thời gian, trưởng môn sư huynh nhất định có thể kinh diễm cửu thiên thập địa. Trương Tam Phong chỉ hơi trầm ngâm, chầm rãi gật đầu, cũng tốt, sư đệ mang theo một bộ người đi vào. trưởng môn sư huynh. Vậy thì do sư đệ ta dẫn đội đi vào chiều thu đồng đạo chứ. Lúc này, một vị khác chuẩn thánh cường giả cũng mở miệng, tương tự mang theo kính ý. Được. Trương Tam Phong lại gật đầu, từ từ nói vài lời. Sau đó, lại thương nghị rất nhiều chuyện. Võ đang phái mới lập, thật sự có quá nhiều quá nhiều sự tình cần quyết định. Đầy đủ hơn một canh giờ, mấy trăm người mới ai đi đường đấy Trương Tam Phong nhẹ nhàng phun một ngục khí, trong ánh mắt vẻ phức tạp chợt lóe lên, ánh mắt như nước, nhìn về phía phương xa. một lát vẻ mặt nhất động, hướng sau núi đi đến. Mười mấy tức về sau, đi vào hậu sơn trên cái kia duy nhất xem ra bình thường gian nhà, trên mặt lâu không gặp lộ ra một tia gần hàm kích động vui sướng ý cười, trình huynh, đã lâu không gặp. Trong phòng, một thân thanh sắc tầm thường áo bào, trình Hoa xoay người, trên mặt cũng lâu không gặp lộ ra một chút vui sướng ý cười, như thấy bạn cũ, chân nhân, từ biệt hơn nghìn năm, chân nhân hay là như vậy phong thái vẫn còn. Trình huynh quá khen, kém xa trình huynh, vương huynh các ngươi, từ lâu danh dương thiên hạ. Trương Tam Phong cười nói: "Chúng ta chỉ là dựa dẫm bệ hạ uy danh mà thôi, chân nhân mới không hổ là chân nhân, ở nơi nào đều là chân nhân." Trình Hoa trên thân thật nhiều hứa ung dung cảm giác, chân thành nói: "Đời này của hắn khâm phục người không nhiều, trước mắt Trương Tam Phong tuyệt đối là một cái trong số đó." Dù cho lúc này thực lực đối phương còn không bằng hắn, Trương Tam Phong lắc đầu, hai người cười ôn chuyện, đối với bọn hắn tới nói, nhìn thấy lẫn nhau tuyệt đối là một loại bạn cũ, đồng hương tình cảm. Ở Hồng Hoang nhìn thấy cô nhân Đồng Hương, nhất là đối với Trương Tam Phong mà nói, là lần đầu tiên. Làm năm đó bị đế tân mang tới hồng hoang nhóm đầu tiên 11 người bên trong, lúc này có thể nói là cái này hơn 1.000 năm đến, hắn lớn nhất cảm giác vui sướng thời gian. Hắn còn có thể từ trịnh hòa nơi này, biết rõ cố hương tình huống. Khi biết được chính mình ngày xưa đệ tử, cũng đạt đến thiên tiên chi cảnh, cảm thấy vui mừng, cũng còn sống sót, sống sót là tốt rồi. Chân nhân, nếu không để quý đồ đến đây cùng ngươi đoàn tụ. Trịnh hòa sự hòa hợp nói. Trương Tam Phong có chút tâm động, nhưng lập tức liền phủ nhận, lay động đầu khẽ thở dài. Hồng Hoang còn không phải là bọn họ lúc này có thể đặt chân, bọn đang phải kiến lập, tương lai cũng không biết biết trải qua ít nhiều sóng lớn. Bọn họ đến, đối với bọn họ không tốt. Chinh Hòa khẽ gật đầu, không tiếp tục mở miệng. Trương Tam Phong đệ tử không đến, kỳ thực đối với người nào đều tốt. Thần sắc nghiêm lại, Chinh Hòa Trịnh trong nói, chân nhân, ở đây ta muốn đợi đại thương chân nhân. Chinh huynh khách khí, La Bần đạo muốn cảm tạ bệ hạ mới đúng không đề cập tới bệ hạ mang bẩn đạo đến Hồng Hoang Ân Huệ, chính là võ đang một lần nữa kiến lập, cũng là bẩn đạo nên cảm tạ bệ hạ. Trương Tam Phong xua tay, nghiêm mặt nói. Lời này vừa nói ra, trình Hòa liền minh bạch Trương Tam Phong ý tứ, trong lòng thả lòng không ít. Hắn đến Đông Thắng Thần Châu đã hơn mấy tháng, mục đích chính là hợp nhợ tờ nhân tộc ở Đông Thắng Thần Châu người, cùng với mời chào nguyện ý giúp giúp người tộc môn phái thế lực cùng cường giả. Trong đó Trương Tam Phong là trọng điểm đối tượng bên trong. Nguyên nhân rất đơn giản, với đến có năm xưa quan hệ ở. Thứ hai, chính là Trương Tam Phong bản lĩnh. Đối với hắn bản lĩnh năng lực, Đế Tân rất tín nhiệm, Trình Hòa cũng rất tín nhiệm. Cho nên tới thấy Trương Tam Phong trước, Trình Hòa liền phái người tới tiếp xúc qua hắn, kiến nghị hắn nhân cơ hội kiến lập võ đan phái, hấp thu cường giả, giao hảo từ phương. Điều này cũng là cái thứ nhất thăm dò, nhìn Trương Tam Phong có nguyện ý hay không làm như thế. Trương Tam Phong làm, ở Trình Hòa trong bóng tối dưới sự giúp đỡ, thuận lợi thu phục cái kia mấy trăm người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 Trương Tam Phong Trung Quy không phải là đại thương thần tử, dù cho song phương quan hệ chặt chẽ, hắn cũng không thể mạnh mẽ bức bách đối phương làm cái gì. Chân nhân quá khách khí. Trình Hoa khẽ cười nói. Song phương trong lúc đó bầu không khí lại càng hòa hợp mấy phần. Nói vài lời, Trình Hoa đưa tay một phần nhỏ chùm sáng xuất hiện, sắc mặt ngưng trọng rất nhiều nói. Chân nhân, đây là một phần thân phận bảng danh sách, bên trên cơ bản cũng có thể tín nhiệm người và thế lực. Chân nhân có thể chiêu thu bọn họ tiến vào võ đăng phái hoặc là cùng những thế lực kia giao hảo nói hai mắt mắt sáng như đóa chăm chú nhìn trầm trầm trương tam phong trương tam phong không do dự liền tiếp nhận trinh trọng nói nhận được bệ hạ như vậy tín nhiệm bần đạo nhất định phải không phụ bệ hạ ân tình cùng tín nhiệm trinh hoa lộ ra nụ cười hai tay liền ôm quyền tất cả nói đều không nói lời nào trương tam phong ôm quyền đáp lễ ven nhìn nhau cười sau đó hai người hiểu ngầm không tiếp tục nhiều lời nói phương diện này sự tình tiếp tục ôn chuyện tâm tình hai người rõ ràng Lúc này võ đang phái cũng không tính là gì, đại thương mục đích cũng chỉ là ở sau đó, hiện tại không cần nói nhiều cái gì, đem hết toàn lực phát triển lớn mạnh chính là. Ở võ đang phái chờ một ngày thời gian, Trịnh Hòa vừa mới rời đi. Hắn sự tình còn có rất nhiều, hợp nhờ tờ những người kia cùng mời chào tâm hướng về nhân tộc người sự tình, cũng không phải đơn giản, húng chi nơi này hay là tam giáo địa bàn. Nam Chiêm Bộ Châu cũng có một người tại làm theo Trịnh Hòa đồng dạng sự tình, chính là Triệu Cao. Theo thời gian trôi qua, hai châu náo nhiệt không có chút nào thối lui, hấp dẫn lấy vô số ánh mắt tìm đến phía nơi này. Đồng thời, 20 tập kết địa phương, có một nhóm người bị trong bóng tối tụ họp lại, hướng Tây Kỳ chạy đi. Số lượng cũng không quá nhiều, thiên tiên 50 triệu, kim tiên 100 vạn, đại la kim tiên 10 vạn, chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ 30 vị, trung đẳng tầng thứ 3 vị. Đây là giúp đỡ Tây Kỳ nhóm đầu tiên tam giáo môn nhân. Đế tân 1,14053 tháng, nhóm người này đến Tây Kỳ. Cơ phát loại người đại hỉ, bọn họ một mực chờ đợi chờ tam giáo đệ tử, rốt cục đến. Tuy nhiên đem so sánh với thương đình mà nói, những người này không đáng kể chút nào. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là nhóm đầu tiên. Có nhóm đầu tiên, còn lại sẽ không xa. Bọn họ cũng hiểu biết, rõ ràng không thể lập tức đem tam giáo đệ tử môn nhân toàn bộ kéo đến Tây Kỳ, bằng không đó chính là quyết chiến. Đại kiếp đạt đến đỉnh phong, tích lũy vô số năm kiếp khí lập tức toàn bộ bạo phát, hậu quả sẽ quá nghiêm trọng còn không bằng tam thanh cùng nhân tộc cao tầng trực tiếp chém giết một hồi. Lúc này khoảng cách Tây Kỳ khởi binh, còn có không tới hai tháng. Tây Kỳ rất nhiều nơi biến không ít, nhất là cố này bầu không khí, liền Tây Kỳ rất nhiều tia không biết chút nào hướng trung tầng quan viên, có cảm giác đến không đúng. Ngày 10 tháng 3, thân công báo buôn ba nhiều năm hiệu quả cũng đi ra. Tiệt giáo chính thức ngoại môn đệ tử, cựu Long Đảo Tứ Thánh Vương Ma, Dương Sâm, Triều Cao Cản, Lý Hưng bá bốn người đến. Không giống với hai châu bên trong lệ thuộc vào tam giáo môn hạ chúng phái người, bọn họ truyền thừa là tới từ tam thanh hoặc môn hạ đệ tử, bọn họ, là tín ngưỡng tam thanh. Cũng không thuộc về tam thanh đệ tử, chỉ là lệ thuộc tam giáo môn hạ. Cựu Long Đảo Tứ Thánh Vương Ma bọn họ, thì là chính thức tam thanh đệ tử, thuộc về thông thiên giáo chủ ngoại môn đệ tử. Bất luận thực lực, luận lên bối phận, so với hai châu chúng phái người cũng cao hơn. Bọn họ đến, cũng đủ để chứng minh rất nhiều chuyện cơ phát mang theo khương tử nha chờ Tây kỳ cao tầng tự mình nên tiếp. Đừng xem chỉ là tiệt giáo ngoại môn đệ tử, nhưng địa vị có thể tuyệt đối không thấp. Tiệt giáo thông thiên giáo chủ đệ tử, chia làm nội môn ngoại môn, nội môn chỉ theo thông thiên giáo chủ ở tại trên Kim Ngao Đảo. Ngoại môn thì là ở phân tán ở Đông Hải Hải Đảo cùng với những nơi còn lại đệ tử. Nội môn truyền thừa bối phận khá là rõ ràng, bên ngoài thì lại không rõ ràng một ít, có lúc không quá coi trọng bối phận, nhưng cũng là chính thức thánh nhân đệ tử. Chỉ bằng những cái này một cái thân phận, hai châu tam giáo môn hạ đông đảo trong thế lực liền thiếu đi có người có thể so với. Ngày 26 tháng 3, lại có hai vị tiệt giáo ngoại môn đệ tử theo thân công báo mời mà tới. Tây kỳ bầu không khí càng thêm ngưng trọng, chờ đợi ngày mùng ngày 1 tháng 5 đến. Chương 1 Chương 509, bản hầu muốn hỏi một chút nhân đế. Ngày mùng ngày 1 tháng 5 còn chưa tới đến, tương tự ở chuẩn bị chiến đấu đại thương, dần dần, cũng có chút không bình tĩnh lên. Cùng sau lưng tam giáo Tây kỳ khai chiến một chuyện, chính thức hiểu rõ ràng, kỳ thực chỉ có đại thương thấp nhất nhị phẩm các cao tầng. Nhưng theo càng ngày càng nhiều, thương đình sắp sửa cùng tam giáo khai chiến đồn đại, đại thương nội bộ, cũng không khỏi thăng lên một ít sóng lớn. Năm đó đế ớt ở lúc, vì là chống lại đến từ cơ xương áp lực, đã từng nghĩ tới ứng văn trọng kiến nghị, dẫn một ít tiệt giáo môn nhân đệ tử vào thương lượng làm quan. Sau đó dò hỏi đế tân lúc, bị đế tân kiên quyết phủ định. Nhân tộc chính thống cùng tam giáo kỳ thực không thích hợp có quá nhiều liên hệ, bất quá tuy nhiên phủ định, nhưng văn trọng tồn tại, vốn là một mặt cờ xí. Đế tân đăng vị trước đây, liền dẫn đến một ít tiệt giáo xuất thân người đến đại thương làm quan, càng có một ít quan viên đem con nối roi đưa vào tiệt giáo, sau đó học thành trở về. Do đó để đại thương bên trong có không ít người đều là tiệt giáo đệ tử. Như trên tướng quân bên trong trương khuê đều là. Bất quá hắn mặc dù cũng coi là tiệt giáo đệ tử, nhưng đối với tiệt giáo cảm tình cũng không nhiều sâu. Xa không có đối với nhân tộc, đối với đại thương sâu, cho dù rõ ràng trận tướng, cũng chỉ là tâm tình cô đơn chút, liền không có có nghĩ nhiều nữa. Đại thương nội bộ sinh lên một ít song lớn, chủ yếu chính là từ những cái tiệt giáo, thậm chí siền giáo người dạy dỗ thân thể người dẫn lên. Vốn chỉ là đồn đại, còn không tính là gì. Có thể theo điều binh khiển tướng động tác càng lúc càng lớn, một ít tướng lãnh cũng cảm giác được không đúng. Càng quan trọng là, văn trọng trầm mặc quá lâu. Thân là tiệt giáo đệ tử thậm chí bây giờ có thể nói là tam giáo đệ tử ở đại thương triều bên trong cờ xí hay tâm lại càng là đại thương triều bên trong đệ nhất thần thái sư hắn mỗi tiếng nói cử động cũng ảnh hưởng vô số nhưng không biết từ đâu lúc lên văn trọng trở nên trầm mặc không phải là ở trong triều lên tiếng thiếu loại kia trầm mặc mà là một loại nói không nên lời trầm mặc phảng phất hắn có ý ở làm nhạt chính mình tồn tại trong quân ít đi không tham gia yến hội nghị sự lúc không phát nói tấm kia bình tĩnh không lay động khuôn mặt cũng giống như vinh viễn sẽ không lại biến Trong thời gian ngắn còn không rõ hiện ra, nhưng đến lúc này, thời gian đã không ngắn, thêm vào những chuyện đó nói, cùng bọn hắn bái phỏng lúc văn trọng hoặc là từ chối, hoặc là không nói một lời tình huống, để những cái xuất thân tam giáo quan viên không thể không suy nghĩ nhiều. Đại thương cùng tam giáo, tiệt giáo, siển giáo, người dạy, khả năng. Loại này suy nghĩ, để cho bên trong một ít quan viên dễ kích động. Tìm kiếm đồng dạng xuất thân quan viên thương nghị, hướng về còn lại cao tầng quan viên dò hỏi. Chứ không dám hướng về đế tân trực tiếp hỏi bên ngoài có thể làm bọn họ đại bộ phận cũng làm, chính là muốn tìm hiểu rõ ràng minh bạch. Bởi vậy cũng gợi ra một loạt ba động. Nhân đế điện, lần thứ hai thu được liên quan với những người này tụ ở cùng nhau thương nghị tin tức, đế tân xem hai mắt liền không quan tâm đến. Những này ba động có thể nói là ở hắn dung túng bên dưới sản sinh, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, ở những quan viên kia trong lòng, đến cùng biết lựa chọn như thế nào. Hắn không có đi bức bách bọn họ, cũng không nghĩ cho bọn họ cái gì áp lực, vì lẽ đó liền dung túng như vậy bọn họ Để bọn hắn nhìn sau những gì đã xảy ra, chính mình đi lựa chọn. Bao quát văn trọng. Ngày mùng ngày 1 tháng 5 thời gian nhanh, ngắn ngắn mười mấy ngày mà thôi, bọn họ lựa chọn thời gian, cũng nhanh. Thời gian vội vã, ngày 21 tháng 4, hai châu tam giáo môn hạ nhóm thứ 2 người đến Tây Kỳ, thực lực theo nhóm đầu tiên gần như. Nhìn như cường giả chân chính cũng không nhiều, nhưng đây là một cái thế lực, một cái quốc gia không thể thiếu gốc gác. Không có những người này, Tây Kỳ cho dù đoạt được mảng lớn lĩnh vực, thì lại làm sao chiếm lĩnh, cùng với quản lý. Không có những người này, Tây Kỳ e sợ bại một trận, liền muốn diệt vong. Dù sao bây giờ Tây Kỳ, căn bản là không có có cái gì gốc gác có thể nói, xuất sắc thần tử cứ như vậy một ít, nhất chiến có thể liền đều không. Hơn nữa cường giả chân chính, tam thanh đệ tử biết gánh chịu lên. Ngày 28 tháng 4, lại có hai tên tiệt giáo ngoại môn đệ tử đến đây. Rốt cục ngày mùng ngày 1 tháng 5 đến, đế tân 1,1405 ngày mùng ngày 1 tháng 5 tây bá hội phủ, Cơ Phát triệu tập chúng thần đến đây, tự thân vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng rất sớm chờ đợi ở chỗ này. Từng vị Tây Kỳ quan viên đến, nhìn thấy Cơ Phát sắc mặt, còn có lúc này ngưng trọng bầu không khí, cùng mấy tháng nay tiến vào Tây Kỳ những cái cường đại lực lượng. Bọn họ biết rõ, có lẽ phải ra thiên đại sự tình. Chờ hơn 300 vị nên đến quan viên cũng đến đông đủ sau khi hành lễ, Cơ Phát đưa tầm mắt nhìn qua, như lợi kiếm giống như vậy, chưa bao giờ có phong mang bức người mà uy nghiêm. Để không ít quan viên tất cả giật mình không dám nhìn thẳng. Ngày gần đây Tây Kỳ thịnh truyền, bản hầu phụ thân chết đi, theo người đế có quan hệ, các vị ái khanh làm sao xem. Cơ phát âm thanh vang lên, như lôi đình nổ vang, chấn động đến mức ở đây hơn 300 vị quan viên hầu như đều là vẻ mặt đại biến. Thật ra thiên đại sự tình. Rất nhiều quan viên trong lòng kinh ngạc thốt lên, có chút sững sờ nhìn cơ phát. Hầu gia, việc này chỉ do lời đồn, còn hầu gia vạn không thể tin, càng không thể đối với người đế bất kính Một tiên quan viên lập tức đứng ra, cực kỳ nghiêm túc gầm thét nói: "Thần tán thành, Hầu gia, việc này không được thực sự, còn trước tiên Hầu gia đem truyền này lời đồn đãi người cùng nhau bắt lên, hại chết Hầu gia người là Thiên đế Hạo Thiên cùng câu trận, Hồng Hoang đều biết." Lại một tiên quan viên đứng ra trầm giọng nói, thần sắc còn mang theo từng kia từng kia không che giấu nỗi sợ hãi. "Hầu gia điên hay sao? Dám như vậy nói nói. Hại chết trước tiên Hầu gia cơ xương là Hạo Thiên cùng câu trận, bây giờ Hồng Hoang còn có người nào không biết?" Cho dù là có quan hệ, lại làm sao có thể nói đi ra. Trong chớp mắt, lại là mười mấy tên quan viên cùng đứng ra, mang theo kinh hoàng tâm ý, liên tục phủ nhận. Cơ phát thiên lặng nhìn, trên khuôn mặt, trong đôi mắt không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, có chỉ là tĩnh mịch đồng dạng bình tĩnh. Chờ hơn mười người thanh âm thoáng hạ xuống, còn có quan viên muốn đứng ra lúc, mở miệng lần nữa nói, thế nhưng là bản hầu không tin, trừ hạo thiên cùng câu trần ra, nhân đế thật không có quan hệ. Bản hầu không tin. Việc này bản hầu muốn hỏi một chút nhân đế, là thật hay không? Hầu gia không thể. Nhất thời, cái này hơn 10 vị quan viên dường như vong hồn đại mạo, dồn dập mở miệng. Còn có đừng quan viên cũng mở miệng ngăn cản, cái này dưới cái nhìn của bọn họ, chính là muốn đem Tây Kỳ đưa vào chỗ chết. Cơ phát ánh mắt hơi quét mắt đứng ở phía trước ba người. Tán Nghi Sinh, Thái Điên, Nam Cung Thích, Tây Kỳ chính thức ba vị lao thần. Ba người cảm nhận được đạo kia ánh mắt, thân thể cứng đờ, trong ánh mắt có chút bất đắc dĩ cùng cay đắng. Trong lòng bọn họ không nghĩ lật đổ đại thương sao. Đương nhiên nghĩ, dù sao cái kia đã từng là bọn họ tiêu hao tâm huyết, làm nỗ lực mục tiêu. Có thể đại thương cùng nhân đế cường đại, đã sớm phá diệt bọn họ những cái suy nghĩ. Liên hầu ra, cơ xương đều không suy nghĩ, húng chi là bọn họ. Nhưng bọn họ rõ ràng, bọn họ ngăn cản không cơ phát, như vậy còn không bằng đơn giản liều một phen, mà không phải đem thực lực lãng phí ở bên trong hao tổn phía trên. Húng hồ có tam giáo, Tây Kỳ liền thật không có có cơ hội không. Khẽ cắn răng, tán nghi sinh trước tiên đứng ra thi lễ về sau, kiên định nói, khởi bẩm hầu gia, thần cho rằng hầu gia nói rất đúng, trước tiên hầu gia chết đi, nhất định phải tra cái rõ ràng, nhất định phải hướng về nhân đế để hỏi minh bạch. Một ít tây kỳ thần tử xem tán nghi sinh đứng ra về sau, mắt lộ ra kỳ vọng, hy vọng hắn có thể khuyên nhủ hầu gia. Thật không nghĩ đến, không ít quan viên cũng trợn mắt lên, có chút rơi vào trầm mặc. Sau một khắc, thái điên cùng nam cung thích trước sau mở miệng tán thành cơ phát càng làm cho phần lớn tây kỳ quan viên cũng triệt để trầm mặc. Hầu ra, còn có tán đại nhân bọn họ cũng điên. Thần tán thành. Lúc này, Khương Tử Nha thi lễ sau mở miệng, theo sát phía sau, thân công báo quét ra chờ chừng 100 vị quan viên mở miệng tán thành. Bên trong tòa đại điện này, đống nhiên rơi vào yên tĩnh. Những cái phản đối quan viên nhìn tán nghi sinh, Khương Tử Nha loại người, trong lòng thăng lên vô lực. Đột nhiên, một vị quan viên đầy mặt sắc mặt giận dữ chừng mắt về phía Khương Tử Nha, thân công báo hai người giống như là muốn phệ nhân giống như vậy, phẫn nộ quát nói, các ngươi hoang luân xảo ngựa theo hầu gia nói cái gì? để hầu gia muốn được như vậy cử chỉ, yêu đạo chính là các ngươi muốn cho ta tây kỳ rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục, lao phu chính là thân tử, cũng tuyệt không có thể cho các ngươi thực hiện được. giống như như lôi đình nộ hống, để bên trong cung điện bầu không khí càng thêm trầm trọng. không ít quan viên cũng đem phẫn nộ ánh mắt tìm đến phía khương tử nha hai người, khương tử nha hai người mặt không biến sắc, dường như không nghe thấy. Cơ phát sắc mặt thì là có chút âm trầm lại, dùng lực vỗ trước người bàn trà, cả giận nói, làm càn, sao dám như thế nhục mạ hai vị thừa tướng. Trong mắt ngươi còn có hay không có bản hầu. người đến. Hắn cho ta ấn xuống. Hai tên tướng sĩ lập tức đi tới đại điện, vị kia quan viên không có vẻ sợ hãi chút nào, hắn không có phản kháng, nhưng trong miệng lại là liên tục. Hầu ra, ngươi làm như thế phương pháp, sao có thể đối với được lên tây kỳ lịch đại tổ tiên. Ngươi được hai vị này yêu đạo che đậy nhất định phải sẽ làm ta tây kỳ đi vào tuyệt địa. Chư vị đồng liêu, các ngươi khó nói liền chớ mắt nhìn sao? Tán nghi sinh, thái điên, nam cung thích, lao phu nhìn lầm các ngươi. ấn xuống. cơ phát tiếng hét phẫn nộ vô cùng uy nghiêm. hai vị tướng sĩ lập tức đem cái kia không có phản kháng quan viên ấn xuống. việc này bản hầu tâm ý đã quyết, chúng ấy khanh ai cũng không cần nhiều lời. cơ phát ánh mắt lấp lánh, quét mắt phía dưới đông đảo quan viên, trên thân uy nghiêm khí tức chưa bao giờ có nồng nặng, cường thế bất nguyệt. Chương 2, chúc đại gia đoan ngọ tiết khoái lạc, ăn nhiều bánh trưng. Chương 510, ba quân lùng bắt cơ phát. Một người huy nghi, chấn động vượt trên ở đây tất cả mọi người. Phần lớn quan viên cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy cơ phát, thêm vào khương tử nha tán nghi sinh loại người lên tiếng, trong kinh hãi cũng không dám nhiều lời. Tán nghi sinh, thái điên, nam cung thích ba người trong ánh mắt thì là có chút ý xấu hổ. Động tác này thật sẽ đem Tây Kỳ mang tới chỗ vạn kiếp bất phục Bọn họ biết rõ. Biết rõ tam giáo tồn tại. Vì lẽ đó trong lòng bọn họ có may mắn thắng lợi tâm tư. Chỉ là thật không phải hầu ra cơ xương. Nhưng chuyện đến nước này, bọn họ đều đã không có nó lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục. Thống nhất Tây Kỳ cao tầng ý chí, cơ phát bắt đầu truyền đạt từng cái từng cái mệnh lệnh, đều là chuẩn bị chiến đấu công việc. Lúc này, những này chuẩn bị chiến đấu công việc cũng không cần lại ẩn tàng. Đại lượng cường giả xuất hiện, xem Tây Kỳ quan viên âm thầm hoảng sợ. Cùng lúc đó... Chiều ca thành ngày mùng ngày một tháng năm hướng biết, một phong tấu trương được đưa đến người này đế đại điện phía trên, thoáng đánh gây hướng biết. Khởi bẩm bệ hạ, tây bá hầu cấp báo. Một tên nội thị nhanh chóng đi tới đế tân bên cạnh, thanh âm cũng không lớn cung kính nói. Phía dưới, một tên hộ bộ quan viên vẫn còn ở hồi báo rất nhiều sự tình, đế tân thần sắc bình tĩnh tiếp nhận phần này cấp báo, mở ra nhìn lại. Phía dưới cũng không nhiều thiếu quan viên lưu ý, cái kia hộ bộ quan viên vẫn ở hồi báo. Đột nhiên một luồng vô thượng uy nghiêm từ đế tân trên thân thăng lên, bên ngông cuồn cuộn như thiên uy, bao trùm cả tòa đại điện. bên trong cung điện bỗng nhiên một tịch, cái kia hộ bộ quan viên thanh âm im bặt đi, có chút kinh hoàng nhìn về phía phía trên, không biết chính mình nơi nào phạm sai lầm, làm cản. không nhẹ không nặng thanh âm nổ vang, thiên địa đều giống như đang rung động. đế tân hai tay hợp lại cái kia cấp báo, một luồng tức giận phun trào, lớn mật cơ phát, càng dám cản rỡ như thế. nhất thời, bách quan kinh ngạc nghi hoặc chỉ có cái kia hộ bộ quan viên thoáng thở một hơi, không phải là hắn là tốt rồi. Đông đảo đại thương cao tầng ánh mắt đọc lại, đến bệ hạ chớ giận, không biết Tây Bá Hầu cơ phát phạm tội gì. Thương Dung đứng ra thi lễ nghiêm nghị nói. Đế Tân tiện tay ném một cái, cái kia cấp báo hóa thành một đạo đến Thương Dung trong tay. Thương Dung mở ra xem, lông mày lập tức nhăn lên, một luồng tức giận thăng lên, cơ phát làm cản. Hai tay hợp sốt rụt báo, hành lễ trầm giọng nói, khởi bẩm bệ hạ, thần cho rằng làm nhanh phái binh bắt cơ pháp. Cùng với những cái khác chúng thần tất cả xem một chút. Đế Tân lạnh nhạt mở miệng. "Vâng." Thương Dung đáp lại, trong tay cấp báo thăng lên, đại thương quần thần từng đạo thần thức cũng đảo qua. Không ít quan viên lúc này biến sắc, lập tức chính là quần thần xúc động phẫn nộ. Từng cái từng cái tức giận không hề che giấu chút nào. Chỉ có số rất ít văn quý xúc động phẫn nộ phía dưới, tựa hồ cũng thăng lên mấy phần trào phúng. Khởi bẩm bệ hạ, cơ phát mục đích không tôn thượng, xúc phạm bệ hạ thiên nhan, thần cho rằng đứng lên sắp lùng bát bị kiên đầy mặt chính khí, Tô âm thanh nói: "Thần tan thành." Lập tức, đầy triều quan viên hoàn toàn mở miệng. Đế Tân trầm ngâm mấy hơi thở, Thanh âm lạnh nhạt uy nghiêm nói: "Chuyển chỉ, mệnh Lý Tĩnh, Tiết nhân Quý, Trương Khuê Tam quân đi tới Tây Kỳ lùng bắt cơ phát, Lý Tĩnh làm chủ soái, Tây Kỳ cả đám người nếu dám phản kháng, tru." "Vâng." Một bên nội thị lập tức đáp lại, Lý Tĩnh ba người lúc này cũng không ở trong triều. Bài triều. Đế Tân mở miệng, thân ảnh hóa thành kim quang biến mất không còn tăm hơi liên còn không có có cử hành xong tất hướng biết cũng bỏ dở đầy triều quan viên không dám nói thêm cái gì hành lễ cung tiễn bất quá trong lòng cũng từ lâu tâm tư chập trùng ở tuyệt đại đa số quan viên trong mắt cơ phát điên dám trực tiếp trên nói giọng nói vô cùng vì là bất kính chất vấn bệ hạ cơ xương cái chết có hay không cùng với có quan hệ hành động như vậy chẳng phải là điên truyền thừa vô số năm thậm chí đã từng có khả năng lật tung đại thương kiến lập một phen bá nghiệp tây kỳ có thể muốn liền như vậy triệt để diệt vong Nghĩ tới những thứ này, không ít quan viên trong lòng có chút phức tạp, nhất là cái kia đã trở thành đại thương huân quý đã từng chư hầu, càng là như vậy. Đem so sánh mà nói, bọn họ có thể muốn càng may mắn một ít. Dù sao bọn họ còn sống, còn có tức vị. Ngoài ra, chính là cảm thấy có chút cao hứng, giải hận, cùng với không thể nói kể một ít nó suy nghĩ. Nếu như không có Tây Kỳ, không có cơ xương, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không rơi vào bây giờ kết cục. Cơ xương khởi binh thất bại. Không có xuất binh giúp đỡ đại thương bọn họ bị liên lụy, gốc gác bị rút đi hơn nữa, bây giờ càng còn bị cướp đoạt đất phong. Nếu như nói không hận cơ xương cùng Tây Kỳ, cái kia là không thể nào. Cho tới những cái không thể nói nói muốn phương pháp, thật sự là trợt lóe lên, cũng không dám suy nghĩ nhiều. Dù sao Tây Kỳ làm sao có khả năng có cơ hội. Mà còn lại phần lớn quan viên thì là xem thường, điếc không sợ súng mà thôi. Đại thương Cường Thịnh, thực đang cho bọn hắn quá nhiều sức lực tự tin. Nhân đế điện hậu điện. Hội tụ đến nơi này đại thương cao tầng, lại không có cái kia phần lớn quan viên tự tin sức lực. Bọn họ rõ ràng, chắc chắn diệt Tây Kỳ, rất khó. Làm khó hắn nhóm trong những người này, có thể muốn không chết thiếu. Đế Tân ngồi ở phía trên, vừa tại triều sẽ lên thăng lên tức giận sắc mặt khôi phục lại yên lặng, trước sau như một lãnh đạo. Tây Kỳ đã phản, trước, chỉ biết từ ta đại thương một mình những đối tam giáo công phạt, đây là bọn ngươi thời cơ, lại càng là ta đại thương thời cơ. Tất cả, cũng xem chính các ngươi. Đế tân ánh mắt đảo qua mỗi người, từ từ nói. Ở đây hai mươi mấy người thần sắc nghiêm nghị, cũng minh bạch đế tân ý tứ, cùng nhau khởi hành lễ nói, chúng thần tất không phụ bệ hạ tín nhiệm. Đế tân hơi gật đầu, tiếp tục mở miệng, triều đình chính vụ, tạm thời giao cho lục bộ, quân chính hai cát, trong quân hai bộ, đế thành giám toàn lực đối ứng Tây Kỳ. Vâng. Chúng thần đáp lại. Lại thương nghị không ít chuyện, chúng thần thối lui bắt đầu bận rộn, bọn họ rõ ràng, lý tính tam quân chỉ là một cái bắt đầu." Đón lấy đại chiến biết càng ngày càng kịch liệt. Sau một ngày, xuất bản bộ chú đóng ở Dự Châu phía Tây Lý Tinh Tam quân cũng nhận được đế tân ý chỉ, hộ tống mà đến, còn có tất cả cường, giả. Năm vị đế thất trường lão, sáu vị từ các loại khắp vùng gia nhập đại thương chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ cường giả, gần 50 vị chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ cường giả. Nửa ngày về sau, Tam quân hội hợp, đi ra Dự Châu, hướng Tây kỳ chạy đi. Cũng là ở Tam quân đi ra Dự Châu đồng thời, hồng hoang các nơi. Cái kia đông đảo hỗn nguyên tồn tại như là bị cái gì kinh hai đến. Dộn dập nhấc lên ánh mắt, nhìn về phía Cửu Châu phương hướng, lóe lên vô cùng e dè cùng các loại tâm tình quan mang. Vốn là để bọn hắn chỉ có thể mơ hồ hẹn hẹn cảm giác được tiếc khí, đột nhiên lớn lên. Như vân vụ, cực tốc tràn ngập, bao phủ một mảnh lại một vùng. Thiên cơ càng thêm hỗn loạn, cái gì cũng thôi toán không tới. Đại kiếp thật bắt đầu. Hoặc là nói lớn chiến môn bắt đầu. Từng đạo tử mệnh lệnh ở các nơi truyền đạt, sở hữu môn nhân đệ tử Không có mệnh lệnh, một mực không thể ra núi, tỉnh tu bế quan. Nhân tộc tổ địa, Ngọc Hư Cung, Bích Du Cung, Thiên Đình chờ chút địa phương, từng đôi mắt mở, tất cả đều lộ ra ngưng trọng. Bắt đầu. Từ nơi này một khắc lên, cho dù là bọn họ ở vào hồng hoang đỉnh, cũng đều không có bất kỳ cái gì đường lui. Đồng thời, kiểu châu khu vực, nhất là phía tây kỳ làm trung tâm khu vực, càng dường như hơn biến thành một cái do mê vụ tầng tầng vây quanh bao phủ địa phương. Cho dù là lấy tam thanh khả năng, Chỉ cần không bước lên trung thổ thiên châu, cũng không thấy rõ bên trong tình huống. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn họ không có nhân tộc số mệnh lực lượng duyên cớ. Nói tóm lại, mảnh khu vực này ở rất nhiều tồn tại trong mắt, đều đã triệt để biến thành vệ nhân khủng bố địa phương, chỉ dám nhìn xa xa, mà không dám đặt chân chút nào. Chạy tới Tây Kỳ trên đường, Lý Tĩnh, Tiết Nhân Quý, Trương Khuê ba người thần sắc nghiêm túc, bọn họ rõ ràng chính mình phải đối mặt là cái gì. Đại chiến chỉ là vừa mới bắt đầu. Song Vương cũng không sẽ dốc toàn lực đối mặt, liền nhìn người nào có thể sống sót. Đơn giản thương nghị một phen, ba người tản đi. Nên xác định kế hoạch, nên chuẩn bị, từ lâu xác định, chuẩn bị kỹ càng, còn lại chỉ có chính diện chém giết. Tây Kỳ, Tây Bá Hội phủ bên trong. Cơ phát quần thần tái tụ, tuyệt đại đa số đều mang sợ hãi tâm ý, căn bản che giấu không. Nhân đế đã phái ra đại quân đến đây Tây Kỳ lùng bắt cơ phát tin tức, bọn họ cũng đều biết. Dù cho đều rõ ràng cơ phát sớm có ứng đối, xuất hiện rất nhiều cường giả tây kỳ thực lực tăng cường không biết bao nhiêu nhưng đối mặt nhân đế cùng đại thương oai vẫn là cảm thấy sợ hãi sợ hãi cơ phát khí tức uy nghiêm bất động như núi cả người uy nghi càng thêm trầm trọng đưa tầm mắt nhìn qua cứ thế mà đệ xuống ở bên trong tòa đại điện này bắt đầu tràn ngập sợ hãi tâm ý thanh em uy nghiêm nói thương lượng đế vô đạo bản hầu chẳng qua là vì là hiếu đạo mà do hỏi một hai hắn nhưng phái quân tới bắt bản hầu chẳng phải là có tật giật mình như vậy vô đạo đế vương Bản hầu còn làm sao trung thành với? Hôm nay lên, bản hầu cùng cái kia thương lượng đế thể không lưỡng lập, hắn muốn bắt bản hầu. Vọng tưởng. Thưa tướng. Thần ở. Phía dưới bên trái đứng ở vị trí đầu náo Khương Tử Nha nghiêm nghị đáp lại. Bản hầu mỆNH ngươi dẫn theo quân nên chiến thương quân, để cái kia vô đạo thương lượng đế nhìn, ta cây kỳ tuyệt không khuất phục ở hắn tàn bạo bên dưới. Cơ Phát không giận tự uy nói. Vâng, thần lĩnh mệnh. Khương Tử Nha hành lễ trầm giọng nói. Bên trong cung điện Không ít Tây Kỳ quan viên cả người đã có chút run rẩy. Tây Kỳ, thật muốn xong. Chỉ có một số ít quan viên minh bạch, Tây Kỳ có thể hay không quật khởi chiến tranh bắt đầu. Hội nghị tàn đi, Khương Tử Nha rất nhanh sẽ dẫn đại quân cùng phần đông cường giả hướng Tây Kỳ biên cảnh chạy đi, bọn họ phải ở nơi đó nên chiến thương quân. Cửu Châu bên trên, cơ phát bất kính, đế tân phái quân lùng bắt tin tức, lấy một loại cực kỳ tấn mãnh tốc độ truyền bá ra. Trong lúc nhất thời, Cửu Châu tăng lên lên vô số quát mắng cơ phát thanh âm. Dù sao cho dù không đề cập tới đại thương cùng đế tân uy vọng, lần trước Tây Kỳ khởi binh mang đến một loạt tai họa, vẫn còn ở vô số người trong đầu dừng lại, ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Bọn họ đối với Tây Kỳ cũng không có cảm tình gì. Có chỉ là ác cảm. Thấy cơ phát bất kính đế tân, đương nhiên là mở miệng quát mắng. Ngược lại là những cái còn lại dư chư hầu, phần lớn đều là ánh mắt sáng ngời. Tuy nhiên bọn họ cũng không thích, thậm chí là căm ghét Tây Kỳ, nhưng lúc này cũng có thể thoáng chỉ hoãn một hồi thương đình hợp nhờ tờ cửu châu tốc độ chỉ có cực nhỏ bộ phận chưa hầu nghĩ tây kỳ cùng mình liên hệ nhận rõ trong lòng kinh ngạc đối phương thật sự dám đối kháng đại thương ra, cũng không khỏi lên tâm tư khác nếu quả thật có thể đối kháng đại thương cái kia nghĩ trong nội tâm rất rung động ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tây kỳ phương hướng lộ ra một chút chờ mong tâm ý liên nhìn ngươi có bao nhiêu bản lĩnh trước một trúc đại gia đoan ngọ tiết khói lạc hôm nay có khách Hai cái cháu trai, thật làm ở mỹ người, vì lẽ đó muộn. Chương 511: Thiết nhân quý VSC 9 Long Đạo bốn thánh. Ngày mùng ngày 1 tháng 5, Đế Tân hạ chỉ. Ngày mùng ngày 5 tháng 5, Khương tử Nha mang theo Tây Kỳ đại quân cùng phần đông cường giả đi tới Tây Kỳ biên cảnh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ngày mùng ngày 8 tháng 5, Lý Tính Tam quân chạy tới Tây Kỳ biên cảnh, đối mặt Tây Kỳ đại quân. Song phương đối lập, trầm trọng tiết huyết khí tức tràn ngập chu vi 10 triệu dặm. Thương quân số lượng cũng không quá nhiều. Tam quân trung hơn 18 triệu Tây kỳ đại quân thì là tiếp cận 40 triệu Hơn một nửa đều là hai châu trên tam giáo môn hạ đệ tử Ngày mùng ngày 9 tháng 5 Song phương đại quân bày ra trận thế Đại chiến khí tức đạt đến một cái đỉnh phong Bốn phương tám hướng Chỉ có số ít ẩn nấp ở phương xa người quan sát trận chiến này Bọn họ đều là thế lực khắp nơi phái tới thám tử Chiều ca nhân đế cung Một bên xử lý chính vụ Đế tân cũng một bên ném đi ánh mắt Lúc này Có thể hắn là một cái duy nhất tận mắt quan sát trận chiến này hôn nguyên cường giả. Thương quân phía trước nhất, Lý Tính ba người đều ở nơi này, chăm chú nhìn Tây Kỳ phía trước nhất Khương Tử Nha, một trận đánh lượng. Người này cực không đơn giản, mặc kệ từ đâu phương diện biết được tin tức, cũng lộ ra cái này sáu chữ. Tây Kỳ đại quân phía trước, Khương Tử Nha đồng dạng đang quan sát Lý Tính ba người, trong ánh mắt lộ ra thận trọng. Đại thương địa vị cao, thực lực mạnh, tình huống nội bộ tự nhiên hấp dẫn lấy vô số người ánh mắt. Quân đội mười mấy vị thượng tướng quân, lại càng là danh truyền thiên hạ có lòng người cũng biết, khương tử nha tự nhiên cũng biết, thậm chí nghiên cứu rất lâu đối phó bọn họ phương pháp, đối với lý tinh ba người, hắn không dám chút nào bất cẩn, mà ở song phương đối lập thời gian, lý tinh bọn họ đều không có phát hiện là, một luồng không khỏi sao động khí tức, vô thanh vô tức xâm nhập từng cái trong cơ thể, đệ đại chiến khí tức càng thêm nồng nặng, chỉ có nhân đế điện bên trong đế tân trong ánh mắt lóe lên một tia ba đậu, ước tính mười mấy tức thời gian, không khí hiện trường trầm trọng đến cực điểm. Dường như bất cứ lúc nào đều có thể bạo phát, sở hữu tướng sĩ cũng nghẹn hơi, hận không được lập tức chuốt xuống đi ra. Khương Tử Nha, Lý Tĩnh, tiết nhân quý ba người không hẹn mà cùng lại như mày, tiết ấu, tựa hồ có hơi không đúng. Nhanh! Nhưng lúc này cũng cho không được bọn họ suy nghĩ nhiều, Lý Tĩnh, tiết nhân quý ánh mắt tụ hợp một hồi, Lý Tĩnh sắc mặt lạnh lẽo, trầm giọng quát, lớn mật tây kỳ, cơ phát bất kính nhân đế, lần này đối mặt đại thương thiên binh, càng còn dám phản kháng. Bọn ngươi muốn bội phản nhân tộc hay sao? Còn không mau mau trong túi đầu đầu hàng. Lúc này, Tây Kỳ trong đại quân, phổ thông tướng sĩ dĩ nhiên biết rõ bọn họ đối mặt là cái gì, trong lòng bản năng cảm thấy sợ hãi. Dù sao đó là phản kháng nhân đế đế tân. Nhưng bọn họ không có quyền lựa chọn, chỉ có thể mang theo sợ hãi cùng từng tia từng tia không khỏi nhiệt huyết đứng ở nơi đó. Mà hai châu tam giáo môn hạ đệ tử, thì là tốt hơn nhiều, bọn họ đã sớm rõ ràng chính mình phải đối mặt là cái gì cũng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Nhất chiến chính là. Khương Tử Nha tiến lên một bước, sắc mặt nghiêm nghị, trầm giọng quát, "Thương lượng đế vô đạo, hại người tổ, mà tàn bạo bất nhân, áp bách chư hầu, căn bản không xứng là nhân đế. Các ngươi trợ mới làm trái, nhất định phải không rơi tốt xuống sân." Làm cản. Lý Tính bọn người lập tức có chút nộ, quân nục thần tử, Khương Tử Nha vừa mở miệng liền không chút lưu tình, nhắm thẳng vào đế thân, bọn họ làm sao có khả năng còn bình tĩnh mà đối đãi? Người cái này yêu đạo Hưởng là xuất sinh nhân tộc, ngươi căn bản không xứng là người, dám ở cái này hồ nôn loạn ngữ, hôm nay nhất định phải ngươi trên ghế đầu người. Lý tĩnh quát lạnh xuất khẩu, luôn luôn trầm hồn hắn, trên mặt đã có sát ý lưu truyền. Khương tử nha, đáng chết. Bên cạnh tiết nhân quý, Trương quê, đế thất trưởng lão chờ chút đều là như vậy. Hừ. Khương tử nha sắc mặt như thường, hừ nhẹ một tiếng, không hề bị lay động. Đạo hình. Lúc này, phía sau hắn cưới bậy ngạn thần thú một trung niên đạo nhân mở miệng thanh âm lạnh lùng, thương đình cùng ta tam giáo là địch, không bằng trước tạm đệ sư huynh đệ ta bốn người rơi khí thế của hắn. Khương Tử Nha ánh mắt khẽ nhúc nhích, liền hơi gật đầu, giọng ấm nói, làm phiền bốn vị đạo huynh, yên tâm. Đạo nhân kia gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Tĩnh loại người, lập tức, hắn cùng với bên người ba vị đồng dạng cưỡi một thú đạo người về phía trước mà đi. Theo bọn họ tiến lên, dưới thân bốn con tọa kỵ cùng nhau phát sinh nộ hống, một luồng đến từ thần thú, hung thú uy thế, cuồn cuộn nhằm phía Thương Quân rất là khiếp người. Hơn nữa này cố uy thế, còn mượn bốn vị đạo nhân khí thế, phảng phất người thú hợp nhất, cực kỳ bất phàm. Khương tử nha phía sau, mấy vị đến từ tiệt giáo ngoại môn đệ tử ánh mắt mở sáng. Bốn vị sư huynh người thú hợp nhất chi đạo, lại đạt đến mức độ này, ở ta tiệt giáo, tuyệt đối thuộc về đệ nhất. Một người nhẹ khen. Đúng vậy, bệnh ngạ, toan nghe thuộc về thần thú, hoa ban báo, giữ tợn tuy nhiên kém chút, nhưng là thuộc chuẩn thánh chi cảnh hung thú. Bọn họ cũng đều thuộc về huyết mạch của rồng, khí tức liên kết, cùng bốn vị sư huynh đạt đến người thú hợp nhất mức độ, thật sự là bất phàm Bên cạnh một người phụ hòa nói, tràn ngập tự tin. Khương tử Nha âm thầm gật đầu, cũng rất có tự tin, kiểu long đảo tứ thánh liên thủ, liền lúc này hắn cũng không là đối thủ. Thêm vào hắn một phương này thực lực, tuyệt đối có thể theo thương quân nhất chiến, hơn nữa còn có rất đại thắng tính toán. Đột nhiên, nhất thanh trầm hát sông thẳng kiểu tiêu. Thương quân người nghe, chúng ta chính là tiệt giáo ti Cửu Long Đảo Tứ Thánh, các ngươi ai dám cùng sư huynh đệ ta bốn người đánh một trận? Cưới bậy ngạn Cửu Long Đảo Tứ Thánh đứng đầu vương ma gầm thét, nương theo lấy thanh âm hắn, dưới người bọn họ bốn thú gào thét càng lớn, uy thế cũng càng dứt. Lý Tĩnh mấy người cũng đã sớm đang quan sát Cửu Long Đảo Tứ Thánh, Lý Tĩnh ba người ánh mắt xéo qua đối diện mắt, lẽ qua một tia không khỏi ý vị. Tiệt Giáo môn Hạ, các ngươi dám nhúng tay ta nhận tội việc, không sợ rơi cái thân tử đạo tiêu kết quả sao? Lý Tĩnh trầm giọng nói, chuyện cười. Thương đỉnh cùng ta Tam giáo là địch, bình thường cũng không cùng bọn ngươi chấp nhận, nhưng lần này chúng ta ứng khương đạo huynh, thân đạo huynh đến đây giúp đỡ, liền chính xác cùng các ngươi phân cao thấp, nhìn là ai thân tử đạo tiêu. Cựu Long đảo một trong tứ thánh dương sâm cười lạnh một tiếng nói, nhân tộc cùng Tam giáo mâu thuẫn, bây giờ có thể nói là truyền lưu thiên hạ, bọn họ thấy sư tôn phụ, có thể vì tiệt giáo xuất lực, đưa một ít nhân tộc cường giả trên phong thần bảng hóa giải đại kiếp, tự nhiên sẽ không chối tử. vì lẽ đó bọn họ liền đến đây. Quyết định chủ ý, giết một ít nhân tộc cường giả. Một là vì tiệt giáo hóa giải đại kiếp, đối phó nhân tộc. Thứ hai, cũng vừa hay ở đại kiếp bên trong tìm kiếm đột phá. Hừ, các ngươi đã muốn đấu, bản tướng sẽ tách thành các ngươi." Lý Tĩnh hừ nhẹ một tiếng. Ánh mắt mãnh liệt, trầm giọng nói, "Thiết nhân quý nghe lệnh." Mặt tướng nghe lệnh. Một bên Thiết nhân quý lập tức đáp lại, "Mệnh ngươi nên chiến, chém bốn người tặc thủ lĩnh." Lý Tĩnh quát khẽ. Mặt tướng lĩnh mệnh. Thiết nhân quý thần sắc nghiêm túc, kiên định nói. Thân thể nhất chuyển, mặt hướng cửu long đảo tứ thánh, hai mắt nơi sâu xa, đều là sát ý. Chương 2, vì câu toàn cần, nhất định phải ở trước 12 giờ chương mới, vì lẽ đó một chương này số lượng từ tương đối ít. Xin lỗi, trời sáng chương 1, sẽ có 4 ngàn chữ bù đắp lại, thứ lôi thứ lôi, lần thứ 2 chúc đại gia đoan ngọ tiết khoái lạc. Chương 512, bà tiễn giết bốn người. Thủ trưởng rôi ra cần nắm, hào quang màu trắng bạc lóe lên. Phương thiên họa kích xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Long hành hổ bộ về phía trước bước đi, cả người khí thế càng ngày càng cao ngang, đối kháng cựu long đảo tứ thánh người kia thu hợp nhất duy thế. Trong nháy mắt, cựu long đảo tứ thánh vẻ mặt cũng trầm xuống, vương ma cười lạnh nói được lắm thương đình, dám như vậy coi thường chúng ta, chỉ phải ngươi chỉ là một người đến đây nên chiến, muốn chết phải không? Tiết nhân quý dừng bước lại, cả người áo giáp màu trắng, phương thiên họa kích nơi tay, uy phong lấm lấm, nghiêm nghị nói giết các ngươi, bản tướng một người là đủ. Thật can đảm." Ngông cuồng. Cựu Long đảo Tứ Thánh rồn dập mở miệng, tức giận mãnh liệt, trong lúc lơ đãng, so với tầm thường, tức giận dường như càng thêm dễ dàng thăng lên. "Ngươi nghĩ chịu chết, chúng ta sẽ cắt thành ngươi." Dương Sâm chỉ tay một cái lạnh lùng nói. "Giống." Bốn con tọa kỵ mở miệng gầm lên, bốn cỗ uy thế mơ hồ có hợp nhất dấu hiệu, trong đáy mắt liền đem tiết nhân quý khí thế đặt ở hạ phong. Lý Tính loại người mặt lộ vẻ ngưng trọng, chăm chú nhìn chằm chằm. Tây Kỳ một phương phần lớn là ung dung Cựu Long đảo tứ thánh uy danh không nhỏ, dựa theo thương đỉnh phân chia đều là chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ thực lực. Thêm vào cùng với tọa kỵ người thú hợp nhất, hay là bốn người liên thủ, thương quân lại ngông cuồng chỉ phái ra một người nên chiến. Quả thực chính là chịu chết mà thôi. Chỉ có khương tử nha cùng số ít người thần sắc nghiêm túc, không có bất kỳ cái gì bất cẩn. Thương quân chỉ phái một người xuất chiến, thật sự là ngông cuồng sao? Bọn họ cũng không cảm thấy, chỉ có thể chú ý cẩn thận. Tiết nhân quý trong mắt hiện ra vẻ nghiêm túc, khẽ quát một tiếng lập tức. Ngang. Một đạo tiếng rồng ngâm đột nhiên từ tiết nhân quý trong đại quân vang lên, mạnh mẽ long uy mạnh mẽ đâm vào cựu long đảo tứ thánh tọa kỵ uy thế bên trên. Bốn con tọa kỵ tiếng giống giận dữ đột nhiên hơi có chút loạn ý, đó là một loại nồng đậm kiêng kỵ tâm ý, bản năng trừng mắt về phía rồng gầm vang lên nơi. Vô số ánh mắt dưới, tiết nhân quý trong đại quân, một đạo màu trắng thần long bay lên không trung mà lên, xem tiết nhân quý bay tới trên đường, liền hóa làm một thất màu trắng thần mã. Tiết nhân quý lên ngựa. Trong tay họa kích nhất chỉ cửu long đảo tứ thánh, bệ nghệ tứ phương khí thế tự nhiên mà sinh ra, tới, cùng tiến lên. cửu long đảo tứ thánh ánh mắt có chút kiêng kỵ mắt nhìn bạch long biến thành chi ngựa. Long tộc. Hơn nữa là chân long. Thiết nhân quý tại sao có thể có chân long tọa kỵ? Bất quá còn tốt, đầu này chân long chỉ là chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ, huyết mạch mặc dù đối với chính mình tọa kỵ có chút áp chế, nhưng bốn đôi một, cũng không lớn, không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Nghĩ đến chỗ này. Cũng là không có quá để ý, tức giận, sát ý đang dệt, không chút khách khí, khởi động tọa kỵ cùng một nơi nhằm phía Tiết Nhân Quý. Bốn cỗ uy thế dung hợp, hung manh cực kỳ. Tiết Nhân Quý không sợ chút nào, cưới ngựa ngay đón, phương thiên họa kích từ trên hướng xuống chém, bổ về phía một trong tứ thanh Lý hưng Bá. Lực phá vạn cân tư thế, trường kích dưới, đại khí sốt xuống. Lý Hưng Ba trường kiếm trong tay chém ra, mặt khác vương ma ba người trường kiếm trong tay cũng từng người hướng về Tiết Nhân Quý chém ra bọn họ đi tuy là nguyên thần đạo nhưng lại bởi vì liên quan đến người thú hợp nhất chi đạo vì lẽ đó giáp lá cả cũng không sợ chút nào ầm kịch liệt tiếng nổ vang rền sen lẫn long ngầm thú hống chớp mắt liền xông thẳng cựu tiêu thiên địa linh khí sao động trường kích thành không kiếm khí trùng tiêu tiết nhân quý dưới háng bạch long thần câu trong tay phương thiên hỏa kích thần uy hiển hách đối mặt cựu long đảo tứ thánh vây công cũng chỉ là thoáng rơi vào hạ phòng không có bất kỳ cái gì bại thế trái lại càng thêm hung mãnh Tây kỳ một phương thầm giật mình, thật mạnh Tiết Nhân Quý, không lạ được biết đơn độc xuất chiến. Bất quá Khương Tử Nha loại người trái lại triệt để yên tâm, bởi vì điều này Đại Biểu Thương Quân cũng không thể có âm như quỷ cái gì. Cho tới Tiết Nhân Quý tuy mạnh, nhưng nhất định biết thua ở cửu Long Đảo tứ thánh trong tay. Ngược lại không thẹn là thương lượng trong phòng đêm, quả nhiên lợi hại. Bất quá bốn vị đạo huynh am hiểu nhất giải trường không phải là cận chiến. Một đoạn dạy ngoại môn đệ tử tự tin nói. Đúng vậy, chờ bốn vị đạo huynh pháp bảo vừa ra tất để tiết nhân quý thân tử đạo tiêu bên cạnh một người tiếp lời nói thương quân phía trước lý tinh phía sau mọi người bao quát trương khuê cũng thầm giận mình tiết tướng quân lại mạnh như vậy e sợ đã đạt chuẩn thánh cấp độ thứ 5. bất quá vẫn là có người có chút bận tâm lấy một địch bốn cho dù tiết nhân quý còn có đại quân lực lượng không có sử dụng nhưng chỉ sợ cũng không có gì phần thắng nhìn lý tinh không hề bị lay động vẻ mặt cũng đều không nói thêm gì lặng lặng xem trận chiến ầm nhất kích va chạm Tiết Nhân Quý thân thể run lên, phách lùi vương mà, lại đón lấy Dương Sâm ba người. Trường kích ở tại trong tay, từ lâu đạt đến suất thần nhập hóa mức độ, mỗi một kích hạ xuống, đều là ở tứ thánh sơ hở. Nói liếc, bởi vì người thú hợp nhất chi đạo, Vương Sâm bọn họ tuy nhiên không sợ cận chiến, nhưng đem so sánh cùng Tiết Nhân Quý như vậy trải qua vạn chiến nhục thân đạo cường giả, hay là kém quá nhiều. Dĩ kỵ chi đoạn, đối địch chi trưởng, đây cũng là tại sao bốn người bọn họ liên thủ cũng chỉ có thể thoáng chiếm được thượng phong nguyên nhân lớn nhất. mặt khác, chính là dưới thân tọa kỵ, bệnh ngạn, toan ngê, hoa ban báo, giữ tận đều vì huyết mạch của rồng. có thể một khi đối mặt chân long, liền muốn chịu đến đến từ huyết mạch cấm chế. đây cũng là năm đó long tộc nhất đại lợi khí. năm đó tam tộc tranh bá, long tộc vì là làm bản thân lớn mạnh, khắp nơi cùng vạn tộc kết hợp, sinh ra long trùng. lại vì là không cho những này long trùng phản vệ, vì lẽ đó sở hữu nắm giữ huyết mạch của rồng long trùng. Đối mặt chân long lúc, đều muốn chịu đến huyết mạch áp chế. Lúc này bốn đôi một, thêm vào cảnh giới tương đồng, cùng vương ma bốn người, những này áp chế cũng không tính là gì. Tuy nhiên để bốn thú chú ý lực cũng đặt ở Bạch Long thần câu bên trên, thậm chí cùng vương ma bốn người người thú hợp nhất phối hợp, cũng sản sinh ảnh hưởng, thêm ra một ít cái hở, bị Tiết Nhân Quý năm lấy. Chớp mắt, năm người liền đại chiến mấy trăm tức thời gian, vương ma bốn người vẫn cứ chỉ là thoáng chiếm thượng phong, nhưng bọn họ cũng không xuất ruột, vẫn dường như đang thăm dò cái gì một kích bước lui hai người, Thiết Nhân Quý trong lòng một mảnh bình tĩnh. Theo trên tình báo gần như đều là chuẩn thánh cấp độ thứ tư, phối hợp tọa kỵ có thể đạt tới cấp độ thứ tư đỉnh phong. Thêm vào bọn họ quanh năm phối hợp, có thể so sánh mới vào chuẩn thánh cấp độ thứ sáu. Đây còn là không sở trường dài gần chiến. Nếu như không phải là Bạch Long Thần Câu tồn tại, ảnh hưởng đối phương bốn thú, hắn áp lực tất nhiên biết rất nhiều. Trâm Ngâm chốc lát liền quyết định chủ ý, hay là chính mình chủ động tấn công tốt. Vương Trán dương lên nạo khí tự sinh, lại là một kích bước lui một người. Âm thanh lạnh lùng nói các ngươi liền những thứ này bản lĩnh, cũng dám sương cửu long đảo tử thánh. Vương ma bốn người vẻ mặt lạnh hơn rất nhiều, tức giận lặng yên vô tích nồng nặc không ít. Ánh mắt sèo qua Dan Sen, liền quyết định. Trừ cái kia đại quân lực lượng, đối phương cũng đã không có cái gì nó bản lĩnh. Nếu muốn nhanh như vậy đi chết, sẽ tắt thành hắn. Ha ha ha, ngươi như vậy ngu cuồng, còn tưởng rằng ngươi có bản lĩnh gì? Nguyên lai like chỉ đến như thế. Được. Ngươi nghĩ nhanh như vậy thân vẫn đạo tiêu, chúng ta sẽ tắc thành người, ba vị đệ đệ, không cần lại khách khí với hắn. Vương Ma quát lạnh nói. Dương Sâm ba người mở miệng đáp lời, bốn cái trường kiếm cùng nhau chém đúng ra, cứ thế mà bước lui Tiết Nhân Quý, bốn người vội vã nhân cơ hội lui về phía sau, kéo dài một khoảng cách. Tiết Nhân Quý thần sắc cứng lại, trường kích nông thiên, đại quân ở đâu rồi? Theo bản tướng giết địch. Giết! Giết! Giết! Tiết Nhân Quý rơi trướng 800 vạn đại quân cùng kêu lên gầm lên. Vô hình đại quân lực lượng hội tụ, trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể hắn, khí thế bỗng nhiên tăng vọt một đoạn. Hừ. Vương Ma bốn người hừ lạnh, trong tay từng người xuất hiện một hạt châu, tản ra huyền ảo bảo quang. Có thể chết ở sư huynh đệ ta bốn người bảo châu đại trận phía dưới, coi như là ngươi vinh hạnh. Dương Sâm cười lạnh một tiếng, bốn người trong tay bảo châu bay lên không trung mà lên, tỏa ra hoàn toàn khác nhau quả mang, mơ hồ hình thành một cái trận thế. Sau một khắc, bốn viên bảo châu biến mất từ bốn phương tám hướng đánh về tiết nhân quý nhất thời bảo châu chỗ đi qua linh khí sụt xuống tốc độ nhanh kinh người gần giống như xuyên toa không gian tiết nhân quý sắc mặt càng thêm lương trọng hoàn toàn nương tựa theo trải qua vạn chiến bản năng gia kích ngăn cản xuất quỷ nhập thần giống như đánh tới bốn viên bảo châu vang tiếng va chạm liên miên bất tuyệt mỗi một viên bảo châu lực lượng đều rất giống một cái thế giới nặng vô cùng còn từng người mang theo không giống dịu dụng trong lúc nhất thời tiết nhân quý thân hình đều có chút trật vật Trường kích không ngừng khẽ run. Ha ha ha, liền để chúng ta tới tiễn ngươi một đoạn đường. Lý Hưng Bá cười lớn một tiếng, trước tiên cầm kiếm tấn công về phía Tiết Nhân Quý, Vương Ma ba người cũng vội vàng đuổi theo. Có bốn người gia nhập, Tiết Nhân Quý thân hình càng thêm chật vật, chúng liền Vương Ma bốn người vài kiếm. Nếu như không phải là hắn chính là nhục thân đạo, phòng ngự mạnh mẽ, thêm vào Vương Ma bốn người muốn lái bốn châu, pháp lực không đủ, chỉ sợ hắn tại chỗ liền muốn trọng thương. Thế vậy, Tây Kỳ một phương sĩ khí chấn động mạnh liền ngay cả trước kia những cái căn bản không muốn tham chiến Tây kỳ phổ thông tướng sĩ cũng tinh thần phấn chấn rất nhiều. Khương Tử Nha bí mật truyền âm phía sau chúng cường giả chuẩn bị sẵn sàng thời khắc mấu chốt nhất định phải ngăn cản thương quân những cường giả khác cứu viện. Cho dù giết không tiết nhân quý cũng nhất định phải đem trọng thương. Thương quân không ít người có chút bận tâm mang theo dò hỏi nhìn về phía Lý Tĩnh nhưng Lý Tĩnh vẫn là không hề bị lay động tuy nhiên cũng như mày lại không có phái ra viện binh ý tứ vì vậy Thương quân không ít cường giả mở miệng quát mắng lên cựu long đảo tử thánh. Người vô liêm sỉ, lấy nhiều khi ít, còn dám dương dương tự đắc, từ đâu tới thể diện. Cái gì cho má cựu long đảo tử thánh? Chỉ biết lấy bốn địch một, đó chính là khang khang tiệt giáo đệ tử Tắc Phong. Có bản lĩnh cùng tiết tướng quân một đối một, thật sự là bị ổi người vô liêm sỉ. Tiếng quát mắng vương ma bốn người tự nhiên nghe được, không khỏi có chút tức giận, tuy nhiên lấy bọn họ tu luyện vô số năm tâm cảnh, còn có thể duy trì không để ý tới biết. Có thể cỗ này tức giận lại giống như tuổi khô giống như vậy, một điểm liền đốt, bùng nổ, trong lúc mơ hồ thì có phát tiết suy nghĩ. Vì vậy lại không có bất kỳ cái gì bảo lưu, toàn lực hướng về tiết nhân quý công tới. Tinh khí thần cũng đạt đến một cái đỉnh phong thế tiến công như thao thiên cự lãng, liên miên bất tuyệt, để thực lực đã đạt chuẩn thánh cấp độ thứ 6 tiết nhân quý, cũng vô cùng chật vật, bị gắt gao đặt ở hạ phòng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể bị thua. Thương quân! Thương quân! Phía sau một người không nhịn được hướng về Lý Tĩnh mở miệng, lo lắng tâm ý rõ ràng. Lý Tĩnh giơ tay, đè xuống phía sau vậy có chút sao động khí tức, trầm ổn nói không đổi chờ một chút. Đồng thời, thấy thương quân bên trong những này ba động, phần lớn chú ý lực cũng tập trung ở Lý Tĩnh bọn người trên thân, chuẩn bị ngăn cản khương tử Nha loại người, lại phân ra không ít chú ý lực đặt ở bọn họ trên thân. Trước mắt, mấy chục giây thời gian liền trôi qua, tiết nhân quý đã bị thương, đó là bị bốn châu bên trong, phách địa châu bắn chúng mà thương. Tiết Nhân Quý Hôm nay sư huynh đệ ta bốn người sẽ đưa ngươi trên phong thần bảng, ngươi cũng đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít, muốn trách thì trách các ngươi cuồng vọng tự đại." Vương Ma hét lớn, cả người khí thế lại cường thịnh hai phần, cùng ngồi xuống bệ ngạn hầu như tuy hai mà một. Dương Sâm ba người cũng giống như thế, bốn viên bảo châu cũng tỏa ra càng thêm hào quang óng ánh, phản phất đều tại dự dục tuyệt cường nhất kích. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, Cắn răng kiên trì tiết nhân quý ánh mắt mánh liệt, vẻ mặt nhưng dường như bình tĩnh lại, hai chân nhất động. Ngang Dưới háng Bạch Long Thần Câu bỗng nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, một cú cường đại mấy lần Long Uy mênh mông cuồn cuộn, sông thẳng bệ ngạn bốn thú. Bệ ngạn bốn thú bản năng hoảng loạn lên, đến từ huyết mạch nơi sâu xa áp chế, để bọn hắn cả người khí thế trên diện rộng hạ thấp. Mà cùng bọn họ người thú hợp nhất vương ma bốn người ngay lập tức sẽ chịu đến liên lụy, đặt đến tối đỉnh phong tinh khí thần một suy, khí thế giảm nhiều, pháp lực cũng mất khống chế không ít, bốn châu cũng bởi vậy quang mang tối sầm lại, sản sinh rung động. Bản thân bọn họ lại càng là rơi vào trong kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì? Trong chớp mắt, tất cả mọi người còn chưa kịp từ nơi này kinh biến phản ứng như thế này lại đây, tiết nhân quý cả người khí thế thu lại đến mức tận cùng. Trong tay phương thiên hỏa kích biến mất, thay vào đó là một thanh cung, tam mũi tên. Thân cung tinh xảo lại phong cách cổ xưa, mũi tên dài bình thường lại lộ ra một luồng sắc bén khí thế. Dương cung cài tên, tiết nhân quý hơi đỏ mặt, lại có chút phát liếc, tam mũi tên đã cùng bắn ra. Véo ba Vô cùng rõ ràng lại hình như mơ hồ hẹn hẹn tiếng xé gió trong nháy mắt tại phiến thiên địa này vang lên bốn phương tám hướng đều là thanh âm này nhưng tiễn thân thể đã biến mất không còn tâm tích phần đông cường giả đều đã phản ứng lại khương tử nha loại người kinh hãi trừng lớn hai mắt vương ma bốn người càng là như vậy cả người sợ hãi tâm ý trải rộng bản năng vung lên trường kiếm cùng toàn thân pháp lực hộ thân nhưng lúc này bọn họ vốn là nằm ở một cái hạ kỳ dù cho rất nhỏ cũng là hạ kỳ hộ thân bảo châu còn xa cách căn bản không kịp triệu hồi, còn không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, ta mũi tên dĩ nhiên không biết từ đâu lúc ra hiện tại bọn hắn trước người, trực tiếp từ bọn họ trên người xuyên qua. chiều cao cản, Lý Hưng Bá lại càng là bởi vì đứng có chút nặng hợp, bị đồng nhất mũi tên bắn thủng. trong giây lát này, thiên địa vắng vẻ, vương ma bốn người pháp lực biến mất, gắt gao trừng mắt tiếc nhân quý, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. tiếp theo hô hấp, bốn người trường kiếm trong tay cùng nhau rơi xuống, thân thể một chút tiêu tan. Xa xa bốn viên bảo Châu quang mang cũng tối lui. Cái kia ba mũi tên bắn thủng vương mà thân thể bọn họ, lại càng là phai mở bọn họ nguyên thần, mang đi bọn họ tất cả sinh cơ, thân tử đạo tiêu. Giống bốn. Vậy ngạn bốn thú mở miệng dễ gì? Lại dẫn nồng nặc sợ hãi tâm ý. Đạo huynh. Khương Tử Nha loại người lúc này mới kinh ngạc thốt lên xuất khẩu, tương tự tràn đầy không thể tin được. Nói lúc nhiều, có thể tất cả kỳ thực cũng phát sinh ở trong trước mắt. Quá nhanh. Nhanh đến mức bọn họ căn bản không kịp làm phản ứng, hướng chi bọn họ chú ý lực hơn nửa đều tại Lý Tĩnh bọn người trên thân. "Giống, giống." Thương Quân thì là lập tức thăng lên hưng phấn tiếng gào, hơn 20 triệu đại quân cùng kêu lên hét lớn, quân thế thẳng đẳng phía chân trời. Lý Tĩnh trở cao tầng, hoặc nhiều hoặc ít không khỏi lộ ra ý cười. Chương 513, tổn thất nặng nề. Tháng, tháng được vui sướng tràn trề, tháng được chấn hám nhân tâm, để bọn hắn cả người nhiệt huyết dâng trào. Trong hư không Cưới bạch long thần câu bên trên, tiết nhân quý tay trái nam cung, tay phải bắt được tự động bay trở về ba mũi tên. Tuy nhiên cả người khí tức suy sụp tới trình độ nhất định, tuy nhiên sắc mặt có chút phát liếc. Nhưng này song sắc bén ánh mắt sẽ qua, tây kỳ một phương tất cả mọi người, hoàn toàn cảm giác được dùng cả mình. Còn như là chiến thần, một người uy thế, vượt trên mấy chục triệu người. Thật sự là vừa nãy tình cảnh đó quá mức chấn động. Ba mũi tên chu tứ thánh. Tiếng tâm lừng lấy cửu long đạo tứ thánh. Tại đây giống như chết ở tiết nhân quý ba mũi tên bên dưới. Trận chiến này, nhất định lan truyền cựu thiên thập địa Khương tử nha hai tay nắm chặt, trong ánh mắt có bi thống, hối hận, căng thẳng, hắn còn là bất cận. Nhưng có nhiều hơn nữa tâm tình, lúc này cũng chỉ có thể đè xuống, nhanh chóng nghĩ giải quyết chi phương pháp. Thương quân tiếng gào đang tiếp tục, khí thế đạt đến đỉnh phong. Trái lại bên mình, bất kể là Tây Kỳ Phổ tướng Sĩ, hay là đến từ hai châu tam giáo môn hạ bên trong người. Thậm chí là mấy vị tiệt giáo ngoại môn đệ tử. Cũng si khí giảm nhiều, lòng sinh sợ hãi tâm ý. Nhất định phải nghĩ ra ứng đối trì phương pháp. Nhưng lý tính lại làm sao có khả năng sẽ cho hắn thời cơ thời gian. Một mực đang bí ẩn đánh giá lẫn nhau song phương thực lực, lại cảm thụ được song phương sĩ si khí hắn. nhạy cảm mà tinh chuẩn cực kỳ, lao đạo cực kỳ nắm lấy thời cơ tốt nhất ra lệnh, Toàn quân tấn công, chắc chắn diệt Tây Kỳ. Giết giết tiếng la trời rung đất chuyển, hơn 20 triệu đại quân phần đông cường giả cùng nhau thẳng hướng Tây Kỳ đại quân. Khương tử Nha cắn răng, chỉ có thể hạ lệnh nên chiến, bởi vì chỉ có như vậy, có thể thấp nhất giảm thiểu tổn thất. Cùng thời kỳ chờ cứu viện quân mau chóng tới rồi, cũng còn tốt nơi này là Tây Kỳ, hơn nữa vì là để người vắng nhất, hắn đem còn lại nhân mã an trầm không xa. Chỉ cần kiên trì hơn nửa thiên, viện quân nhất định có thể tới rồi. Giết, ẩm, phúc, vành. Tiếng chém giết tiếng nổ vang dền trong ngay mắt, liền vang vọng chu vi mấy chục triệu dặm, mấy chục triệu người ở cùng một nơi chém giết, gần trăm vị chuẩn thánh ở cao đối không quyết, trong nháy mắt chính là máu chảy thành sông, thiết huyết tàn nhẫn khí tức xâm nhập sơn hà đại địa, không nghi ngờ chút nào, thương quân vững vàng đè lên tây kỳ đại quân đánh. thiếu cửu long đảo tứ thánh, bất kể là cao tầng chiến lược hay là song phương sĩ khí vấn đề, thương quân cũng chiếm thượng phong ưu thế. rất nhiều tây kỳ tướng sĩ lại càng là lén lút chạy trốn, dù cho tiết nhân quý cũng hao tổn rất lớn không phát huy ra ít nhiều thực lực nhưng cũng là một cái rất lớn uy hiếp lực cầm trong tay cung tiễn không có một vị chuẩn thánh cường giả không kinh hồn bạt vía lý tĩnh thì là tự mình đối với trên khương tử nha song vương cũng điều động đại quân lực lượng chiến ở cùng một nơi mấy nhận liền cũng cùng nhau trong lòng thất kinh kiên kỵ tâm ý đều nồng nặng không ít thật mạnh khương tử nha tâm lý cảm thấy trầm trọng cái này lý tĩnh thực lực không kém chút nào cái kia tiết nhân quý hắn không phải là đối thủ thương đình nhân tài quá nhiều Đây vẫn chỉ là lý tính, tiết nhân quý, nếu như văn trọng, bạch khởi đến đây. Không được, hắn nhất định phải phải cẩn thận nhiều hơn nữa, cẩn thận lại cẩn thận, bằng không chết chính là hắn tam giáo đồng môn. Cái kia đến lúc đó, hắn thì lại làm sao hướng về sư tôn sư thúc bọn họ giao cho. Xem lần này cựu long đảo tứ thánh vẫn lạc, trong lòng hắn liền âm thầm cảm thấy tự trách. Còn có, nhất định phải đến các vị sư huynh mới có thể cùng thương đình khai chiến, nhất định phải nhanh. Đồng thời... Lý Tinh thì là kinh ngạc khương tử nha thực lực tinh tiến nhanh chóng, dựa theo tình báo đến xem, đối phương xuống núi, bước vào đông thắng thần châu lúc, bất quá vừa đột phá đến chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ, cũng chính là chuẩn thánh cấp độ thứ tư. Lúc này lại đạt đến chuẩn thánh cấp độ thứ năm, còn có cái này binh đạo. Đối phương nên chỉ là lần đầu tiên thống quân đi. Lại cho hắn càng hơn lỗ hùng chờ lão tướng cảm giác. Thật sự là kỳ tài. Lại càng là uy hiếp. Nghĩ, trong tay pháp lực càng mạnh mẽ mấy phần, sắc ý lưu truy Ngay tại song phương đại quân tử chiến thời gian, nhân đế điện bên trong, đế tân ánh mắt thu hồi, chậm rãi nhìn về phía phía trên trong hư không. Lý tính loại người không có phát hiện, nhưng không giấu giếm quá ánh mắt hắn. Sẽ ở đó vương ma bốn người khi chết, chiến trường chu vi kiếp khí, khó mà nhận ra thiếu như vậy một chút. Bốn người bọn họ một kia hồn phách, cũng bị một cô vô hình lực lượng bắt đi, hướng về phía đông mà đi. Cô này lực lượng mênh mông cuồn cuộn như thiên uy, nhất định là phong thần bảng lực lượng. Phong thần. Coi như là chính thức bắt đầu. Ánh mắt tham thảm, vô cùng bình tĩnh, ai cũng không biết hắn đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Một lát, một đạo truyền triệu truyền đạt, quân chính hai các đại thần, quân bộ hai bộ đại phu đi tới nhân đế điện yết kiến. Ngày 12 tháng 5, mấy ngày trước đây chém giết không ngừng chiến trường, khôi phục lại yên lặng, chỉ để lại khắp nơi bờ buộn, chứng kiến cái kia mấy ngày tàn khốc, không liệt. Tây kỳ đại quân lùi về sau 10 vạn giảm đóng quân, thương quân tiến lên 10 vạn giảm đóng quân, đều tại nghỉ ngơi đại quân chuẩn bị tương lai tái chiến tây kỳ đại doanh kéo dài trong đại doanh sĩ si khí hạ lộ ra một luồng nặng nề khí tức dù cho bởi vì viện quân đến thực lực tăng mạnh thậm chí bước lui thương quân vẫn là là cứu vãn không sĩ si khí trung ương đại tướng khương tử nha chờ cao tầng đang tại thống kê thương vong nhân số một lát cả đám người có chút trầm mặc các loại tâm tình chập trùng nhất chiến phía dưới bọn họ có thể nói là tổn thất nặng nề cựu long đảo tứ thánh vẫn lạc đến từ hai châu tam giáo môn hạ một vị chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ bị lý tĩnh tự mình chém giết chín vị chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ cường giả vẫn lạc gần vạn đại la kim tiền mấy trăm ngàn kim tiền ngàn vạn thiên tiên nhất chiến đều chết các loại người bị thương lại càng là vô số lúc này mới vẹn vẹn chỉ là nhất chiến hay là trận chiến đầu tiên không nói không có mở tốt đầu còn nhất chiến liền tổn thất nhiều như vậy đón lấy còn thế nào đánh hai châu tam giáo đệ tử bên trong đều có chút hứa lời oán hận bất quá hoàn hảo là bọn họ đã cùng thường quân kết làm huyết hải thâm cừu phần cừu hận này đè xuống lời oán hận có thể khương tử nha loại người lại không thể không khắc sâu tỉnh lại nhìn cái này trầm mặc khương tử nha mở miệng đánh vỡ bình tĩnh thanh âm lộ ra bi thống thế nhưng kiên định trận chiến này bất lợi là ta khương tử nha sai lầm là ta coi thường thường quân coi thường cái kia tiết nhân quý mới để cho cựu long đảo vương ma bốn vị đạo huynh cùng đông đảo đạo hiu tướng sĩ si thân vẫn khương tử nha trong lòng đại thống Tất hướng về bọn họ bồi tội, Khương Tử Nha ở đây xin thể, nhất định phải sẽ vì bọn họ báo thù. Trong đại trướng, mọi người nhìn về phía Khương Tử Nha, mặc dù không có quá nhiều xúc động, nhưng này phần cứu hận, không cam lòng nhưng là bị kích lên. Dồn dập mở miệng đáp lời. Lại thương nghị một lúc, mọi người thối lui, chỉ để lại Khương Tử Nha một người, thần sắc hắn lập tức lờ mờ rất nhiều. Hối hận, hổ thẹn tâm tình thăng lên, nhất chiến phía dưới, liền chết rất nhiều người, tâm hắn sao mà yên tĩnh được. Đặc biệt là đại bộ phận vẫn là hắn đồng môn. Bi thống một hồi, lên tinh thần, từ từ suy tư lên lần này đại chiến, chính mình không đủ, cùng đối phương chô cao minh. Lúc này muốn tìm, hắn mới dám xác định, vương ma bốn người là rơi vào tiết nhân quý 7 dập, bọn họ cũng rơi vào thường quân 7 dập, cho nên mới sẽ bị thứ ba tiên bắn giết. Cái kia bạch long thần câu là quan trọng, cái kia cung tiễn cũng là quan trọng. vừa bắt đầu chỉ làm cho tiết nhân quý một người xuất chiến, còn có lý tĩnh loại người lúc đó cử động hấp dẫn bọn họ phần lớn chú ý lực vân vân vân vân đều vì cuối cùng cái kia ba mũi tên làm ra một tầng lại một tầng làm nền dẫn đến vương ma bốn vị đạo huynh trực tiếp thân vẫn trong lòng cảnh giác tâm ý lại nồng nặc rất nhiều lý tĩnh tiết nhân quý loại người thật đáng sợ vương ma bốn vị đạo huynh có thể nói là vừa ra chiến liền rơi vào bọn họ bây giờ bọn họ tại chỗ một chút nhìn ra bốn vị đạo huynh kẽ hở khuyết điểm cũng quả đoán định ra giết bọn họ kế sách để vừa vặn khắc chế bốn vị đạo huynh tiết nhân quý xuất hiện. Cái kia trong khoảng thời gian ngắn, làm ra tất cả những thứ này quyết định biện pháp. Trong đó liên quan đến tin tưởng lẫn nhau, quả đoán, tự tin chờ chút. Cũng cực kỳ đáng sợ. Cũng tốt tốt cho hắn một bài học, nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Bằng không trận chiến này chính là xuống sân. Nếu như lúc đó hắn có thể nhận ra được không đúng, đừng với bốn vị đạo huynh nhất thời thượng phòng, thả lỏng cảnh giác, có thể sự tình liền biết rất khác nhau. Ai? Đúng là vẫn còn trách hắn. Còn đang suy nghĩ, đồng nhiên. Quách gia sắc mặt ngưng trọng từ bên ngoài đi tới, được bán lễ, thừa tướng. Quách đại nhân. Khương tử Nha lập tức đệ xuống nhiều dư tâm tình, đáp lê nói. Ngưng lại, lại nói, Quách đại nhân này đến, là có chuyện gì quan trọng sao? Chương 2, nghỉ sớm một chút. Chương 514, đáng sợ kiếp khí. Quách gia vẻ mặt lộ ra một chút phức tạp, do dự một chút, than nhẹ âm thanh nói, không dối gạt thừa tướng, tại hạ đến đây, là phụng hầu ra mệnh lệnh đến đây. Khương tử Nha vẻ mặt khẽ biến những mày nhăn, trầm giọng nói, hầu gia ở đâu? ai? quách gia lại là thở dài, tiền tuyến thất bại việc, đã chuyển tới kỳ thành, rất nhiều quan viên nhân cơ hội phát lên lời oán hận, còn động lao phu nhân cùng rất nhiều công tử, để hầu gia nơi đó khá là bị động. khương tử nha sắc mặt lộ ra ý xấu hổ, là ta để hầu gia thất vọng. thừa tướng không cần như vậy. quách gia vội vã giơ tay ngăn cả nói, hầu gia không có bất kỳ cái gì trách tội thừa tướng ý tứ, để tại hạ đến đây, cũng là nói cho thừa tướng. Không cần lưu ý hậu phương, ở tiền tuyến an tâm nên chiến là đủ. Mặt khác, cũng là muốn hỏi một chút, thừa tướng còn có cái gì có thể thiếu hụt. Hầu gia tất đem hết toàn lực. Khương tử nha sắc mặt lộ ra vẻ cảm kích, hầu gia như vậy tin trùng, khương thượng thực sự là. Vẻ mặt cảm kích về sau, là cực kỳ kiên định nói, còn quách đại nhân chuyển cáo hầu gia khương thượng tất thịt nát sương tan, cũng phải đem thương quân đuổi ra Tây Kỳ. Quách ra vẻ mặt ngưng trọng gật gù tại hạ nhất định mang tới. Ngưng lại, lại nói. Không biết thừa tướng có thể hay không đem đại chiến cụ thể trải qua chi tiết cho tại hạ biết, tại hạ cũng tốt trở lại nói cho hầu ra nghe. Khương tử Nha lập tức nói, tự nhiên như vậy. Đáp ứng về sau, liền bắt đầu nói đến. Tử tử tế tế, đầu đuôi, liền hắn các loại suy đoán đều không có bảo lưu. Đại chiến trải qua kết quả, kỳ thực hắn đã trở lại Tây Kỳ, hiện cho cơ pháp, nhưng này chỉ là đơn giản quá trình kết quả, là xa xa không đủ. Các loại chi tiết, đối với thương quân suy đoán, còn có tình huống tổn thương cũng phải làm cho cơ phát biết rõ, trước sau hai phe tề tâm hiệp lực có thể càng có phần thắng. Mà đối với Quách Phụng Hiếu vị này cơ phát tâm phúc, cũng là hắn ở Tây Kỳ trên triều đình, duy nhất có thể giúp hắn một hai lao thần, hắn rất là tín nhiệm, không có bảo lưu. Nếu như Quách Phụng Hiếu cũng không thể tín nhiệm, cái kia Tây Kỳ bên trong cũng không có mấy người có thể tín nhiệm. Một lát, Khương Tử Nha dừng lại, Quách gia sắc mặt càng nghiêm túc, khẽ nhả một hơi, "Hảo lợi hại thường quân." Không sai. Khương Tử Nha lập tức gật đầu. Ngưng âm thanh nói, lý tĩnh, tiết nhân quý hai người tu vi có thể đều vì đỉnh phong hạng người, cũng không phải dễ dàng có thể đối phó. Nhất là cái kia tiết nhân quý, nếu như ta không có nhìn lầm, hắn ngày đó bắn giết vương ma bốn vị đạo huynh cung tiễn, là năm xưa hiên viên hoàng giả lưu lại cán khôn cung, trấn thiên tiễn, thuộc về thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Càng đáng sợ là, tiết nhân quý lây chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ thực lực, lại đem bảo vật này uy lực hầu như toàn bộ thôi phát, uy lực kinh người. Có hắn bên ta cường giả hoàn toàn kinh hồn bạt vía nhất định phải tìm ra đối phó hắn cách nào mới được quách gia trịnh trọng gật gù tràn đầy tán thành ý tứ trầm giọng nói vậy không biết thừa tướng có thể có đối sách Khương tử nha hạ đầu xuống ta đã thư phát chuyển nhanh thân sư đệ trở về cũng truyền tin hồi sư cửa dò hỏi đối phó càn khôn cung chấn thiên tiễn phương pháp ở không có tốt biện pháp trước ta biết tạm thời dùng phòng thủ làm chủ bên ta số lượng phía trước đại chiến mặc dù tổn thất nặng nề nhưng thương quân cũng tổn thất không nhỏ nếu như thương quân không muốn giết địch một ngàn, tự tổn 800, nên sẽ không thái quá với cường công. Ừm. quét ra cả kinh, cũng chỉ có như vậy. Thừa tướng cũng biết thương quân tổn thất. Nếu như sắc thực biết rõ, hơn nữa thật không tiểu hầu ra bên kia áp lực cũng là biết nhỏ rất nhiều. Khương Tử Nha ánh mắt mờ sáng, vội vâng nói, sắc thực cũng không biết, nhưng là vẫn là ba vị chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ cường giả, đại la kim tiên hai ngàn, kim tiên mấy vạn, thiên tiên hơn 2 triệu, chỉ nhiều không ít. Quá tốt, đã như thế điều này cũng miễn cưỡng có thể cũng coi là lưỡng bại cầu thương. Quách gia khoẹt miệng cười nói. Khương tử nha có chút lung túng, ngượng, nói không ra lời. Thương quân tổn thất nhìn là rất nhiều, nhưng đem so sánh mà nói sẽ không nhiều. Đột nhiên, tựa hồ nghĩ đến cái gì, Khương tử nha thần sắc nghiêm lại nói, ngoài ra còn có vừa muốn sự tình, ta tạm thời cũng không thể xác định. Còn cố đại nhân chuyển cáo hầu ra. Chuyện gì? Thừa tướng nói. Quách gia nghiêm mặt nói. Khương tử nha nhựu nhự mẩy. Như là ở tổ chức lời nói, một lát mới nói, Quách Đại Nhân cũng biết, vì sao quân ta có thể cho thương quân tạo thành như vậy thương tổn. Quách gia có chút nghi hoặc, hắn nói lưỡng bại câu thương, cũng đã là hết sức mặt dậy mày dạn tới nói. Tây kỳ nhân số, thực lực không kém thương quân, tạo thành nhưng tổn thương này không phải là nên sao. Khương Tử Nha không thể phát hiện Quách gia nghi hoặc, cũng không đợi hắn trả lời, liền tiếp tục ngưng âm thanh nói, ngày đó vương ma bốn vị đạo huynh vẫn lạc về sau, quân ta bất luận thực lực hay là sĩ khí cũng nằm ở cơn sóng nhỏ nhất, thậm chí có chút tướng sĩ tại chỗ chạy trốn. Có thể đại chiến cùng một nơi, phần lớn người nhưng thật giống như từ từ rơi vào, rơi vào phân chấn bên trong giống như vậy, quên mình chém giết, cho dù sĩ si khí hạ, rất nhiều người cũng phát sinh liều mạng nhất kích. Sau đó viện quân đến, từ từ cũng rơi vào loại kia trong trạng thái, chỉ là không tới nửa canh giờ, liền đem thương quân bước lui, hoặc là nói là thương quân chính mình thối lui. Băng vào tao ý kiến, là lý tính chính mình hạ mệnh lệnh. Quách ra sắc mặt càng thêm nghi hoặc, chăm chú nhìn Khương tử nhà, Lý Tĩnh chính mình hạ mệnh lệnh. Đúng vậy, lúc đó thương quân tình huống, cùng bên ta tướng sĩ một dạng, cũng rơi vào một loại phân chấn bên trong, khi đó ta cảm thấy là sĩ khí nguyên nhân, nhưng bây giờ cẩn thận đến nghĩ, cũng không phải như vậy. Cũng bởi vì song phương quên mình chém giết, thương quân rất nhiều người đều không có phối hợp, chỉ biết giết, loạn trận thế, quân ta mới có thể đối với thương quân tạo thành như vậy thương tổn. Hay là cũng là bởi vì Lý Tĩnh phát hiện những này mới biết thối lui. Hơn nữa không dối gạt quách đại nhân. Ngày đó trận chiến đó, ngay cả ta cũng rất giống so với di vãng càng kích động chút. Thương quân thối lui, ta đều có hạ lệnh truy kích tâm tư. Khương tử nha càng nói càng nghiêm trọng, tâm tư cũng càng vì là rõ ràng. Thừa tướng ý tứ là quách gia rõ ràng một ít, cũng cực kỳ nghiêm trọng. Kiếp khí. Khương tử nha hai mắt hơi nhèo lại. Một bên khác, thương quân trung tâm trong đại trưởng. Kiếp khí hai chữ cũng từ lý tĩnh trong miệng trầm trọng phun ra. Một bên Tiết Nhân Quý, Trương Khuê vẻ mặt trình trọng, hơi gật đầu. Đúng vậy, hẳn phải là kiếp khí. Tiết Nhân Quý trầm giọng mở miệng, ngày đó thực lực quân đội vốn là có chút dị thường, so với thường ngày mau mau, hơn nữa đại chiến bên trong, ngay cả ta đám ba người đều có chút mê muội đi vào, nhất thời không quan sát, liền để quân ta tổn thất nhiều như vậy tướng sĩ. Bây giờ nghĩ lại, ngày đó Tây Kỳ Đại quân trạng thái rõ ràng không đúng, si khí hạ, nhưng vẫn là có phần lớn người liều mạng chống lại, quân ta cũng là như thế. Dĩ nhiên chém giết quân mình, loạn trận thế Ba vị chết trận chuẩn thánh Cũng là váng đầu não Dĩ nhiên một mình giết tiến vào Tây Kỳ trong đại quân Vừa mới vẫn lạc Trương Khuê gật gù lòng vẫn còn sợ hai nói Không dối gạt hai vị Tây Kỳ viện quân đến về sau Ta đều có cùng bọn họ chém giết đến cùng Nhất quyết sinh tử dự định Dưới trướng đại quân đều là như vậy Nếu như không phải là lý tướng quân đúng lúc Truyền đạt rút quân mệnh lệnh Hậu quả khó mà lường được Cho dù thắng, chỉ sợ cũng là thảm bại Thật sự là thật là đáng sợ kiếp khí. Tiếp nhân quý gật đầu, Lý Tĩnh xua tay ra hiệu không dám xưng công, trong lòng kỳ thực cũng có nghi mà sợ. Bởi vì lúc đó, hắn cũng có loại kia kích động, dẫn đến hắn phát hiện vấn đề lúc đều có chút muộn, mới khiến cho thương quân không cần phải tổn thất nhiều như vậy. Đây không thể nghi ngờ là hắn trách nhiệm, dù sao hắn là chủ soái, hơn nữa Trương Khuê không cần phải nói, binh đạo năng lực kém chút, càng thiên hướng cá nhân tu vi. Tiếp nhân quý thì là hao tổn quá lớn, phản ứng lại muộn mới là bình thường điều này cũng làm cho trong lòng hắn càng thêm cảnh giác, kiếp khí chi đang sợ, chỉ có tự mình thấy biết, mới có thể phát hiện so với tưởng tượng, càng thêm làm người ta sợ hãi. Lúc đó chậm thêm một lúc truyền đạt lui lại mệnh lệnh, thương quân còn không biết muốn tổn thất bao nhiêu, đây vẫn chỉ là đại chiến vừa mới bắt đầu, sau đó còn không biết sẽ đạt tới mức độ nào. Lần này đại chiến tỉ mỉ trải qua, sau đó ta biết truyền tin cùng bệ hạ, ngoài ra ta có một cái suy nghĩ, còn hai vị tướng quân tham như một phen. Lý Tĩnh mở miệng trầm bồn nói. Thiết nhân quý hai người nhìn về phía Lý Tĩnh, tướng quân nói. Lý Tĩnh trầm ngâm một hồi mới nói, kiếp khí chi đáng sợ, tin tưởng hai vị tướng quân đều đã thấy, cho dù quân ta đại hoạch toàn thắng, cũng tổn thất không nhỏ. Sau đó kiếp khí chỉ biết càng ngày càng đáng sợ, vì lẽ đó ta nghị kiến nghị bệ hạ, không tới thời khắc tất yếu, không tiến hành song phương đại quân chém giết, để tránh cho tổn thất. Thiết nhân quý hai người suy tư, ngay lập tức sẽ minh bạch Lý Tĩnh tâm tư. Xác thực như vậy, kiếp khí ảnh hưởng nhân tâm. Sẽ cho người đắm chìm ở chém giết bên trong Liên đại quân trận thế cũng không có thể đề phòng Song vương đại quân chém giết Cho dù Tây Kỳ không địch lại Cũng có thể tại kiếp khí dưới ảnh hưởng Đối với thương quân tạo thành tổn thất to lớn Mà Lý Tính không thể nghi ngờ là muốn cho hai người bọn họ Cùng với cộng đồng liên danh lần trước kiến nghị Lập tức, hai người liền đều đồng ý Chuyện này với bọn họ có lợi mà vô hại Lý Tính đồng ý lôi kéo bọn họ là thiện ý Hơn nữa bọn họ cũng đại thể rõ ràng bệ hạ tâm tư. Chắc chắn diệt Tây Kỳ đơn giản, chủ yếu là tam giáo đệ tử. Tiêu diệt tam giáo đệ tử, Tây Kỳ tính là gì? Húng chi không dễ dàng tiến hành đại quân chém giết, cũng không phải thật hoàn toàn không tiến hành. Nắm lấy thời cơ tốt chính là Sau đó 2 ngày, ở Lý Tĩnh ba người nhất chi y tứ dưới thương quân giữ vững bình tĩnh, điều chỉnh tự thân, không có đối với Tây Kỳ phát sinh đại quy mô tiến công. Chỉ là thời khắc tiến hành khiêu chiến, muốn đấu tướng. Tây Kỳ trong đại doanh, Khương Tử Nha treo cao miễn chiến bài Đối với những cái khiêu chiến thở ơ không động lòng, song vương cũng đang tiến hành chờ đợi. Lý tính bọn họ đang đợi đế tân mệnh lệnh, chờ viện quân, bằng không hiện hữu thực lực, bọn họ không dám cường công Tây Kỳ đại quân, để tránh khỏi tổn thất quá to lớn. Nhắc tới cũng là có chút bất ức, bởi vì kiếp khí nguyên nhân, hầu như tránh khỏi sĩ khí cái này vấn đề lớn. Vì lẽ đó lý tính bọn họ rất đa tài có thể cũng triển khai không đi ra, cho dù đã kích Tây Kỳ sĩ khí, có thể chiến đấu lúc, hiệu quả liền biết giảm nhiều hay là muốn xem song phương ngạnh thực lực. Rất dễ dàng liền biết lưỡng bại câu thường, dẫn đến bọn họ không dám manh động. Khương Tử Nha thì là chờ đợi sư môn cùng thân công báo tin tức, đồng thời cũng thời khắc chú ý đến kỳ trong thành động tĩnh. Hắn để Quách Phụng Hiếu mang cho cơ phát một cái có chút không tốt kiến nghị, theo lý tính bọn họ gần như trừ phi có tuyệt đối nắm chắc, bằng không giảm thiểu đại quân chém giết. Dù sao chết, phần lớn cũng sẽ là hắn đồng môn, tâm hắn bất an. Chương 515, khống chế đại chiến tiến trình tiết đấu đương nhiên hắn đây là có chút tư tâm thêm vào lý tính loại người minh bạch Tây kỳ không tính là gì chỉ có tam giáo đệ tử mới là bọn họ địch nhân hai châu tam giáo môn hạ đệ tử tạm thời có thể không cần để ý biết cùng với rõ ràng chính mình đại thương không thích hợp lưỡng bại câu thương vì lẽ đó bọn họ có thể ung dung đưa ra đề nghị này mà Tây kỳ muốn đối phó lại là toàn bộ thương đỉnh nhất định phải tiêu diệt thương đỉnh cường giả cùng đại quân bởi vậy khương tử nha có chút thấp thỏm lo lắng cơ phát biết gây áp lực cho hắn Nắm hai châu tam giáo môn hạ đệ tử đi chết liều thương đỉnh đại quân. Như vậy, hắn liền làm khó dễ. Chiều ca thành. Nhân đế điện bên trong, đế tân đem lý tĩnh bọn họ báo cáo cùng kiến nghị, cho quân chính hai cấp các đại thần xem. Làm cũng sau khi xem xong, văn trọng trước sau như một trầm mặc, bình tĩnh trầm mặc hai mắt nơi sâu xa, một chút thống khổ. Hay là chém giết tiến lên. Hơn nữa trận chiến đầu tiên, song vương liền mỗi người có tổn thất, nhất là trong đó cửu long đảo tứ thánh vương ma loại người lại càng là hắn hảo hữu, tại đây giống như chết, chết ở tiết nhân quý ba mũi tên phía dưới, càng thành tiểu hắn uy danh, hắn cũng không thể nói là cái gì địch ý cùng nói nhiều dư suy nghĩ, có chỉ là một loại bi thống cùng bất đắc dĩ, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tiếp tục chờ mặc, hắn chờ mặc, thương dung một cách tự nhiên cái thứ nhất mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, lý tướng quân bọn họ có thể nói là đại hoạch toàn thắng, bọn họ kiến nghị cũng đáng giá coi trọng, ta đại thương không thích hợp cùng tam giáo liều mạng bằng không chỉ là liếc mất không gốc gác, thần tán thành, ta đại thương đang tại phát triển bên trong, xác thực không thích hợp liều mạng. bất quá nếu có thời cơ cũng không thích hợp bỏ qua, tốt nhất khống chế một cái trình độ, chậm rãi tiêu giảm hai châu tam giáo môn hạ. thương lượng thứ hai đứng ra nói, trong lời nói hàm nghĩa rất có thâm ý, để không ít đại thần suy tư. rất nhanh, ở đây hầu như sở hữu đại thần liền cũng tán thành, đại kiếp đáng sợ, lên mặt thương lượng gốc gác đi dễ dàng tiêu hao, phải không thích hợp. Lý tính bọn họ kiến nghị, nói liếc, chính là nắm lấy thích hợp thời cơ lại toàn quân điều động, bằng nhỏ đại giới, đổi lấy to lớn nhất sát thương địch nhân. Đây mới là thích hợp nhất đại thương phương pháp. Chờ chúng thần đều là ý này về sau, đế tân vừa mới mở miệng, chuẩn, truyền chỉ lý tính bọn họ, không có tin tưởng vững chắc, giảm thiểu đại quân chém giết. Vâng. Một bên một tên nội thị vội vã đáp lại. Khởi bẩm bệ hạ, Tây kỷ quân bại, thần cho rằng tam giáo đệ tử đón lấy nhất định đại quy mô xuất hiện. Lý tướng quân bọn họ e sợ cần viện quân mới được. Gia các lượng hành lễ mở miệng nói. Các ngươi cảm thấy ít nhiều thích hợp. Đế tân thản nhân nói. Phái viện quân là nhất định phải, lý tính bọn họ cũng đề. Chỉ là phái ra ít nhiều cũng không phải cái đơn giản vấn đề. Phái nhiều không được, đại chiến tiết tấu một khi quá nhanh, quyết chiến liền biết gần ngay trước mắt. Đối với đại thương bất lợi, đoán luyện đại thương quần thần dụng ý cũng biết không có. Nhưng phái ít lại lo lắng tam giáo đệ tử xuất hiện thực lực quá mạnh, để đại thương đại thương bại kia liền càng không tốt, đây cũng là bây giờ đại thương phải đối mặt to lớn nhất vấn đề khó. gia cắt lượng bọn người đang suy tư, mấy hơi thở về sau, gia cắt lượng mở miệng cẩn thận nói, khởi bẩm bệ hạ, không bằng hiện tại liền theo kế hoạch làm việc, để vương đại nhân cùng vũ văn thành đô, triệu vân hai vị tướng quân đơn độc đi vào, ẩn giấu đi, để người vào nhất. ở bên ngoài chỉ phái khiển mười chi tam đẳng chiến quân cùng một ít trung đẳng tầng thứ chiến lực. không ít đại thần nhẹ nhàng cao mày. Đây là bọn hắn nguyên bản khống chế đại chiến tiến trình tiết tấu đồng thời, để ngừa Vạn Nhất thủ đoạn bắt đầu kế hoạch. Hiện tại liền lấy ra đến, có hay không có chút sớm. Vạn Nhất bị phát hiện sẽ không tốt. Dù sao Vương Dương Minh, Vũ Văn Thành, Đô bọn họ đều là đại thương lừng lây đại danh tồn tại, tất nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Bí mật đi tới tiền tuyến, biến mất ở đại chúng trong mắt là ẩn giấu không bao lâu. Bất quá Đế Tân thì là trực tiếp mở miệng đồng ý. Thế vậy chúng thần cũng không nghĩ nhiều nữa, liền định ra như vậy hành sự. Lại đến, từng đạo ý chỉ truyền đạt, mười chi tam đảng chiến quân, còn có trung tầng chiến lực đều biết làm ở bề ngoài thực lực, chạy tới tiền tuyến trợ giúp lý tĩnh bọn họ. Vương Dương Minh, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Vân ba người thì lại biết trong bóng tối đi tới, để người văn nhất. Lại thương nghị một chuyện, chúng thần tối lui. Đế tân ánh mắt ở văn trọng trên bóng lưng dừng lại thêm một hồi, tùy cơ giống như như vô sự tiếp tục xử lý chính vụ. Tiền tuyến đại chiến, nhưng hợp nhở tờ ký châu lại không có dừng lại, tiếp tục tại tiến hành gia nhân đế điện, ra cắt lượng loại người túm năm tụm ba tản đi, tiếp tục làm chính mình chuẩn bị. Chỉ có văn trọng một thân một mình, khi tức có chút cô đơn rời đi. Không có ai tiến lên cùng hắn nói thêm cái gì, không phải là những nguyên nhân khác, mà là bọn họ rõ ràng. Văn trọng tuyệt không hy vọng bọn họ lúc này quay rối hắn, đây chỉ có xem bản thân hắn lựa chọn, có thể không thể tới trong lòng hắn cái kia một cửa. Đại thương hay là sư môn? Ngược lại ở hắn làm ra quyết định trước, đại thương cùng bệ hạ đều đã hết lòng tận. Vẫn đem hắn cho rằng đại thương Thái Sư, đệ nhất thần đối xử. Liên trước đó chuẩn bị đối phó tam giáo đệ tử sự tình đều không có ẩn dấu. Thậm chí một phần trong đó phương pháp hắn đều biết rõ Hy vọng hắn không nên để cho bệ hạ thất vọng. Không ít đại thần trong lòng thở dài, còn có chút lo lắng. Nếu như hắn lựa chọn sư môn, cái kia. Thương Dung chờ số ít thần tử trong mắt, nẹ qua tàn nhẫn. Cho dù bệ hạ trách tội, cho dù tiền tuyến, thương quân cùng Tây Kỳ đại quân đều đang đợi thời điểm Trận chiến này tình huống cũng hướng về bốn phương tám hướng truyền bá mà đi. Cựu Long đảo tứ thánh thân vẫn Tây kỳ tổn thất nặng nề, thương quân cũng có tổn thất, Tiết nhân quý ba mũi tên chu tứ thánh các loại cũng dẫn lên vô số nghị luận. Cựu Châu gia các đại thế lực không có bao nhiêu ba động, cũng rõ ràng đây chỉ là một bắt đầu, chỉ bất quá càng thêm coi trọng trong đó mấy người bao quát Tiết nhân quý Lý tính các loại. Mặt khác chính là hơi kinh ngạc đại kiếp tiến hành hình thức Tam thanh lại nâng đỡ Tây kỳ trong vòng chiến phương thức cùng nhân tộc giao chiến. Xem ra cũng là lo lắng tầng tầng, không dám trực tiếp chính diện quyết chiến. Điều này cũng bình thường, dù sao cũng là đại kiếp. cửu châu bên trên, phổ thông người dân đại hỉ lại cảm thấy đến chuyện đương nhiên. Chỉ là Tây Kỳ, làm sao có thể địch nổi đại thương? Nhưng này cái gì tam giáo đệ tử giúp đỡ Tây Kỳ việc, hay là gợi ra không ít chấn động? Nhất là ở chư hầu trong mắt, bọn họ địa vị càng cao hơn, minh bạch, dồn dập mở miệng quát mắng Tây Kỳ, lại dám cấu kết tam giáo đệ tử, đối kháng đại thương. Đây quả thực là phản bội nhân tộc. Trong đó, cũng có một phần chư hầu, trong lòng những cái sao động càng thêm lớn. Tây kỳ lại có thể cùng tam giáo cám dỗ. Không lạ được có tự tin đối kháng thương đỉnh. Không, đây còn là trực tiếp muốn cùng nhân tộc tổ đỉnh thụ địch. Trong lòng chấn động mạnh, do dự, y động chờ chút tâm tình thăng lên. Tây kỳ trận đầu tuy nhiên bại, nhưng chỉ cần tam giáo vẫn còn, vậy thì có thắng lợi hy vọng. Tuy nhiên đây là phản bội nhân tộc hành vi, thế nhưng là, Một ít trư hầu trong lòng do dự chần chờ tìm đến phía tiền tuyến ánh mắt. Các loại dưới ánh mắt, ngày 16 tháng 5, thương quân ở bề ngoài viện quân đến, thương quân sĩ khí càng thêm phân chấn. Lý tính ba người cũng tăng nhanh gọi chiến, cũng với ngày 18 tháng 5, tính thăm dò một lần phát động cường công. Chỉ giao chiến một canh giờ, tiểu hạ lệnh lui lại. Bởi vì thông qua cái này tính thăm dò cường công, lý tính bọn họ phát hiện, lấy thực lực bây giờ, cho dù đánh bại đối phương, bọn họ tổn thất vẫn là là sẽ rất lớn. Lớn đến bọn họ không thể chịu được Nhưng để bọn hắn tiếp tục chờ đem xuống dưới Cũng là không thể nào Dù sao bọn họ là phe tấn công Là muốn tiêu diệt Tây Kỳ Có thể nào thời gian dài chờ đợi Tây Kỳ Đại quân Chuẩn bị kỹ càng lại giao chiến Dù cho chỉ là ở bề ngoài làm dáng một chút Cũng là muốn không ngừng phát lên tiến công Hơn nữa đế tân trong ý Chỉ còn có một chút Chính là thương ứng câu nói kia khống chế một cái trình độ chậm rãi tiêu giảm hai châu tam giáo môn hạ thực lực Vì lẽ đó đón lấy nửa tháng. Lý tính bọn họ không ngừng phát động tính thăm dò công kích, tìm kiếm lấy bằng nhỏ đại giới, trình độ lớn nhất sát thương địch nhân cách nào. Trong lúc, Khương Tử Nha một bộ vững như Thái Sơn dáng vẻ, chính là tử thủ. Dù cho thương quân như thế nào đi nữa mang hắn, khiêu khích hắn, cũng thờ ơ không động lòng, không có một điểm sinh khí tư thái. Ngược lại là Tây Kỳ trong đại doanh, hai châu tam giáo môn hạ bên trong người sĩ khí khôi phục như cũ. Bởi vì bọn họ trong lòng phi thường bị đè nén. Bọn họ không dám đối với Khương Tử Nha phát sinh cái gì lớn lời oán hận, vậy cũng chỉ có thể nhằm vào thương quân. Huống chi song phương còn có huyết hải thâm kiểu. Trưng 516, Phổ Hiển Các loại bị đè nén, vất ức cùng huyết hải thâm kiểu dưới, sĩ khí cũng là không tính là gì. Ngày mùng ngày 5 tháng 6, lúc này, lý Tĩnh mấy người cũng đã tìm tòi ra một ít cách nào. Lấy không chế lúc công kích, phương thức chờ cách nào, đến lấy dùng nhỏ nhất đại giới, trình độ lớn nhất sát thương hai châu tam giáo môn hạ đệ tử. Ngày mùng ngày 9 tháng 6, kích thước không lớn chiến đấu một mực ở kéo dài, song phương mỗi người có tổn thương. Bất quá rõ ràng, Tây Kỳ muốn rơi vào hạ phòng, tổn thất so với thương quân lớn hơn rất nhiều. Dù sao cho dù là bọn họ nhân số, nhưng về mặt thực lực sát thực không sánh được thương quân. Hơn nữa Khương Tử Nha quyết định chủ ý tử thủ, thiếu hụt lực công kích, tự nhiên chỉ có thể bị động chịu đòn, tổn thương tăng lớn. Ngay hôm đó buổi chiều, bất động như núi giống như Khương Tử Nha, lộ ra ý cười. tự mình đứng dậy. Nên quản Chi, vẻ mặt mang theo một chút kích động cảm kích nói văn thủ sư huynh, phổ hiền sư huynh. Hai người các ngươi lại tự mình đến. Ha ha ha, tử nhà sư đệ, thật sự là đã lâu không gặp. Người chi truyền tin, chúng ta có thể nào không đến. Văn thủ thân thiết cười nói. Đúng vậy, nhận được sư đệ truyền tin, các sư huynh đệ thương nghị một phen, hay là từ ta hai người đến đây trợ sư đệ một chút sức lực. Phổ hiền tiếp lời cười nói. Tử nha thật sự là đa tạ chư vị sư huynh. Khương tử nha có chút cảm động nói. Sư đệ quá khách khí. Văn thủ thần sắc nghiêm lại, pháp lực đã tách ra không gian, khẽ thở dài nhắc tới cũng là chúng ta làm sư huynh xấu hổ, để sư đệ ngươi một thân một mình tại đây phía trước đây. Sư đệ ngươi lại khách khí như thế, chúng ta làm sư huynh thật sự là không mặt mũi nào thấy sư đệ. Ừm. Một bên phổ hiền gật đầu, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm nghị. Sư đệ, cái này vốn chính là chúng ta sát kiếp, nhưng cần ngươi một người tại phía trước chống đỡ. Chúng ta trong lòng sao không hổ thẹn. Sư đệ làm ra tất cả, lại càng là vì ta chờ cùng thiền giáo. Khương tử nha có chút không biết nên nói cái gì cho phải, có chút ý xấu hổ, chỉ có thể liền vội vàng lắc đầu nói. Hai vị sư huynh quá nói quá lời. Hạ hạ, được, liền tạm thời không nói đến những này, chúng ta hay là trước nhập sổ nói sau đi. Văn thủ khẽ cười nói. Sư huynh nói là, nhanh nhập sổ. Khương tử nha phản ứng lại lập tức nói. Ba người nhập sổ, bắt đầu trò cười lên. Đồng thời, văn thủ phổ hiền hai người đến cứu viện tin tức, cũng bắt đầu ở Tây Kỳ trong đại quân truyền bá ra, để Tây Kỳ đại quân sĩ khí tăng mạnh rất nhiều. Bởi vì nắm giữ uy danh hiển hách văn thủ phổ hiền hai vị, còn hơn kiểu long đảo tứ thánh có tiếng, thực lực địa vị hoàn toàn siêu việt không ít, lại càng là trong đó một ít hai châu tam giáo môn hạ đệ tử tổ sư. Ngày 10 tháng 6, để Khương Tử Nha càng thêm hương phấn sự tình phát sinh, thân công báo rốt cục trở về, đi tới tiền tuyến, hơn nữa đầy đủ mang đến tám người đều là tiệt giáo ngoại môn đệ tử. Cá nhân danh khí thực lực mặc dù không bằng Cựu Long Đảo Tứ Thánh, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Thêm vào Văn Thủ Phổ hiền hai người, Khương Tử Nha tự tin tăng nhiều, nhất định có thể vượt qua Thương Quân. Vì vậy lúc này triển khai thương nghị, có hay không cùng Thương Quân triển khai quyết đấu. Trung tâm đại trưởng, Khương Tử Nha ngồi ở ngồi phía trên, phía dưới chia làm tả hữu hai hàng, thân công báo tiệt giáo đệ tử một hàng, Văn Thủ Phổ hiền cùng với Thiện giáo nhân giáo môn hạ cường giả một hàng. Làm Khương Tử Nha nói muốn khai chiến lúc, lập tức, hầu như tất cả mọi người mở miệng tán thành, chỉ có thân công báo trong ánh mắt có chút chần trờ, nhưng thấy quần tình sụp sôi, vẫn còn không có có phản đối. Sau đó lại thương nghị một chuyện, hội nghị tàn đi, chỉ để lại thân công báo một người ở đây. Sư đệ, ta xem ngươi vừa nãy muốn nói lại thôi, thế nhưng là có lời gì muốn nói? Khương Tử Nha mở miệng hỏi. Thân công báo một chút lắc đầu nói cũng không có gì, chỉ là sư đệ lần này bái phòng rất nhiều đồng môn. Tuy lớn bộ phận đều tại bế quan, nhưng trừ cái này tám vị đồng môn, còn có một chút chính thức cường đại đồng môn đã mở miệng, xử lý một ít việc vặt về sau, liền đến hỗ trợ. Sư huynh ngươi trong thư tình thế lo lắng, vì lẽ đó sư đệ ta liền sớm trở về, vốn chỉ muốn, sao không chờ những này đồng môn đến đây, lại khai chiến. Bất quá văn thủ phổ hiền hai vị sư huynh đến, bằng vào ta chờ thực lực bây giờ, đủ để bại thương quân một hồi. Khương tử nhang nghe, khẽ gật đầu, trong lòng mặc dù cũng có được một tia ý động, Nhưng rất nhanh sẽ biến mất. Chờ chờ những cái đồng muốn đến, là càng chắc chắn. Nhưng hôm nay đều đã quyết định được, đổi ý không tốt. Càng quan trọng là, hắn dĩ nhiên minh bạch, trận đại chiến này tiết tấu, không thích hợp quá nhanh. Đại kiếp A. Một vệ cay đắng, bất đắc dĩ ở trong lòng thăng lên, có lúc đợi, cho dù có cơ hội có thể đại thắng, cũng không được A. Nói đơn giản hai câu, thân công báo rời đi. Ngày 11 tháng 6, Tây kỳ đại quân bày ra trận thế, khiêu chiến thương quân. Lý tính loại người trong lòng ngưng lại, minh bạch đối phương nhất định là có cường viện, bất quá tự nhiên sẽ không sợ hãi, xuất binh nên chiến. Song phương hơn 100 triệu người đối lập, che khuất bầu trời, mênh mông quẩn cuộn, nhìn không thấy đầu. Khí thế khủng bố để hư không trầm trọng đến cực điểm, mà cố này sao động khí tức, dường như lớn hơn. Vô ý vô chi kiếp khí, cũng càng thêm nhiều. Khương tử Nha, ngươi hôm nay rốt cục dám xuất chiến, lá gan ngược lại là tăng lớn không ít. Bất quá cũng là không biết tự lượng sức mình. Còn không mau mau chống đầu hàng. Nhớ lại ngươi cũng là một người mới, bản tướng sẽ ở trước mặt bệ hạ, vì ngươi nói tốt vài câu, tha chết cho ngươi." Lý Tĩnh trầm giọng nói, vững như đồi núi thanh âm vang ở hầu như mỗi người bên tai. Ánh mắt thì là không chút biến sắc, đánh giá phía sau hắn cái kia mấy người. Khương Tử Nha vẻ mặt thận trọng kiên định lại bình tĩnh, cao giọng quát Lý Tướng quân uy danh hiển hách, cần gì phải ở đây tranh đua miệng lưỡi. Nếu như tướng quân có thể giết đến ta, cứ việc thẳng đến là được. Không biết điều. Lý Tĩnh hừ nhẹ một tiếng nói, như có chút nộ khí, chỉ là trong đôi mắt đều là bình tĩnh. Khương Tử Nha không nói thêm gì nữa, ánh mắt mắt斜 qua về phía sau liếc một chút, đám người bên trong nhường ra một lối đi, một thân mặc đạo bảo trung niên đạo nhân đi ra. Khí chất ôn hòa người thời nay, vừa đi về phía Thương Quân Phương Hướng, vừa lên tiếng nói bẩn đạo cửu cung sơn phổ hiền, nghe nói Tiết Nhân quý tướng quân thi kế bắn giết ta cửu long đạo bốn vị đạo hiu, rất đến đây linh giáo một, hai. Lý Tĩnh loại người khẽ to mày trong lòng có chút tính toán, lại dám trực tiếp đến đây khiêu chiến, đích thị là có chuẩn bị. bất quá Tiết Nhân Quý đương nhiên sẽ không tị chiến, hướng về Lý Tĩnh khẽ gật đầu, cầm trong tay Phương Thiên Hoa kích, Bạch Long Thần Câu xuất hiện, nhắm thẳng vào Phổ Hiền, trầm giọng quát tốt tốt đạo không tu, dám đến nhúng tay ta nhân tộc việc, vậy thì đừng trách bản tướng không khách khí. tướng quân cứ việc ra tay. Phổ Hiền thản nhiên nói, Tiết Nhân Quý trong lòng mang theo cảnh giác, trường kích vạch một cái, tiếng như lôi đỉnh nổ và giết, vô biên chiến ý. Mang theo hiện trường cái này vô cùng mênh ngông binh trận khí thế, sông thẳng phổ hiển. Bạch Long thần câu như một đạo quan mang, mang theo tiết nhân quý thẳng hướng phổ hiển. Ấm ba Va chạm tiếng nổ vang rền khuynh khắc liên miên nổ vang, màu trắng, hào quang màu xanh, tràn ngập tất cả mọi người ánh mắt. Ánh sáng màu trắng chiến ý ngập trời, phảng phất chiến thần giống như vậy, uy phong lấm lấm. Phổ hiển chính là nguyên thần đạo tu sĩ, tự nhiên sẽ không cùng tiết nhân quý tiến hành cận chiến, song trưởng bên trên một loại lại một loại huyền ảo xiển giáo đại thần thông triển khai uy lực kinh người để tiết nhân quy không thể tiến lên trước một bước giao thủ ngăn ngắn mười mấy tức thời gian tại không thiếu trong mắt cường giả tiết nhân quy đã bị lặng lẽ đặt ở hạ phong mấy trăm tức thời gian qua đi phần lớn người liền cũng nhìn ra tình huống này bạch quang không ngừng rút lui lý tính trong lòng kiên kỵ cái này phổ hiển dĩ nhiên đạt đến chuẩn thánh cấp độ thứ sáu đỉnh phong chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến chuẩn thánh tầng thứ bảy lần sát thực mạnh mẽ phi thường Đồng nhiên, vẫn thần sắc bình tĩnh hờ hững phổ hiền mở miệng, "Tiết tướng quân, còn chưa sử dụng toàn lực sao?" Tiết Nhân Quý trong đôi mắt một mảnh bình tĩnh, dù cho bị đặt ở hạ phòng, cũng không hề loạn ý, sâu sắc mắt nhìn phổ hiền, "Được, bản tướng tắc thành ngươi." "Chiến." Nhất thanh chấm hát, Tiết Nhân Quý bản bộ 800 vạn đại quân khí thế biến đổi, đại quân lực lượng cấp tốc tràn vào trong cơ thể hắn, khí thế tăng nhiều, đã đạt cấp độ thứ 6. Ánh sáng màu trắng tăng mạnh, cùng thanh quang kịch đấu, nhưng vẫn không thể chiếm được thượng phòng. Thậm chí hơn trăm tức thời gian về sau còn rơi một ít hạ phong, nhưng cùng dưới háng bạch long thần câu dưới sự phối hợp cũng không có bất kỳ cái gì bại thế. Đại chiến mấy ngày mấy đêm cũng không ngạc nhiên. Lúc này phổ hiền trong tay xuất hiện một cái trường tác, tản ra huyền ảo bảo quang, không nói một lời, nhưng tiết nhân quý lập tức tăng mạnh áp lực. Cái kia trường tác tên là trường hướng tác, thuộc về trung phẩm đỉnh cấp tiên thiên linh bảo, ở phổ hiền trong tay uy lực phát huy đến cực hạn. Thêm vào hắn xuất thần nhập hóa, uy lực kinh người tiệt giáo thần thông. Hạ phong tư thế càng rõ ràng. Tiết tướng quân, đây là ngươi toàn bộ bản lĩnh sao? Bân đạo muốn nhìn một chút, ngươi là làm sao bắn giết cửu long đạo bốn vị đại hiếu? Phổ Hiên mở miệng lần nữa nói. Tiết nhân quý Long mày đã nhăn lên, đối phương quả nhiên là cố ý hướng hắn tới. E sợ đã có cách nào đối phó cản khôn cùng. Trần Thiên Tiễn hơi chút trầm tư, ánh mắt xéo qua quét mắt Lý Tĩnh, một ánh mắt, Song Vương liền đạt thành hiệu ngầm. Sau một khắc, Tiết Nhân Quý vẻ mặt mánh liệt, ngươi nghĩ xem. Liền nhìn ngươi có hay không có mệnh sống sót. Trường kích quét qua, uy thế mạnh mẽ tăng cường, muốn bước lui Phổ Hiền. Phổ Hiền rất là phối hợp, trong tay thần thông vừa thu lại, thân hình lùi về sau chút, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tiếp nhân quý ánh mắt ngưng trọng, càn khôn cung, chấn thiên tiễn xuất hiện ở trong tay hắn, cả người tinh khí thần ngưng tụ, toàn bộ tập kết đến cung tiên trong tay bên trên. Bộ này cung tiễn chính là năm đó hiên viên hoàng giả lưu lại, là đại thương trong tay số lượng không nhiều thượng phẩm tiên tiên Mà hắn chính là đại thương trong quân thần, thích hợp nhất cái này hơi con tiết người. Dù cho đối phương chuẩn bị phương pháp, lại có thể thế nào. Song phương thực lực kém không đa tình hôn dưới, hắn ai cũng không sợ. Thời khắc này, vùng thế giới này đột nhiên càng thêm yên tĩnh, sở hữu con mắt chăm chú nhìn chấm chấm tiết nhân quý. Tây kỳ một phương trong mắt rất nhiều người lại càng là hiện lên lên sợ hãi tâm ý, thật giống lại nhìn thấy ngày đó tiết nhân quý bắn giết cựu long đảo tứ thánh tình cảnh đó. Liên khương tử nha chờ cao tầng cũng không khỏi có chút số sáng, thương quân một phương, đông đảo ánh mắt thì lại đều là chờ mong. đột nhiên, tiết nhân quý trong đôi mắt một vệ tinh mang sẽ qua, trong tay bưng lỏng, tam chi chấn thiên tiện biến mất không còn tam tích, chỉ có không gian thê thảm tiếng rít chói hai vang lên. cùng lúc đó, phủ hiền trên thân thăng lên một viên phù ấn, phân hắc bạch nhị sắc thái cực hình dạng, dường như tự thành thiên địa. sau một khắc, hắc bạch nhị sắc quang mang chấn động mạnh, như là chịu đến mãnh liệt trúng kích, âm dương ngư nhanh chóng chuyển động. Phảng phất sau một khắc liền muốn phá toái. Chương 517, đại chiến phương thức, đấu tướng. Vô số người trường lớn hai mắt, gắt gao nhìn, dù cho những ánh sáng kia cực kỳ chói mắt, cũng bỏ không được nháy truy cở. Tiết nhân quý vẻ mặt tái nhợt chút, lông mày dần dần mà nhăn lên, càng ngày càng gấp. Lập tức, mấy hơi thở về sau, làm cái kia sắp phá toái âm dương ngư cũng không có phá toái, cũng khôi phục bình thường về sau, hầu như tất cả mọi người liền cũng minh bạch kết quả. Tây Kỳ một phương đại hỉ, Thương quân sĩ khí không thể tránh khỏi có chút hạ thấp. Quả nhiên, Hắc Bạch Nhị sắc quang mang bình ổn lại, cái kia Thái Cực phù ấn dưới, Tam Chi Chấn Thiên Tiễn Chính đang run rẩy, thật giống muốn đột phá ra cái kia tự thành thế giới quá cực quang mang bên trong, nhưng lại căn bản tránh thoát không, thậm chí run rẩy phạm vi đều tại dần dần hạ thấp. Cuối cùng, dường như hoàn toàn hóa thành bình thường Tam Ngôi tên, bị Phổ Hiền dùng Thái Cực phù ấn thu lại. "Giống, giống, giống." Tây Kỳ Đại Quân lập tức phát lên hưng phấn tiếng gào. Sĩ khí mạnh thêm. Đột nhiên, Phủ Hiền trong tay trường hồng tắc lấp lóe, tấn công về phía Tiết Nhân Quý. Tiết Nhân Quý lúc này đang đứng ở có chút suy yếu bên trong, bất quá hắn chiến đấu ý thức cực kỳ xuất sắc, tuy nhiên tâm tình cũng không bình tĩnh, nhưng vẫn là cực lực phản kháng. Đồng thời, đã sớm làm tốt các loại chuẩn bị ứng đối Lý Tĩnh, lập tức một kiếm chém đúng ra, phải cứu viện binh Tiết Nhân Quý. Lý Tướng quân cần gì phải gấp gáp? Bọn họ còn không có phân ra thắng bại. Đồng dạng đã sớm chuẩn bị sẵn sàng Khương Tử Nha lúc này ra tay, ngăn cản Lý Tĩnh. Lý Tĩnh ánh mắt lạnh lùng, không có chút gì do dự, lúc này hạ lệnh, toàn quân tấn công, giết. Khương Tử Nha hơi nhướng mày, mắt nhìn cái kia bị Trường Hồng tác gấp chế tiết nhân quý, cũng không có còn lại cách nào, giơ tay hạ lệnh, nên chiến. Giết. Giết ba. Ầm. Tiếng la giết tiếng nổ vang dền nhất thời vang vọng vùng thế giới này, nguyên bản đều muốn giảm thiểu song phương đại quân chém giết Lý Tĩnh Khương Tử Nha. Đều muốn việc này không hề để tâm. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ một phương phải cứu viện binh tiết nhân quý, chỉ cần đại cục loạn, liền càng chắc chắn. Một phương muốn giết tiết nhân quý, chỉ có thể bị động nên chiến. Một hồi chém giết, tiến hành 3 canh giờ, ở Lý Tĩnh dẫn theo thương quân bên thì đánh nhau, bên thì rút lui tình huống, lùi về sau hơn 10 vạn dặm, Khương Tử Nha hạ lệnh không còn truy kích, thu binh. Tây Kỳ Trung tâm Đại trướng Mọi người đều là trên mặt mang theo ý cười, trận chiến này không nghi ngờ chút nào là Tây kỳ thắng. Quét qua trên nhất chiến xu hướng suy tàn, toàn quân trên dưới, sĩ khí tăng mạnh. Phổ hiền chân nhân quả nhiên lợi hại, đại bại tiết nhân quý, đem trọng thương, liền chấn thiên tiễn cũng bị mạnh mẽ thu lấy, xem cái kia tiết nhân quý còn làm sao càng hẳn dỡ. Một người cười nói, mang theo một chút sùng kính tâm ý. Đúng vậy, nếu như không phải là cái kia tiết nhân quý mạng lớn, thêm vào thương quân những người khác liều mạng cứu viện, hôm nay chính là hắn chết thời gian. Lại một người cười nói. Văn thủ chân nhân cùng gừng thừa tướng cũng đồng dạng lợi hại, đem cái kia lý tịnh gắt gao đặt ở hạ phòng, chỉ có thể không ngừng lùi lại. Những người khác mở miệng nói, trong lúc nhất thời, trong đại trướng, đều là hoan hỉ thoải mái tràn trề bầu không khí. Khương tử Nha cũng lộ ra ý cười, còn nói một lúc, truyền đạt một ít mệnh lệnh về sau, để mọi người thối lui, chỉ để lại văn thủ phổ hiền hai người, liền thân công báo cũng không có để lại. Dù sao thân công báo đối mặt phổ hiền hai người có chút lúng túng, tự động thoái nhượng. Thấy không có những người khác, Khương Tử Nha nói giỡn hai câu, lại vẻ mặt hơi túc, "Hai vị sư huynh, các ngươi có thể cảm giác được thương quân bên trong cái kia hận tàng một đạo khí tức." Văn Thủ Phổ Hiền hai người vẻ mặt cũng nghiêm túc một chút, đồng thời gật đầu. Văn Thủ mở miệng nói, "Vậy đạo khí tức hùng vĩ cương dương, dương cung mà không bán, rõ ràng cho thấy đang cảnh cáo chúng ta. Hơn nữa ta xem ra, sợ không tại ta cùng với Phổ Hiền sư đệ phía dưới, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt đến chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ." Phổ Hiền gật đầu, Hôm nay cũng chính bởi vì đạo kia khí tức tồn tại, bọn họ mới không thể lưu lại tiết nhân quý. Tuy nhiên hắn có sư tôn ban cho thái cực phù ấn, có tự tin đánh bại đối phương, có thể nếu như đối phương thật ra tay, lại nghĩ lưu lại tiết nhân quý liền hiển nhiên không có khả năng lắm. Thêm vào kiêng kỵ đại kiếp, lại chém giết tiếp, chỉ biết được kiếp khí ảnh hưởng tâm trí, rơi vào cái lưỡng bại cầu thương. Cho nên mới không tiếp tục quá nhiều truy kích. Thương đình quả nhiên có khác chuẩn bị, chỉ sợ sẽ là vì là để người vắng nhất, đáng tiếc. Hôm nay không bắt được cơ hội giết tiết nhân quý, tương lai nhất định phải tốt tốt kế hoạch, đấu tướng thời gian, nhất định phải nhanh chóng, nhân cơ hội chém giết đối phương đại tướng, không cho đối phương phi cơ cứu cấp biết. Khương Tử Nha cảm giác mình lại minh bạch, học được một ít đồ vật, xem hôm nay tình huống, hắn đã có thể đại thể nhìn thấy sau đó song phương đại chiến phương thức, được kiếp khí hạn chế, thêm vào hiện tại cũng minh bạch là thương đình cùng tam giáo là địch, thương đình nhất định không muốn cùng hai châu tam giáo môn hạ đệ tử liễu chết, dẫn đến lưỡng bại câu thương. Như vậy làm dễ nhất phương pháp, chính là đấu tướng. Đấu tướng thắng bại không nói, quan trọng nhất đó là có thể không thể ở phe mình đại tướng thắng đồng thời, chém giết đối phương đại tướng, cùng bại đồng thời, cứu phe mình đại tướng. Càng muốn, hắn liền cảm giác mình suy nghĩ vì là đúng. Lập tức, liên tỷ mỹ nói cho văn thủ phổ hiền hai người. Văn thủ phổ hiền hai người tán đồng gật đầu, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khả năng đại chiến thật sẽ như thế tiếp tục tiến hành. Đương nhiên, Thật là xem song phương có phải hay không đều là đồng dạng tâm lý. Hiện nay đến xem, trước đó vài ngày thương quân không có toàn lực cường công, liền biểu hiện đối phương nhìn ra kiếp khí nguy hại, không nghĩ lượng bại cầu thương. Thêm vào càng minh bạch chủ yếu địch nhân là bọn họ tam giáo đệ tử, hoặc là nói là tam thanh đệ tử. Vì lẽ đó, thương đình rất có thể sẽ như thế, muốn đấu tướng. Cho tới Tây Kỳ một phương, hiện nhiên Khương Tử Nha đã nghĩ như vậy. Bọn họ cũng muốn. Không nói hai châu tam giáo môn hạ đệ tử An Nguy. Không đấu tướng, toàn lực chém giết đến cùng, bọn họ cũng căn bản không chắc chắn. ở cái kia càng ngày càng dậy đặc kiếp khí phía dưới, duy trì lý trí, không bị ảnh hưởng. Đấu tướng nhìn như nguy hiểm, nhưng kỳ thật xa không có song phương đại quân toàn lực chém giết, thân ở phía trên chiến trường nguy hiểm lớn. Phải, nên biết mấy lần trước đại kiếp, kiếp khí toàn bộ bạo phát đạt đến đỉnh phong thời gian, liền hoàng giả cũng không thể duy trì lý trí, được kiếp khí ảnh hưởng, giết không hề chú ý hậu quả, dẫn đến thân vẫn, huống chi bọn họ. lập tức. Ba người liền xác định đấu tướng phương thức này. Không cần phải lúc. Tuyệt không tiến hành song phương đại quân toàn lực chém giết. Làm ra quyết định này, Khương Tử Nha vừa mới thoáng ung dung khẩu khí nói, hôm nay chi thắng, mặc dù tính toán không được đại thắng, nhưng đối với chúng ta mà nói, lại là có ích rất nhiều. Nhưng trong lòng thì nghĩ đến Tây Kỳ tình huống, trận này thắng lợi, Tây Kỳ cao tầng bên trong mâu thuẫn, chư hầu tâm tư chờ chút, đều biết chịu đến trọng đại ảnh hưởng. Văn thủ hai người phụ họa hơi gật đầu, lại nói mấy câu vừa mới thối lui. Khương tử Nha lập tức thân công báo số ít mấy người đến đem đấu tướng việc nói cho bọn họ biết một phen trầm ngâm, tất cả đều đồng ý hạ xuống. Một bên khác đóng quân lại thương quân trung tâm trong đại trướng, bầu không khí nhưng cũng không là cỡ nào nặng nề. hạ chương 2, số lượng từ vẫn còn có chút ít, đây coi như là chính thức định ra song phương giao chiến hình thức kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút phong thần bên trong giao chiến, liền sẽ phát hiện các loại không hợp lý, quả thực bắt người làm ngu ngốc đem thiệt giáo bên trong người làm ngu ngốc xem. Trương 518, Đại Thương Thiên Lao, Lý Tĩnh, Tiết Nhân Quý, Trương Khuê ba người chính đang thương nghị trận chiến này. Tuy nhiên trận chiến này bại, nhưng tổn thất còn tại bọn họ trong giới hạn chịu đựng, vì lẽ đó cũng không nhiều đủ rũ. Càng bởi vì bọn họ rất rõ ràng, tại loại này song phương không thể đem hết toàn lực quyết chiến, muốn khống chế đại chiến tiến độ tiết tấu tình huống, song phương có bại có thắng là tất nhiên tình huống. Lần này nhất chiến, hai vị tướng quân có gì cái nhìn? Lý Tĩnh như có thâm ý mở miệng nói, Trương Khuê không do dự, trực tiếp ngưng âm thanh nói, "Xiển giáo hiển nhiên là nhằm vào tiết tướng quân mà đến, cái kia thái cực phù ấn ta cũng cũng có nghe qua, là thánh nhân trong tay chi bảo, không nghĩ tới trực tiếp ban cho Phổ Hiển, đem ra đối phó cản Khôn cung chấn tiễn tiễn. Sau đó nếu như không có viện quân, trận chiến chỉ sợ cũng không tốt đánh. Hơn nữa Tam giáo có thể chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc nhằm vào chúng ta đại tướng trước đến cường giả." Lý Tĩnh khẽ gật đầu, không tỏ rõ ý kiến. Mắt nhìn không có mở miệng nói chuyện ý tứ tiết nhân quý, không có tiếp cái đề tài này trận chiến này chúng ta mặc dù bại, nhưng là có thể từ đó xác định rất nhiều thứ. Khương tử Nha cũng không có toàn lực truy kích, hiển nhiên cũng phát hiện kiếp khí hạn chế, cũng không chuẩn bị cùng chúng ta liều chết đến cùng, lương bại câu thương. trương khuê hai người gật đầu tán thành, điểm này bọn họ cũng có thể nhìn ra. Mà xem hắn chủ động nhằm vào tiết tướng quân, cùng với trận chiến này tình huống, ta ngược lại là đối với song phương đón lấy cuộc chiến, có một ít cái nhìn Lý Tĩnh quét mắt hai người, tiếp tục nói: "Là gì cái nhìn?" Tiếp nhân quý ánh mắt sáng ngời, chăm chú nhìn Lý Tĩnh, tựa hồ cũng có được nói cái gì đang ấp ủ. "Đấu tướng." Lý Tĩnh trầm ổn đất phun ra hai chữ. Tiếp nhân quý nhất thời ánh mắt lấp lánh, như thực chất, từng kia từng kia anh hùng mới có thể nhân ra nhau hàm nghĩa thăng lên. Trương Khuê có chút nghi hoặc, nhưng là nghi đến gì đó, không có cái gì thật không tiện, trực tiếp mở miệng hỏi còn đem quân chỉ điểm. Hắn rõ ràng, trước mặt hai người đều là lớn bản lĩnh tồn tại. Mặc dù mình cùng bọn họ nghiêm chỉnh mà nói, không tính một phái, bình thường không có gì giao tiếp. Nhưng liền ngay cả hắn tại triều đường bên trong phái này thủ lĩnh, hắn kính trọng nhất văn trọng, cũng dặn hắn đa hướng hai người này học tập. Thêm vào khoảng thời gian này tới nay tận mắt nhìn thấy, vì lẽ đó căn bản không có cái gì thật không tiện lại càng là ôm thành tâm kết giao tâm tư. Trương tướng quân khách khí Lý tĩnh vội vã khách khí nói một câu, nói tương tận, từ khương tử nha hành động, văn thủ phổ hiển hai người hết sức nhằm vào tiết nhân quý mà tới. Vân vân vân vân nhất nhất phân tích về sau, Lý Tĩnh chắc chắn nói. Chỉ cần chúng ta hơi chút làm chút cử động, tương tự có này suy nghĩ Khương Tử Nha, nhất định phải sẽ phối hợp chúng ta, đem trận đại chiến này biến thành đấu tướng. trương Khuê minh bạch nhanh chóng suy tư trong đó lợi và hại, nhưng mà nói. Đã như thế, quan trọng nhất, chính là như thế nào đấu tướng thời gian, không chỉ có muốn đánh bại đối phương, càng phải chém giết đối phương. Cùng bại đồng thời, làm sao bảo vệ bên ta tính mạng. Lý Tĩnh, thiết nhân quý gật đầu. Cái này thật là khó nhất một điểm. Đặt đến bọn họ nơi này, đối mặt cùng tầng thứ cao thủ, đánh bại đối phương còn có thể có lòng tin làm được, có thể tưởng tượng giết chết đối phương, liền không dễ như vậy. Tỷ như ngày đó tiết nhân quý đối mặt cựu Long Đảo Tứ Thánh, nếu như không phải là luân phiên dụng kế, thêm vào xuất kỳ bất ý, căn bản không thể đơn giản như vậy liền có thể giết bốn người bọn họ. Đương nhiên, điểm tốt duy nhất chính là đối phương muốn giết bọn họ người, cũng không dễ dàng. đương nhiên Trương Khuê lại có chút lo lắng nói nếu như như vậy Tam giáo đệ tử nhân tài đông đúc, sở tu chi đạo hai bên đều không cùng, các loại thần thông lại càng là vô cùng kỳ quặc, không chỗ nào không có. Một khi đấu tướng, rất dễ dàng là có thể nhầm vào chúng ta. Chuyện này với chúng ta mà nói, rất bất lợi. Lý Tính hai người ánh mắt ngưng trọng, rất tán thành. Quốc gia tu sĩ có quốc gia tu sĩ chỗ tốt, giáo phái tu sĩ có giáo phái tu sĩ chỗ tốt. Quốc gia tu sĩ đối mặt giáo phái tu sĩ, to lớn nhất không đủ. Chính là dễ dàng bị nhầm vào. Không có người nào là hoàn mỹ, không có khuyết điểm, giáo phái tu sĩ hai bên đều không cùng, các loại thủ đoạn thần thông chỉ có không nghĩ tới, không có bọn họ không làm được. Đối với quốc gia tu sĩ, giáo phái tu sĩ một vị không được, hoàn toàn có thể phái ra một vị khác được tu sĩ. Bọn họ chủng loại, thủ đoạn quá nhiều. Đặc biệt là đại thương cuối cùng là vừa quật khởi không lâu, tam giáo phát triển vô số năm. Dù cho đại thương làm to lượng công tác chuẩn bị, đặc biệt nhằm vào tam giáo đệ tử phương pháp. Nhưng là chỉ là một phần tam giáo đệ tử, vẫn chưa thể xác định hoàn toàn chuẩn xác. Đấu tướng, bọn họ rất có thể biết nhất thời chiếm được thượng phong, sau đó thời gian dài hạ xuống, bọn họ sẽ bị nhằm vào rất lợi hại. Như vậy lại là lưỡng bại câu thương kết quả. Bọn họ đại thương khẳng định không muốn. Nếu có tổ đình cường giả giúp đỡ, vậy thì không lo, chúng ta tuyệt không sợ tam giáo đệ tử. Lý tính giơ tay đỡ xuống trong dâu, từ từ nói, đây chính là hắn suy nghĩ cách nào. Đối với đấu tướng... Hắn là phi thường tán thành. Không chỉ có thể đem đại thương chuẩn bị nhằm vào Tam giáo đệ tử chi phương pháp, phát huy đến tác dụng lớn nhất, còn có thể giảm thiểu bên mình tổn thất, chỉ cần chuẩn bị kỹ càng, cho dù bên mình đại tướng thất bại, cũng có thể bảo vệ kỳ tính mệnh. Thiết Nhân quý mắt lộ ra suy tư, Trương Khuê hai mắt sáng ngời. Tổ đình cường giả? Là, đại thương cường giả không có Tam giáo đệ tử nhiều, đa dạng tính lại càng là kém xa, dễ dàng bị nhằm vào. Nhưng nếu như thêm vào nhân tộc tổ đỉnh cường giả, kết quả kia sẽ không nhất định. Vô số năm hạ xuống, tổ đình bên trong đến tột cùng có bao nhiêu người mạnh mẽ, ngoại giới tuyệt đối không có bất cứ người nào hoàn toàn rõ ràng. Bởi vì cũng bị tam hoàng ngũ đế bắt tổ gắt gao ẩn tàng ở, ngay cả mặt mũi cũng không lộ. Bất quá không có một người cảm thấy cường giả không nhiều. Nhân tộc quật khởi, tam hoàng ngũ đế bắt tổ bọn họ quật khởi đồng thời, kéo ít nhiều nhân tộc cường giả xuất hiện. Chỉ bằng những tam hoàng ngũ đế bọn họ lúc đó thần tử, thậm chí đối thủ cũng đủ để cho tam giới thế lực khắp nơi kiêng kỵ. Hung chi còn có trong bóng tối sinh ra. Bọn họ số lượng nhiều, đa dạng tính cũng không kém, thêm vào đại thương, nhất định phải có lực đánh một trận, hoàn toàn không giả. Tướng quân ý tứ là, Tiết Nhân Quý có chút minh đất mở miệng hỏi. Lý Tính cũng không tiếp tục cẩn giấu, thần sắc nghiêm lại ta nghĩ hai vị tướng quân cùng ta liên danh bẩm lên bệ hạ, tán thành đấu tướng một chuyện, đồng thời tổ đỉnh cường giả bất cứ lúc nào đến cứu viện. Tiết Nhân Quý hai người liếc mắt nhìn nhau, Lập tức Tiết Nhân Quý liền mở miệng đồng ý, Trương Khuê cũng không nhiều do dự, gật đầu đồng ý. Tuy nhiên như vậy, một khi đấu tướng đại thương thất bại tổn thất cực đại, bọn họ nhất định phải gánh vác trách nhiệm. Có thể một khi thành công, bọn họ cũng sẽ có công lao lớn, hơn nữa dưới cái nhìn của bọn họ, đấu tướng một chuyện, thật có thể được. Lý tĩnh trong lòng vui mừng rất nhiều, hắn tính cách cẩn thận, đối với các phương diện đều là như vậy. Bầm lên đấu tướng một chuyện, mục đích chính là tìm người cùng hắn cùng một nơi gánh chịu trách nhiệm cũng là vì tìm người chia sẻ công lao. Tiếp nhân quý phối hợp hắn không ngoài ý muốn, trường khuê như vậy phối hợp, hắn có chút cao hứng. Nhân đế điện. Đế Tân ở thu được lý tính tội cùng bẩm báo đấu tướng một chuyện. Tội hắn không có để ý, chỉ cần tổn thất ở hắn trong giới hạn chịu đựng, hắn sẽ không quan tâm một hồi thắng bại được mất. Ngược lại là đấu tướng một chuyện, hắn khá là quan tâm. Lần trước bẩm báo nói giảm thiểu đại quân chém giết, bây giờ nhìn lại, có thể xem như làm nền. Lần này nói thẳng ra đấu tướng hai chữ, Để đế tân lần thứ hai muốn tìm kiếp trước ký ức. Thật giống trở lại hắn trong ký ức, phong thần đại chiến quý tích bên trên. Trong ký ức, cũng có thể xem như đấu tướng. Sau đó tiệt giáo người dường như ngu ngốc, nhiều lần lấy một đối nhiều, một cái tiếp theo một cái đi chịu chết. Cho dù nắm lấy siển giáo bên trong người, cũng không lập tức chém giết, mà là lưu tình, chờ đợi được cứu. Đại thương nhân đồng dạng ngu ngốc, một vị một vị tiệt giáo bên trong người, chơ mắt để bọn hắn lấy một đối nhiều, để bọn hắn chịu chết. Tiệt giáo người thật sự ngông cuồng như vậy, đều là Tam giáo môn hạ, có thể xem như đồng môn, nhưng coi chính mình có thể lấy đánh bại xiển giáo các đệ tử. Đại thương nhân cũng ngu ngốc như vậy, đến tuột cùng là ngu ngốc, hay là các loại trùng hợp dưới có chút bất đắc dĩ? Đế Tân tâm tư môn dưới, liền không có có nghi nhiều nữa. Tất cả trung quy đều biết nổi lên mặt nước. Trong lòng có chút suy đoán hắn, cũng không sốt ruột. Bất qua đấu tướng một chuyện, lại là chính thức sinh tử chém giết, lấy đại thương bây giờ thực lực đối mặt tam giáo đệ tử, Thời gian muộn dài, tự nhiên không được. Tổ đình bên kia. Hơi suy nghĩ một chút tổ đình chuẩn thánh, đẹ xuống để bọn hắn sớm ra tay suy nghĩ. Vẫn chưa tới thời điểm, phong thần chi chiến, có thể chỉ là một cái bắt đầu. Tổ đình những ngữ người kia đại thương át chủ bài, có thể không động, tốt nhất bất động. Chầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói tuyên cổ hủ. Đúng. Không đồng nhất biết, cổ hủ đến, không bao lâu liền tự mình rời đi, như chết nước đồng dạng không có chút rung động nào ánh mắt nơi sâu xa, lộ ra suy tư. Đế tân thì lại lại là dưới mấy đạo ý chỉ, đi một nhóm cường giả đi vào tiền tuyến làm viện quân. Sau năm ngày, Đại thương Thiên Lao, cổ hủ một thân một mình mang theo đế tân ý chỉ, bí mật đi tới Thiên Lao, đặt đến tầng thứ 9 về sau, lại càng là tại Thiên Lao bên trong mấy vị chuẩn thánh cường giả mấy lần kiểm tra dưới, tiến vào một cái cực kỳ bí ẩn tiểu thế giới. Dựa theo quy mô, tiểu thế giới này, chỉ cùng bình thường tiểu thiên thế giới không tranh lệch nhiều, bất quá không có bất kỳ cái gì một kia linh khí cùng đạo tác. Hơn nữa có loại khiến người vô cùng nột ngạt vắng lặng khí tức, còn tràn ngập từng trận hung lệ, oán hận, không cam lòng, phẫn nộ trở chút khí tức. Phóng tầm mắt nhìn, cũng không có bất kỳ cái gì sinh linh, chỉ có từng đạo thông thiên cổ sáng màu trắng sướng sướng, không nhiều, tổng cộng hơn 30 đạo. Cổ sáng màu trắng độ cao không thể tính toán gần như, đường kính cũng không một dạng, lớn có nhỏ có. Càng thu cổ sáng, làm cho người ta cảm giác, lại càng khiếp người, cường đại. Tựa hồ là bởi vì cổ hủ đến. Vùng thế giới này càng thêm vắng lặng, loại kia loại oán hận không cam lòng chờ khí tức, cũng càng thêm nồng nặng. Cổ hủ sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt phảng phất khá là tùy ý quét một lần hơn 30 đạo cột sáng. Thản nhiên nói bản còn đến, chư vị chẳng lẽ không cảm giác cao hơn sao? Giống. hừ, a, à... Tiếng thu gạo, tiếng hử lạnh, cười chào phúng âm thanh đột nhiên lẫn nhau chập trùng, từ cái kia hơn 30 đạo trong cột ánh sáng truyền ra, vang vọng vùng thế giới này. Đối với mấy cái này trần địch Cổ Hủ không để ý chút nào, luôn luôn bình tĩnh, dường như người bình thường hắn, lúc này nhiều một luồng mãnh liệt tự tin sức lực. Chư vị khó nói không muốn ra ngoài, không nghĩ sẽ tìm đại đạo. Bình thản một câu nói vang lên, trong khoảnh khắc, cái kia đông đạo thanh âm biến mất, khôi phục vừa mới bắt đầu tình cảnh. Chương 519, nói các ngươi có tội, vậy chính là có tội. Chỉ bất quá loại kia loại khí tức càng thêm nồng nặng. Cổ Hủ không tiếp tục mở miệng, vững vàng đứng thẳng giữa hư không, một bộ hoàn toàn nắm giữ lấy chủ động dáng vẻ. Quả nhiên, ngăn ngắn lượng tức thời gian, một cổ sáng bên trong vang lên mang theo một chút hung lệ thanh âm, ngươi có ý gì? Không có gì, chẳng qua là bệ hạ Long Ân, đồng ý cho các ngươi một cái lập công trục tội thời cơ. Cổ hù lạnh nhạt nói. Tội. Hạ hạ, chúng ta có gì tội? Các ngươi xâm lấn của chúng ta gia viên, mặt khác chúng ta có tội, thật sự là dễ bản phương pháp. Một cổ sáng bên trong vang lên mang theo vô tận tức giận thanh âm. Theo sát từ đông đảo trong cột ánh sáng tràn ngập ra oán hận phẫn nộ càng dày đặc, còn vang lên mấy đạo trầm thấp tiếng gào thét. cổ hủ sắc mặt nhất thời lạnh nhạt chút, ánh mắt nhìn đi qua, thanh âm hơi lạnh, ngươi tại nói dẫn sao? ánh mắt nhất nhất đảo qua đông đảo cột sáng, vô hình khí thế, đúng là đem sở hữu sao động khí tức đều nhất nhất chấn áp xuống. hư nhẹ một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, ta đại thương mạnh mẽ, cờ sĩ đến mức, tự nhiên là ta đại thương. chư vị tu luyện đến nước này, khó nói liền không có có giác ngộ. ta đại thương mạnh. Cho nên nói bất kỳ, chính là đúng, sai cũng là đúng, nói các ngươi có tội, vậy chính là có tội. Húng chi các ngươi phản kháng ta đại thương, tạo thành các loại tất cả lớn nhỏ tổn thất, chẳng lẽ không phải có tội. Chư vị nếu như lại nói những cái vô dụng lời nói, bản quan xem, cũng sẽ không cần lại nói, các ngươi liền ở chỗ này chờ chết đi. Vừa dứt tiếng, đối mặt cổ hủ cường thế, không có âm thanh vang lên phản đối, tất cả đều trầm mặc. Dường như ngầm thừa nhận hắn nói. Khi thực tu luyện tới bọn họ trình độ như thế này, lại nơi nào đến cái gì đúng sai. Thực lực thua thấp hơn sai, thực lực mạnh chính là đúng. Đây mới thực sự là vĩnh hằng bất biến chân lý, bọn họ có thể tu luyện tới mức độ này, cũng hết sức rõ ràng điểm ấy. Bởi vì dĩ vãng bọn hắn cũng đều là thực lực mạnh, là đối phía kia. Chết trong tay bọn hắn người vô tội, làm thế nào có thể không có. Chỉ bất quá bây giờ bọn họ rơi vào thực lực yếu, sai phía kia, trong lòng khó tránh khỏi oán hận không cam lòng, không muốn tiếp nhận sự thực thôi. Một lát, nhất là thô to ba đạo cổ sáng bên trong bên trong vang lên thanh âm, đại nhân có chuyện nói thẳng. Lập tức, trong cột ánh sáng cái kia từng đạo tồn tại cũng tinh thần chấn động, chăm chú nhìn cổ hủ. Không ai muốn chết, lại không người muốn chờ chết. Làm sao hứng là bọn hắn loại này, đã từng đứng ở chúng sinh đỉnh tồn tại. Cổ hủ cũng không còn châm mặc, trực tiếp mở miệng nói, giết địch, đây là các ngươi duy nhất thời cơ. Thôi dừng lại về sau, tiếp tục nói, các ngươi rất may mắn, ta đại thương gặp phải một cái cường địch. Cái này chính là các ngươi thời cơ, chém giết cùng tầng thứ cường giả hai người, các ngươi cùng các ngươi thân thuộc, là có thể bị cùng một nơi phóng thích, trở về nguyên thế giới, chỉ cần sẽ không tiếp tục cùng đại thương đối nghịch, đại thương sẽ không đem bọn ngươi như thế nào. Chém giết cùng tầng thứ cường giả ba người, là có thể lựa chọn gia nhập ta đại thương, ở rộng rãi vô số lần thiên địa mới bên trong tìm nói. Cổ hủ không có ẩn dấu, cũng không cần ẩn dấu. Những này tồn tại, đều là đại thương tù binh. Từ Tam Đại Thất Phẩm đỉnh phong bên trong thế giới tù binh cường giả, mỗi người thấp nhất đều có chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ thực lực. Trong tay cũng không có tiêm nhiễm nhiều đại thương thần tử tướng sĩ huyết, vì lẽ đó bọn họ cũng đều có thể sống sót, chính là bị giam cầm. Bọn họ chỉ cần lựa chọn cái này phương pháp, liền sớm muộn biết rõ, không cần ẩn giấu. Bọn họ cũng chạy không thoát đại thương lòng bàn tay, chỉ có thể đàng hoàng giết địch. Hiện trường trong lúc nhất thời vô cùng yên tĩnh, không có âm thanh lại vang lên lên, cổ hủ không đội vã. Hắn đã có thể cảm nhận được rất nhiều tồn tại tâm động. Bọn họ từ chối không lớn thương lượng điều kiện. Hoặc là chờ chết, hoặc là ra sức một kích. Giết cùng tầng thứ cương giả, nhìn như có cơ hội, nhưng thật không là để chúng ta đi chịu chết hùng. Hao tổn đối phương một ít thực lực liền đầy đủ. Mấy hơi thở về sau, cái kia ba đạo nhất là thô to trong cột ánh sáng. Một vị khắc tồn tại mở miệng, trong thanh âm lộ ra nghi vấn, không tin. A cổ hủ nở nụ cười, tự tin không gì sánh kịp, ta đại thương cỡ nào tồn tại làm thế nào có thể lừa gạt các ngươi? chờ các ngươi đi ra ngoài, hiểu biết vùng thế giới này về sau, liền sẽ rõ liếc, đây là các ngươi thiên đại thời cơ. trong cột ánh sáng từng vị tồn tại lần thứ hai trầm mặc, cổ hủ cũng như nói vậy, bọn họ tự nhiên không tốt nhiều hơn nữa nghi vấn. vạn nhất thật làm cho bọn họ đi chịu chết, bọn họ cũng sẽ không ngu như vậy. được, bất quá ta muốn trước nhìn vợ ta. một cột sáng bên trong âm thanh vang lên, lộ ra một chút kích động cũng không thể chờ đợi được nữa. có thể, đồng ý liên mở miệng đi. Đây là các người duy nhất thời cơ. Cổ hủ nhất khẩu đồng ý hạ xuống. Thái độ cũng tốt một chút. Ta đồng ý. Được. Rất nhanh. Ở đây 35 vị tồn tại. Trước sau mở miệng. Toàn bộ đồng ý. Ở trong mắt bọn họ. Vị này quan viên nói không có sai. Mặc kệ đại thương là thật tâm hay là giả dối. Đây đều là bọn họ thời cơ. Rời khỏi nơi này trước nhìn kỹ hăng nói. Hơn nữa bọn họ cũng không thể chỉ lo chính mình. Thế gian lại có mấy người cô độc. Không lo lắng đây. Được. Vậy bản quan liền ở ngay đây sớm chúc mừng chư vị, bản quan tên của hủ, đón lấy một quăng thời gian, liền từ bản quan phụ trách các ngươi. Cổ hủ lộ ra một chút ý cười nói, đưa tay lấy ra một viên phù ấn bấm nát, lập tức cái kia từng đạo cô sáng biến mất, lộ ra bên trong thân ảnh. Gần 30 đạo hình người thân ảnh, mấy đạo thú hình thân ảnh, lúc này phần lớn, cũng lộ ra một loại có chút kích động hưng phấn. Rốt cục có cơ hội đi ra ngoài, cũng căn bản quan viên tới. Cổ hủ vung tay lên một cái. 30 năm bóng người đã bị hắn pháp lực dẫn dắt đi tới gần, xoay người siêu đi ra ngoài. 30 năm bóng người tùy tùng phía sau, trong lúc mơ hồ, ba người dẫn đầu, còn lại cũng từng người dựa theo thực lực mình, chiếm cứ vị trí. Thực lực vi tôn, nơi nào đều là như vậy. Sau đó, mang theo những người này, cổ hủ ra thiên lao, hắn cũng không lo lắng những người này biết nhân cơ hội gây sự. Mỗi người bọn họ pháp lực đã sớm bị phong ấn, chỉ có bệ hạ có thể giải mở. Hiện tại, Biết trải qua qua một đoạn thời gian khảo sát về sau, lại dẫn bọn họ đi vào thấy bệ hạ giải trừ phong ấn, tiến vào tiền tuyến. Xử lý cái này 35 vị sự tình đồng thời, kiểu châu bên trên, những cái bị đại thương tiếp xúc chiêu mộ tán tu cường giả, cũng bắt đầu hướng về triều ca hội tụ. Đế tân trong thời gian ngắn căn bản là không có có nghị qua vận dụng tổ đỉnh chuẩn thánh cường giả, vì lẽ đó đối mặt đấu tướng, hắn chỉ có thể từ những phương diện khác tìm đến cường giả. Cái này 35 vị, còn có những tán tu kia thêm vào đại thương quân thần, đủ để ngăn chặn một quãng thời gian rất dài. Lúc này, đại thương Tây Kỳ thứ hai đại chiến kết quả đã truyền khắp ra. Khương Tử Nha kỳ vọng kết quả đạt đến, trận chiến này, đại thương bại lui, Tây Kỳ các phương diện tình huống cũng rất tốt. Kỳ trong thành những cái lao thần gây sự ít, một ít chưa hầu đối mặt Tây Kỳ lôi kéo, thái độ cũng nhu hòa chút. Những ngày qua, hơi chút nghỉ ngơi, Khương Tử Nha liền không ngừng đối với thương quân khiêu chiến. Không có đại quy mô cường công, chỉ là không ngừng phiêu chiến. Thương quân rất ít ứng chiến, nhiều lắm thì đối mặt một ít những cường giả khác ứng chiến, đối mặt văn thủ phổ hiển thì là làm như không thấy. Khương tử Nha cũng không đội, bởi vì song phương tình huống phải không một dạng. Tây kỳ đại quân không ứng chiến, dù cho vẫn ước ước chết thủ, nhưng chỉ cần bảo vệ, vậy thì không có chuyện gì, kiểu châu Bách tính chư hầu chỉ biết nhìn với cặp mắt khác xưa, sẽ khiếp sợ Tây kỳ cường đại. Mà thương quân thì lại không được, bọn họ tử thủ không ứng chiến, đối với đại thương đả kích thì là quá to lớn. Đối với Tây Kỳ là tuyệt đối chuyện tốt. Vì lẽ đó Khương Tử Nha một điểm không nội vã, hơn nữa hắn còn đang chờ chờ thân công báo trong miệng những cái tiệt giáo cường giả. Những cường giả kia vừa đến, hắn liền càng chắc chắn. Đương nhiên, cũng không dám kinh thường, thương quân viện quân tuyệt không biết thiếu. Trưng 520, 10 tuyệt trận. Song Vương không khỏi hiểu ngầm dưới, đại chiến không, tiểu chiến không ngừng, chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ, trung đẳng tầng thứ cường giả không ngừng ra tay, đều là một đối một đấu tướng Song phương hai phe đều có thắng bại, thỉnh thoảng cũng bởi vì muốn bảo vệ cho bên mình bại người, mà hất lên đại quy mô hơn đại chiến, lý tính tiết nhân quý văn thủ phổ hiền bọn người bởi vậy ba phen mấy lần ra tay. Nửa tháng đến, song phương từng người chết ba, bốn vị chuẩn thánh sơ đẳng tầng thứ cứng, giả, đại la kim tiên hơn một nghìn vị. Kim tiên, thiên tiên cũng chết không ít, bất quá ở song phương hiểu ngầm sự không chế, toàn diện đại chiến trước sau không có hất lên, vì lẽ đó chết cũng cũng không nhiều. Thời gian nửa tháng... Đế Tân phái ra viện quân cũng đã tới. Nguyên bản nút trong bóng tối Vương Dương Minh ngay tại trong đó Quang Minh chính đại hành động viện quân xuất hiện. Ngày 28 tháng 6 Tựa Hồ chuẩn bị sẵn sàng Đại Thương chủ động gọi chiến Vương Dương Minh hiện thân khiêu chiến Tây Kỳ đại quân đứng chiến khi thấy Vương Dương Minh đầu tiên nhìn Văn Thủ phổ hiền liền xác định đây là ngày đó trong bóng tối cảnh báo bọn họ tồn tại Tu Vi tuyệt đối không kém cho bọn họ liếc mắt nhìn nhau một vệt vẻ nghiêm túc né qua sau đó Tử Văn Thủ xuất chiến bần đạo ngũ long sơn văn thủ xin hỏi đạo hữu tục danh văn thủ khách khí một câu hỏi vương dương minh vẻ mặt hờ hững nhưng có loại không giận tự uy khí tức không đội vã ra tay chậm rãi nói đại thương quốc tử dám dám chính vương dương minh văn thủ một chút gật đầu nghe qua vương dương minh danh tiếng bất quá thực lực xác thực vượt qua hắn dự liệu nhân tộc quả nhiên nhân tài đông đúc bây giờ thương đỉnh càng có thể gọi là là được trời cao chăm sóc trong lòng thán phục một tiếng dù cho lấy hắn bây giờ tâm tính tu vi đều không thể không thán phục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 Hắn có thể văn năng vũ, bây giờ đi là giáo hóa chi đạo, vì lẽ đó luôn luôn lấy nghiêm túc bày ra, rất ít phí lời. Văn thủ gật đầu, giữa Song Vương bầu không khí, thật giống không có loại kia sinh tử đại chiến ý tứ. Bất quá chỉ là vừa bắt đầu, loại kia khủng bố giao thủ uy lực liền chấn động cửu tiêu. Song Vương đều là chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ tột cùng thực lực, cũng đều là đi nguyên thần đạo, trận chiến này có thể nói là kỳ phùng địch thủ, gặp lương tài. Tuy nhiên văn thủ nắm giữ lấy đủ loại quy lực vô hạn thần thông cùng trung phẩm tiên thiên linh bảo. Nhưng Vương Dương Minh không kém chút nào, trong tay cũng có một cái trung phẩm tiên thiên linh bảo, một chút trượng cùng nhất thư tịch, khác biệt kết hợp một bộ. Thêm vào hắn giao hóa đại đạo kỳ lạ, văn thủ chưa bao giờ từng gặp phải, đại chiến nửa ngày về sau, không khỏi thoáng rơi vào hạ phong. Hai người cuộc chiến, trải qua dòng dã một ngày, vừa mới hạ màn kết thúc, ai cũng không làm gì được đối phương, chỉ có thể từng người thối lui. Hai ngày sau, Song vương bạo phát một hồi cao tầng trong lúc đó đại quy mô đối chiến. Trên trăm vị chuẩn thánh cường giả giao chiến ở cùng một nơi, trong đó còn có mười mấy vị chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ cường giả. Vương Dương Minh, Tiết Nhân Quý, Văn Thủ, Phổ Hiền đều ở trong đó. Trận này đại chiến quy mô không nhỏ, lớn thời gian nửa ngày sau mới tàn đi, từng người vẫn là hai, ba vị chuẩn thánh cường giả. Tu dưỡng mấy ngày, ngày mùng ngày 6 tháng 7. Thương quân chủ động gọi chiến, lại là một lần cao tầng trong lúc đó đại quy mô chém giết. 120 dư vị chuẩn thánh cường giả, đánh hư không rung dậy. Đại chiến sau một canh giờ, thương quân bên trong đống nhiên xuất hiện hai vị cường giả, Triệu Vân, Vũ Văn Thành Đô. Hai người cũng đã bước đầu đạt đến chuẩn thánh cấp độ thứ 6, xuất kỳ bất ý phía dưới, từng người chém giết một vị chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ cường giả về sau, hợp công văn thủ phổ hiền hai người. Tây kỳ một phương bại lui, tổn thất không nhỏ, lý tĩnh thừa này thời cơ toàn quân tiến công. Truy sát Tây kỳ đại quân sau hai canh giờ, không chút nào ham chiến. Lựa chọn đình chỉ truy kích Bởi vì thời gian lại dài chút E sợ lại phải bị đến kiếp khí ảnh hưởng nghiêm trọng Sau trận chiến này Thương quân chiếm thượng phong Bắt đầu không ngừng gọi chiến Song vương lại khôi phục loại kia đại chiến không Tiểu chiến không ngừng tình huống Ngày 20 tháng 7 Hai châu tam giáo môn hạ nhóm thứ 3 viện quân đến Vẫn là hơn 50 triệu người Ngày 21 tháng 7 Mời đạo thân ảnh đi tới Tây Kỳ Đại Doanh Thân công báo Đại hỉ. Đây chính là trong miệng hắn đã đáp ứng đến giúp đỡ tiệt giáo cường giả. Trung ương đại trưởng thân công báo mặt mỉm cười, chỉnh trọng hướng về Khương Tử Nha loại người giới thiệu nói, cái này chính là Tần Thiên Quân, Triệu Thiên Quân, 10 vị đạo huynh đều là trong giáo huy danh hiển hách cường giả, lần này nhất định có thể để thương quân hao binh tổn tướng. Lập tức, trong đại trưởng liền vang lên các loại ngưỡng mộ đã lâu loại hình thanh âm. Khương Tử Nha trên mặt mang theo ý mừng, trong giọng nói lộ ra vẻ cảm kích. Các vị đạo hữu hay yên tâm, chúng ta lần này đến chế biết chính là đang vì thường quân chuẩn bị một món lễ lớn tất để cho tổn thất nặng nề thập thiên quân đứng đầu tần hoàn tự tin cười nói ánh mắt sèo qua giường như lơ đãng, quét mắt một vòng cái kia chưa nói bao nhiêu lời văn thủ phổ hiển hai người ở đây rất nhiều người phụ họa lại là một trận náo nhiệt chờ mọi người tàn đi khương tử nha ánh mắt lương trọng suy tư biết một mình đi tới văn thủ phổ hiển vị trí doanh trưởng khách khí hai câu hắn có chút chần chờ nói sư huynh cái kia thập thiên quân đạo hiu có hay không cùng các ngươi có cho ân đoán? Văn thủ phổ hiền ánh mắt cả kinh, tựa hồ không nghĩ tới Khương Tử Nha lại nhìn ra, hơi trăn trở, cũng không có ẩn dấu, Văn thủ không thèm để ý tiếng cười khẽ nói, đều là chút chuyện cũ năm xưa, sư thúc cùng sư tôn tách ra, hiển, đoạn nhị giáo khó tránh khỏi sẽ có phân tranh, chẳng có gì lạ, cái kia thập thiên quân sắc thực từng cùng chúng ta từng có khoe miệng, nhưng đối đầu kẻ địch mạnh, cũng không có gì, càng sẽ không ảnh hưởng chiến sự. Khương Tử Nha ung dung khẩu khí. Như vậy là tốt rồi. Còn nói vài câu, hắn cất bước rời đi, Thập Thiên Quân đến, thêm vào hai châu trên nhóm thứ ba viện quân đến, hắn lực lượng mười phần, chính là khai chiến thời điểm, vì lẽ đó phi thường bận rộn. Hắn rời đi, Văn thủ Phổ Hiền hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng nhìn thấy trong mắt đối phương khẽ cao mày tâm ý. Bọn họ không thích Thập Thiên Quân, hoặc là nói Tiệt giáo đại bộ phận ngoại môn đệ tử, bọn họ đều không thích, cũng không thế nào nhìn ra lên. Bởi vì những cái Tiệt giáo đệ tử có thể nói là cao thấp không đều. Rất nhiều đều là đi tà đạo, thiên đạo con đường, có nhục tam giáo danh tiếng. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây cũng là năm đó tam giáo tách ra nguyên nhân lớn nhất bên trong. Đương nhiên, bọn họ cũng rõ ràng, đối phương cũng không thế nào nhìn ra lên bọn họ siển giáo đệ tử. Liên như là cái kia thập thiên quân, toàn bộ hành trình chỉ là trước hết đối với bọn họ gật đầu ra hiệu, sau đó liền xem như không có nhìn thấy. Bọn họ đều tại áp chế chính mình, đối đầu kẻ địch mạnh, không dậy mâu thuẫn. Đồng thời cũng là trong bóng tối so sánh, nhìn ai hơn có bản lĩnh đối phó thương quân. Ngày mai, lại mà xem bọn hắn thủ đoạn đi. Mấy hơi thở về sau, văn thủ nói khẽ. Phổ Hiên gật đầu, không nói thêm gì. So với liền so với, bọn họ tự nhiên không sợ. Ngày 22 tháng 7, Thập Thiên Quân ở song phương trong doanh địa dòng chống khua chiêng đất bảy xuống đại trận.